Đồng nhiên, cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại không đến bao lâu hư không bên trong, đúng là lần nữa đảo dâng lên, tại vô tận trên không trung, một cỗ khí thế đáng sợ hiện hiện, như là có một tôn thái cổ hung thú thất tỉnh, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều là trở nên tối trầm xuống. Một cỗ đáng sợ lệ khí tràn ngập vân tiêu, hư không nước toát ra một đạo vực sâu khổng lồ miệng lớn, một cái đại thủ xa dò xét mà ra, muốn đánh chết linh vân. Cổ vương, có người kinh hô, bất thình lình một màn, kinh sợ tất cả mọi người. Theo cái kia đáng sợ trong hơi thở, bọn hắn không khó cảm thụ được ra, bây giờ người xuất thủ, tuyệt đối là một tôn mạnh mẽ cổ vương cấp từng giả. Là ai? Chẳng lẽ là thiên sư vương? Không đúng. Sư vương hai năm trước bị diệp tôn đả thương bản nguyên, không có 10 năm rưỡi tái căn bản khó khôi phục, không phải hắn. Ầm ẩm. Tại mọi người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, cái kia đáng sợ bàn tay lớn xa giò xét mà xuống, những nơi đi qua, không gian diện tích lớn sụp đổ, nó thế không thể đỡ. thẳng bức Ninh Vân mà đi. Ẩm. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lại sát cơ khí thế hung hăng, càng đừng không cho phép Ninh Vân có mảy may thời gian phản ứng. Bàn tay lớn hạ xuống, đem cả người hắn theo trong trời cao đánh rơi xuống, trong miệng ho ra máu đồng thời, một loại trầm muộn cảm giác đến trên ngực kéo tới, làm cho hắn như muốn hôn mê. Lần này xuất thủ người, thực lực quá mức đáng sợ, cũng không phải là bình thường chạm đạo cảnh vương giả, mà là một tôn vương. Đối mặt nhân vật như vậy. Cho dù là có đại thành thánh thể Linh Vân, cũng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phúc! Hắn tử cao không bên trong rơi xuống, trong miệng ho ra máu không ngừng, bị nhất kích đánh thành trọng thương, lại không vẹn vẹn như thế, hắn có thể cảm nhận được, tại vừa rồi một trưởng kia phía dưới, ẩn chứa có một sức mạnh không tên, thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, thẳng hướng Linh Hải dũng manh lao tới. Ông long long. Giờ phút này, hắn Linh Hải đang đang phát sinh kịch liệt rung động, chín mạch cùng chấn động. Phảng phất thực sự chống cự lấy loại kia không hiểu lực lượng xâm nhập, nhưng cuối cùng, cỗ lực lượng kia vẫn là đột phá phòng tuyến, tràn vào đến linh vân bản nguyên bên trong. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn không khỏi run lên. Linh hải bên trong nguyên bản mãnh liệt thao thiên linh lực, giờ phút này đúng là yên tĩnh trở lại, như là một bãi nước động, hào không dao động. Tu vi của hắn cũng là chậm rãi tiêu tán, theo quy khư cảnh trung kỳ, hạ xuống sơ kỳ, sau đó là hóa linh cảnh hậu kỳ, phảng phất sẽ một mực như vậy trôi qua xuống. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía mọi người rõ ràng đều cảm nhận được ninh vân biến hóa trên người, trên mặt chỗ nổi lên, là một loại không hiểu cùng vẻ hoàng sợ. Thiên bằng ma huyết. Một lao giả đột nhiên kinh hồ, tuyệt đối là thiên bằng ma huyết, nghe đồn bằng tộc một mực tại âm thầm bồi dưỡng một loại ma bằng, này chút ma bằng huyết dịch, đối tu giả có tổn thương cực lớn, trong đó liền bao quát ăn mòn người bản nguyên linh hải, nhiều nhất không gian nửa vầng trăng thời gian, thánh thể tu vi sẽ triệt để tiêu tán hoàn toàn không có. Cái gì? Bốn phía mọi người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Thiên bằng ma huyết. Vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng sớm tại trước đây thật lâu, bằng tộc chăn nuôi ma bằng sự tỉnh lại đã sớm bị công chi tại thế. Vừa rồi cái kia ra tay người, chính là đương thời bằng vương đi. Hắn tại thánh thể linh hải bên trong gieo xuống ma bằng chi huyết, đây quả thực là tại bóp chết linh vân. Nghe nói trong cơ thể bị gieo xuống ma bằng chi huyết người, làm tu vi tan hết về sau, cũng căn bản không sống nổi, bằng vương như thế làm việc. liền không sợ thánh nhân cơn giận sao? Diệp tôn bị thiên kiếp phệ thân đã 2 năm, hơn phân nửa sớm đã vân hóa, coi như chưa chết, hẳn là cũng đã vô phương ra tay. Bàng vương đây là tại dùng thân thử hiểm. Mọi người nghị luận ở mỹ trên không trung, bàng vương hoành không hạ xuống sắc cơ, ra tay một lần về sau, chính là không còn có bóng dáng, cái kia nứt ra đám mây sớm đã khép lại, phảng phất bàng vương không từng xuất hiện. người cảm giác như thế nào? liêu chi yên chạy tới, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng nhìn xem linh vân. Mở miệng hỏi thăm. Ninh Vân lắc đầu không nói, lông mày lại là nhiễu chặt, chỗ kia với mình linh hải bên trong thiên bằng ma huyết, giờ phút này đang ở điên cuồng thôn phệ lấy linh lực của hắn. Một khi linh lực toàn bị thôn phệ, chính mình chắc chắn vô phương sinh tồn đến xuống tới. Ta trước kia liền đưa tin trở về liêu gia, chắc hẳn không bao lâu, cha bọn hắn liền có thể đến, đến lúc đó nhìn một chút có biện pháp nào hay không đem ngày đó bằng chi huyết bức ra. Liêu chi yên cao mày nói. Ai, thánh thể vương giả trở về. Hôm nay càng là hoành kích yêu đế hậu nhân, vốn cho là hắn từ đó sẽ nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản, nhưng sao liệu lại gặp bằng tộc độc thủ. Ly Huyên Sơn mạch bốn phía, rất nhiều người trong miệng không khỏi phát ra thở dài, Ninh Vân này cả đời, thật là nhiều thay nhiều khó khăn, nhất kiếp vừa qua khỏi, một kiếp khác liền lại tới. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, nhiều nhất không ra hai năm, liền có thể chạm đạo, lại thánh thể đã bị hắn thối luyện đến đại thành, chạm đạo tỷ lệ thành công đem sẽ rất lớn. chi tiết phát sinh ở Lyên Sơn Mạch Sự Tình, dùng tốc độ cực kỳ kinh người chuyển khắp toàn bộ thiên vũ. Thánh thể hoành kích yêu giả lượng, khiến cho người kinh ngạc tàn thán, bị bằng tộc độc thủ, cũng là để cho người ta thấy tiếc hận. Mà liên tại tin tức cấp tốc lan truyền đồng thời, liêu Gia cường giả chạy tới, trước tiên mang đi ninh vân. Ai cũng không rõ ràng, nửa tháng sau, khi hắn linh hải bên trong linh lực như hoàn toàn bị thiên bằng má huyết sau khi thôn phệ, có hay không còn có thể sống được xuống tới. Có lẽ... Ly huyên sơn mạch hành kích yêu đế hậu nhân, này cũng sẽ trở thành thánh thể Ninh Vân tuyệt tên cuộc chiến đi. Trước 111, người sắp chết. Thời gian cực nhanh, sau 7 ngày. Thương vân thánh địa, nguyên phong nơi nào đó trên đỉnh núi, Ninh Vân một thân một mình xếp bằng ở này. hắn mắt nhìn phương xa, có chút xuất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. hắn giờ phút này, sắc mặt lộ ra tái nhận, như là có bệnh nặng cuốn thân, bị thiên bằng ma huyết thôn phệ linh hải, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Cho dù là hắn theo cấm khu bên trong mang ra thần dược, từng nuốt về sau, cũng càng không còn pháp đem cái này trùng ma máu áp chế xuống. Ngày đó, tại ly huyên sân mạch, hắn bị người mang về liêu ra, lao thánh chủ tự mình đi tới Nam Hoàng, mời tới đương thời nổi danh nhất thần y Yể, làm ninh vân điều tra thương thế, làm sao cuối cùng cũng chỉ là phí công. Kỳ thật ninh vân trước kia liền đoán được sẽ là kết cục như vậy. Dù cho là bất tử thần dược cũng khó có thể cho mình kéo dài tính mạng, thiên bằng ma huyết quá mức bá đạo. Chỉ sợ cho dù là bằng tộc chính mình, cũng chưa chắc sẽ có biện pháp. Ninh Vân, ngươi thế nào? Sau lưng, Khương yên nhiên đến nơi này, trong tay nàng mang theo một cái ăn cái giỏ. Bây giờ Ninh Vân, Tu Vi ngày càng yếu bớt, cho tới bây giờ, liền chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh sơ kỳ Tu Vi. Dạng này cảnh giới, hắn vô phương dựa vào thu lấy thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân, chỉ có thể là cùng phạm tục thế gian người bình thường, dựa vào thức ăn đỡ đói. Trở lại Thương Vân Tông mấy ngày nay thời gian. Ninh Vân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn về nơi xa trời cao xuất thần, mà Khương Yên Nhiên cũng là mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho hắn thức ăn, nhưng mấy ngày nay thời gian đến, Ninh Vân lại một ngụm không tiến vào. Nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng, Khương Yên Nhiên trên mặt không khỏi nổi lên một loại bi thương chi sắc, mở miệng nói, Ninh Vân, đây đều là ta tự mình làm, ngươi ăn một điểm đi, như tiếp tục như vậy xuống, thân thể của ngươi không chịu được nữa. Ta vốn là người sắp chết, đều không có ý nghĩa. Ninh Vân lắc đầu. trong miệng phát ra thở dài nói xong hắn không khỏi hơi hơi sườn mắt nhìn khương yên nhiên liếc mắt nói ngươi không cần như thế chúng ta vốn là chẳng qua là trên danh nghĩa vợ chồng hữu danh vô thực húng chi ta hảo quang đã không nữa sau 7 ngày liền đem triệt để luôn làm thời đại này bụi trần ngươi khác biệt tuy nói thiên phu không tính quá tốt nhưng chỉ cần nỗ lực chạm đạo cũng là có cơ hội hà tất tới đây để ý tới ta này một phế nhân đây là ta đối với ngươi thua thiệt khương yên nhiên cắn răng nay trong thời gian 2 năm, nàng đích xác trưởng thành rất nhiều. Đã không còn là lúc trước cái kia ngậm lấy vững chắc thịa lớn lên khương gia đại tiểu thư, năm đó Ninh Vân ở rể khưng gia, nay đã lưng đeo cực lớn người đời cười chê, sau này càng bị chính mình dùng một tờ thư bỏ vợ, cho hưu ra khương gia. Theo lúc kia bắt đầu, tiên quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ gia tộc, liền đều dùng Ninh Vân xem như sau khi ăn xong chủ đề, cho đến đối phương thánh thể kinh thế, mới dần dần xứng danh. Bây giờ hồi tưởng lại, khương yên nhiên cũng tự biết mình năm đó làm được có chút quá mức nàng thẹn cho ninh vân cũng không phải là chẳng qua là mặt ngoài mà là phát ra từ chân tâm mặc dù bây giờ đối phương bị bằng tộc độc thủ hào quang không nữa nhưng tất cả những thứ này cũng là khương yên nhiên tự nguyện làm ninh vân làm ra nhìn nàng kia hơi lộ ra đỏ bừng bộ dáng ninh vân yên lặng một lát sau nhịn không được cười khổ một tiếng ngươi sẽ không thật dự định phải cho ta túc trực bên linh cứu ba năm đi khương yên nhiên không nói nhưng trong lòng thì có chút ngột ngang liền nàng chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Năm đó cái kia khắp nơi bị chính mình ghét bỏ thiếu niên bây giờ lại là đạt được chính mình thừa nhận trong lòng càng là ca nguyện tại đối phương sau khi chết vì đó túc trực bên linh cứu ba năm. Ý nghĩ như vậy làm cho Khương Yên nhiên chính mình cũng có chút không thể nào hiểu được. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới liền là bởi vì đã từng Ninh Vân quá mức ưu tú chính mình trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra hảo cảm. nay loại hảo cảm Cho tới bây giờ, đã là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta đi gặp qua Diệp Tôn, hắn truyền âm cáo chi tại ta, nếu chịu tại ma huyết hoàn toàn thôn vệ linh lực trước đó tự chém Tu Vi, có lẽ còn có thể có hy vọng sống sót, nhưng tỷ lệ cũng không lớn, mà lại, tự chém qua đi, ta đem chân chính hồi trở lại quay trở lại bình thường, cả đời đều không thể lại vào võ đạo, hai ba mươi qua sang năm, vẫn như cũ chẳng qua là bạch cốt một đống, cái gì đều không có thể lưu lại. Thấy Khương yên nhiên không nói, Ninh Vân tầm mắt lần nữa nhìn về phía phương xa hư không, thanh âm hắn mặc dù đạo, có thể khương yên nhiên lại là theo lời kêu bên trong nghe được một loại không cam lòng. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, tên truyền thiên hạ nghịch thế kỳ tài, tại hắn đang đứng ở đỉnh phong thời điểm, chật theo thần đàn rơi xuống tại đáy quốc, đừng nói là Ninh Vân, bất kể là ai, chỉ sợ đều sẽ không có cam lòng a Ninh Vân, ta biết ngươi hơn phân nửa sẽ không lựa chọn cái này cách làm, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tự chém, nếu là... khương yên nhiên đứng ở sau lưng hắn nói tại lúc này không khỏi dừng lại một chút một lát sau mới tiếp tục mở miệng nếu là ngươi không chê về sau quãng đời còn lại ta nguyện cùng ngươi trung độ phàm tục thế gian nàng thanh âm có chút phát run tựa hồ cố lấy hết dũng khí mới nói ra một câu như vậy lời ninh vân sửng sốt tầm mắt hướng nàng nhìn lại làm sao cũng không nghĩ tới cái kia tại hai năm trước còn khắp nơi ghét bỏ chính mình nữ tử bây giờ lại thật đã bị chính mình hấp dẫn hắn nhịn không được cười khổ nói Hà tất như thế, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, chạm đạo thọ ngàn năm, con đường của ngươi, còn rất lâu dài. Khương Yên Nhiên không nói, mà là một mực túi đầu, rắt lấy góc áo, mây đỏ đầy mặt. Cuối cùng, Ninh Vân thở dài một cái, nói, hai năm chưa có trở về nhà, tại ta sinh mệnh cuối cùng bảy ngày, ta muốn về Ninh ra một chuyến, nhưng không muốn để cho cha mẹ phát hiện. Bảy ngày trước đó, cha mẹ đã từng chạy tới Liêu Gia, nhưng Ninh Vân trở về Thương Vân về sau, liền cũng làm cho nhị lao trở về Dương Thành. Hắn không muốn để cho cha mẹ nhìn tận mắt chính mình chết như vậy đi. Thế gian lớn nhất đau nhức, không gì bằng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Người có thể giúp ta sao? Ninh Vân mở miệng hỏi. Bây giờ, chính mình tu vi không nữa, lại linh hải bên trong linh lực hào không gợn sóng, căn bản là không có cách thi triển lầm chi quyết. Muốn về ninh ra, thì chắc chắn phải có người dẫn đầu. Ừm, ta mang ngươi hồi trở lại ninh ra. Khương Yên Nhiên gật đầu, trên mặt nổi lên một vẹt nụ cười, nhưng là có vẻ hơi bị thương. Ngay tại ngày đó, hai người lạng yên rời đi thương vân, một đường đi về phía đông, hướng Ninh ra chỗ Dương Thành tiến đến. Bây giờ Khương Yên nhiên đã là hóa linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, dùng thực lực của nàng, mang theo Ninh Vân ngự không, đến Dương Thành, nhiều nhất chỉ cần một ngày tả hữu thời gian. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, hai người đúng hạn mà tới, hành tàu ở Dương Thành bên trong, nhìn trước mắt quen thuộc đường đi, Ninh Vân trong lòng có một phen đặc biệt mùi vị. Băng đường hồ lô, ăn ngon lại ngọt băng đường hồ lô. Bên hai chuyển đến tiểu lái buôn tiếng giao hàng, Linh Vân chuyển mắt nhìn lại, trên mặt không khỏi có chút xuất thần, một lát sau hắn nói nói, lúc nhỏ, ta cùng Ninh Thương hai người, thường xuyên vụng trộm chạy ra Ninh gia, cũng bởi vì trộm tiểu thương mất quả, mà bị cha mẹ hung hăng giáo huấn một trận, hiện đang hồi tưởng lại đến, đoạn thời gian kia, thật đúng là làm người có chút khó quên, ít nhất sẽ không giống hiện tại một dạng, khắp nơi đều phải tiến hành đề phòng. Tại bên ngoài hai năm, thật vất vả bò lên trên đỉnh phòng, có thể lại đột nhiên theo thần đàn rơi xuống đến đáy cốc. Ninh Vân trong lòng chỉ cảm thấy có chút rã rời. Đúng vậy, hắn mệt mỏi. Ca ca ca ca, Nguyệt Nguyệt muốn ăn băng đường hồ lô. Mà liền tại Ninh Vân trầm minh đồng thời, đồng nhiên, một cái bé gái chừng năm sáu tuổi chẳng biết lúc nào lại đã đi tới trước mặt hắn, lắc lư Ninh Vân góc áo, tội nghiệp mở miệng nói ra. Tóc nàng có chút nguồn ngang, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bụi bạm, ngập nước trong mắt to chứa có một ít nước mắt, nhưng lại chưa chảy xuống, cái kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng. để cho người ta nhìn lại không khỏi có chút tâm hóa. mười 112, đột biến. Nhìn trước mắt cái này điểm đạm đáng yêu tiểu nữ hải Ninh Vân cùng Khương yên nhiên không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó hai người ngồi sổ người xuống, Ninh Vân cười đưa tay sờ lên đầu của nàng, hỏi nói, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta gọi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt muốn ăn băng đường hồ lô. Nói chuyện đồng thời, nàng tầm mắt hướng phía đường đi nơi xa nhìn lại, trông thấy cái kêu bán mức quả tiểu thương dần dần từng bước đi đến lúc Tiểu nha đầu trên mặt chính là nổi lên một loại lo lắng bộ dáng. Tốt, ca ca mua cho ngươi băng đường hồ lô. Ninh Vân mở miệng cười, sau đó lại là sờ lên đầu của nàng, lập tức đứng lên, dắt bàn tay nhỏ của nàng, liền hướng đường phố xa xa đi đến. Hoa, ăn thật ngon băng đường hồ lô, Nguyệt Nguyệt đã cực kỳ lâu không có ăn vào như thế đồ ăn ngon. Làm cầm tới Ninh Vân đưa cho mình hai chuỗi băng đường hồ lô về sau, Nguyệt Nguyệt cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục nổi lên một loại vô cùng vẻ mừng rỡ Sau đó nàng cắn xuống một khỏa, ngay không có mấy lần liền nuốt xuống. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Khương Yên Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó lại là ngồi sổm người xuống, sờ lên đầu của nàng, hỏi nói, Nguyệt Nguyệt, cha mẹ ngươi đâu? Nghe được lời này, tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Khương Yên Nhiên, Nguyệt Nguyệt không có cha mẹ. Nói xong, nàng liền lại là không tim không phổi đối với cái kia hai chối đường hồ lộ lộ ra răng mẹo. Ai, chắc là bởi vì chiến loạn đưa đến tội nghiệp hải tử, cùng phụ mẫu thất lạc. Khương Yên Nhiên than ra một hơi, trong thế tục, các quốc gia các hướng vẫn như cũ có chiến loạn không ngừng, như Nguyệt Tháng Hải tử như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp. Có muốn không? Chúng ta thu lưu nàng A. Nàng nhìn về phía Ninh Vân, đông nhiên nói ra. Chúng ta? Ninh Vân khẽ giật mình. Ê! Khương Yên Nhiên sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, sắc mặt tưởng đỏ nói nói, đừng hiểu lầm, ý của ta là, ta muốn đem nàng mang về Khương gia thu dưỡng. Ngươi nếu là nguyện ý. Dĩ nhiên có thể được. Ninh Vân cười cười, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Phía sau hai ngày thời gian, bọn hắn thì vẫn luôn là tại Dương Thành bên trong đi dạo. Trong lúc đó, Ninh Vân lặng yên trở về Ninh ra một chuyến, nhưng không có kinh động bất luận cái gì người. Hắn nhìn cha mẹ lướt mắt, chính là rời đi, chưa cùng nhị lao gặp nhau. Hoa, là băng đường hồ lô, tỉ tỉ tỉ tỉ, Nguyệt Nguyệt còn muốn ăn băng đường hồ lô. Ngày thứ ba, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên mang theo Nguyệt Nguyệt tiếp tục đi dạo tại Dương Thành bên trong. Bọn hắn dự định hôm nay liền muốn ly khai, nắm Nguyệt Nguyệt mang đến Khương ra. Đường phố phồn hoa bên trên, bán băng đường hồ lô tiểu thương lại xuất hiện, Nguyệt Nguyệt hưng phấn nhảy lên, sau đó chính là chạy tới. Chậm một chút, Khương yên nhiên cười khổ, vội vàng đuổi theo, sợ nàng tùy tiện, ngã thương trên mặt đất. Bây giờ tiểu nha đầu này đã là đổi lại một thân sạch sẽ y phục, tiểu hoa miêu gương mặt cũng bị rửa sạch, không thể không nói, nha đầu này dáng dấp còn còn có chút đẹp đẽ, là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại. Ông. Đông nhiên, ngay tại Khương Yên Nhiên vừa mới đuổi theo không đến bao lâu, ở sau lưng nàng, một cô đáng sợ năng lượng ba động chính là bỗng nhiên hiện hiện. Khương Yên Nhiên trong lòng không khỏi nhảy một cái, đột nhiên chuyển mắt nhìn lại, sau một khắc chính là không khỏi biến sắc. Bởi vì tại Ninh Vân sau lưng, có một vệ bóng đen đang nhanh chóng thiểm lực tới, đó là một cái người áo đen, dùng xa che mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người đối phương chỗ tràn ngập ra cái chủng loại kia lệ khí, làm cho Khương Yên Nhiên hiểu rõ, đây là một cái cổ tộc người mà lại theo trên người đối phương khí tức không khó cảm thụ ra này rõ ràng là một vị bước vào quy khư cảnh cấp độ cao thủ kiếm quang tiềm lượng hắc bào nhân này trong chớp mắt chính là đi tới ninh vân sau lưng tay hắn chấp nhất nắm sắc bén bảo kiếm đâm về phía ninh vân cẩn thận khương yên nhiên sắc mặt kịch biến cho tới bây giờ ninh vân tu vi cơ hồ đã bị áp chế hoàn toàn không có chỉ còn lại có luyện thể cảnh thực lực đối mặt quy khư cảnh cường giả công kích căn bản không thể nào ngăn cản nàng ngay đầu tiên phản ứng lại xông tới đem Ninh Vân cho đẩy ra. Xì. Sì. Lợi khí xẹt qua ra thị thanh âm truyền vào Ninh Vân trong thai. máu tươi bắn tung tóe, hắn bị đẩy ngã xuống đất, nhưng cũng bởi vậy, thấy rõ ràng cái kia thanh lợi kiếm đâm xuyên Khương Yên Nhiên lồng ngực một màn. Phúc. Người áo đen nhất kích không được tay, rút kiếm thu thân, Khương Yên Nhiên ứng tiếng ngã xuống đất, nằm ở Ninh Vân trong ngực, trong miệng ho ra máu không ngừng, đưa nàng cái kia nửa bên gò má đều cho nhuộm đỏ. Ngươi. Trong ngực ôm Khương Yên Nhiên, Nhìn đối phương thời khắc này bộ dáng, Ninh Vân nội tâm không khỏi phát run, mong muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại phát hiện, chính mình vô nôn có thể thuật. Một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn còn có người nguyện ý vì người đỡ kiếm, thánh thể thật đúng là có phúc lớn à, khiến cho người hâm mộ. Người áo đen phát ra cười tà, giờ phút này liền đứng sau lưng Ninh Vân không xa, lợi kiếm trong tay nghiêng cầm, mũi kiếm vẫn có máu tươi tại nhỏ xuống. Người là ai? Ninh Vân trầm mặt, chuyển mắt nhìn lại, tầm mắt trừng mắt đối phương. trong mắt có bảy tơ máu ma Má huyết tuy nói bá đạo nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là đến tự tay đưa ngươi diệt trừ mới được người áo đen không có trả lời hắn mà là nói như vậy nói nói xong hắn đem lợi kiếm trong tay vung lên chỉ hướng ninh vân nói lần nữa nếu như thế không muốn nàng chết vậy liền cũng đi minh phủ theo nàng đi xì sì. thanh âm hạ xuống người áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng một kiếm lần nữa hướng phía ninh vân đâm tới không cho phép ngươi thương hại ca ca Đông nhiên, có một đạo thân ảnh tiềm lược, đúng là Nguyệt Nguyệt, nàng tốc độ nhanh chóng, vượt mức bình thường, trước mắt chính là ngăn tại Ninh Vân trước mặt. Nguyệt Nguyệt, mau tránh ra. Ninh Vân kinh hô Ông, có thể bỗng nhiên, ngay tại người áo đen kia kiếm, sắp đâm trúng Nguyệt Nguyệt thời điểm, ở trên người nàng, một cố làm cho người kinh hãi khí tức lạng yên xuất hiện. Giờ khắc này, người áo đen rõ ràng có thể thấy, Nguyệt Nguyệt cái kia ngập nước mắt to bên trong, đúng là nổi lên một loại màu đỏ tươi chi sắc. như là một đầu thái cổ manh thú nhìn mình chằm chằm a người áo đen bỗng nhiên hét thảm một tiếng sau một khắc thân thể của hắn chính là phát sinh nổ tung ngay tại chỗ biến thành huyết vũ hải cốt không còn bất thình lình một màn không chỉ kinh trụ ninh vân bao quát bốn phía người đi trên đường phố cũng là bị dọa cho phát sợ hắn là nhân tộc thánh thể ninh gia thiếu chủ ninh vân mọi người kinh ngạc theo vừa rồi người áo đen trong lời nói biết được ninh vân thân phận ca ca ngươi không sao chứ Nguyệt Nguyệt quay người, hướng Ninh Vân đi tới, nàng đôi mắt khôi phục như thường, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa rồi. Ninh Vân mong muốn hỏi thăm cái gì, nhưng nhưng chợt nhớ tới trong ngực Khương Yên Nhiên, tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương sắc mặt sớm đã trắng bệnh một mảnh, một đôi lộ ra mê ly mắt to đang nhu tình chậm rãi nhìn lấy chính mình. Ngươi, tại sao phải khổ như vậy? Thân thể của hắn có chút run rẩy, người áo đen kiếm đâm chỗ, đúng lúc là đâm chúng Khương Yên Nhiên Linh Hải. Đây là cơ thể người bản nguyên, lại bị một kiếm đâm xuyên, dù có thần dược, chỉ sợ cũng khó mà cứu trở về. Nhưng Ninh Vân vẫn là đem thần dược lấy ra, làm Khương yên nhiên ăn vào. Ninh Vân! Trước kia! Là ta! Thật xin lỗi! Thần dược cửa vào, nàng tựa hồ khôi phục một chút khí lực, nhưng tình huống nhưng như, như cũ không ổn, chật vật mở miệng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Không cần nhiều lời, ta này liền dẫn ngươi trở về tìm Diệp Tôn, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nói xong. ninh vân chính là ôm lấy khương yên nhiên lôi kéo nguyện nguyệt một đường hướng ninh ra chạy vội dùng khương yên nhiên tình huống hiện tại duy nhất có thể cứu nàng chỉ sợ cũng chỉ có đương thời còn sót lại thánh nhân diệm phi phạm nhưng dương thành khoảng cách thương vân quá mức xa xôi vì vậy ninh vân cần phải đi tìm liễu lan tâm có trạm đạo cảnh cường giả dẫn đầu không ra nửa ngày liền có thể đến thương vân hắn xông vào ninh phủ không kịp nói rõ lý do quá nhiều trước tiên chính là tìm được liễu lan tâm thấy trong ngực hắn sắp chết khương yên nhiên Liếu lan tâm cũng là không, có hỏi nhiều, nàng trực tiếp vận ra, một hồi cuồng phong xuất hiện, đem Ninh Vân cùng trong ngực Khương Yên Nhiên, còn có Nguyệt Nguyệt cùng nhau có lên, chạy tới Thương Vân chỗ. Chương 113, Thái Âm tiên thể. Bản Nguyên đâm xuyên, Linh Hải nổ tung. Nguy rồi. Tầm nửa ngày sau, Thương Vân trước động, Ninh Vân nắm Khương Yên Nhiên mang đến nơi này. Trong động, Diệp Tôn một sợi thánh lực bay ra, cuốn quanh ở Khương Yên Nhiên trên thân, điều tra một lát sau, chuyển ra không tốt tin tức. Cùng lúc trước Ninh Vân vừa trở về lúc so sánh, bây giờ Diệp Tôn, tựa hồ khôi phục không ít, nhưng nhưng như cũ lộ ra suy yếu. Liền không có biện pháp nào khác sao. Ninh Vân cho mày, nhìn xem trong ngực cái kia sắc mặt tạm đạm, đã là bất tỉnh nhân sự Khương Yên Nhiên, trong lòng rất là khó chịu. Nàng vì chính mình ngăn cản một kiếm, nếu không phải như thế, lại làm sao có thể rơi vào kết cục như thế. Ngươi dùng thần dược vì nàng kéo dài tính mạng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là lại chống đỡ hai ngày. Diệp Tôn thanh âm truyền ra. ninh vân nghe vậy không khỏi yên lặng cho tới bây giờ khương yên nhiên sớm đã mê man sợ là cũng không còn cách nào tỉnh lại ta có thể cảm nhận được bây giờ này mảnh thế gian có một ít khí tức mạnh mẽ tồn tại trong hai năm qua tự phong cổ thánh sợ là đã có không ít phá nguyên mà ra đến mức đế còn chưa biết trong động lại một lần truyền ra diệp tôn thanh âm làm cho ninh vân hơi kinh ngạc đã là có cổ thánh theo cái kia thần nguyên bên trong ra tới rồi sao đại thế đã tới thiên môn đến tiên duyên tức hiện có lẽ Đợi tiên cơ đến ngày đó, có thể tìm tới cứu sống biện pháp của nàng, đáng tiếc, nàng chống đỡ không cho đến lúc đó, lại tình huống của ngươi, đồng dạng không ổn. Ninh ninh trầm mình chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng, Diệp Tôn từng nói, ta như tự chém, liền có tỷ lệ mạng sống, nhưng thật liền không có khả năng lại vào võ đạo sao. Nếu là như vậy, Ninh Vân coi như tự chém, cũng đem hồi trở lại quay trở lại bình thường, cả đời đều khó mà lại vào tu đồ, mặc dù tiên duyên đến, cũng cùng mình vô can. lại nên lấy cái gì đi cứu hồi trở lại khương yên nhiên diệp tôn không nói nhưng hắn yên lặng cũng đã tốt nhất đáp lại ninh vân nghi hoặc ca ca không phải thương tâm khổ sở nguyệt nguyệt cho ngươi trái cây ăn sau lưng nguyệt nguyệt đi tới không biết từ chỗ nào lấy ra một loại trái cây màu đỏ chỉ có đầu ngón tay cỡ như vậy đưa tới ninh vân trước mặt nhìn trước mắt tiểu nha đầu một mặt thiên chân vô tà bộ dáng ninh vân chợt nhớ tới trước đó đối phương tại dương thành bên trong làm sự tình cái kia đột nhiên đột kích người áo đen Mặc dù chẳng biết tại sao nổ thể mà chết, nhưng Ninh Vân lại rõ ràng, tất cả những thứ này tất nhiên là cùng trước mắt Nguyệt Nguyệt có quan hệ. Nhìn xem trong tay nàng đưa tới màu đỏ tiểu quả, Ninh Vân có thể cảm giác được, cái quả này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại khí thế không tên, hắn nhịn không được hỏi nói, Nguyệt Nguyệt, đây là cái gì? Nguyệt Nguyệt cũng không biết, mỗi lần Nguyệt Nguyệt nói bụng, này một ít trái cây liền sẽ tự mình từ bên trong chạy đến. Nàng lắc lư đầu nhỏ, sau đó đem tay phải nâng lên. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện tại nàng cái kia phấn nộn giữa ngón tay, đúng là mang theo một viên nạp giới. Bất quá, cùng mình đã thấy nạp giới khác biệt, này là một cái ô sắc nạp giới, có vẻ hơi trấn phát, tựa hồ tồn tại thời gian rất dài, chịu đủ tuế nguyệt quấy nhiễu. Thánh tâm quả. Thương Vân trong động, bỗng nhiên truyền ra diệp tôn thanh âm, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tò mò hỏi nói, thánh tâm quả. Đó là cái gì? đây là một loại chỉ sinh trưởng tại hoang cổ thời kỳ thiên địa kỳ quả cận cổ sớm đã mất tích nghe đồn này quả đối với thiên hạ cái gì độc vật đều có khắc chế công hiệu ngươi thân chúng ma huyết có lẽ diệp tôn lời nói còn chưa nói xong ninh vân chính là không khỏi hai mắt tỏa sáng đem nguyệt nguyệt đưa cho mình thánh tâm quả nhận lấy hàng loạt một lát sau cuối cùng ăn như thế nào không chờ hắn mở miệng diệp tôn liền đầu tiên là không kịp chờ đợi hỏi thăm ừng ninh vân trầm mặc như trước nhưng lông mày lại là nhíu chặt Bởi vì hắn phát hiện, chính mình linh hải bên trong như có hai cố dị thường năng lượng ba động tại va chạm, sau này hắn phát hiện, này đúng là thánh tâm quả lực lượng tại đối ma bằng chi huyết tiến hành áp chế. Ông! Một khắc đồng hồ thời gian về sau, trên người hắn đông nhiên đã tuôn ra một cỗ khí tức, tu vi cũng là tại lúc này, khôi phục được hóa linh cảnh cấp độ. Quả nhiên là có hiệu quả. Ninh Vân vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không nói ra được kinh ngạc, liền thần dược đều đối với mình vô dụng, không nghĩ tới này nho nhỏ một viên trái cây. càng đem ma bằng máu độc chế trụ. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn có dạng này trái cây sao? Hắn nhìn về phía tiểu nha đầu, vội vàng hỏi. Tiểu Nhi tử nhẹ gật đầu, Nguyệt Nguyệt hiện tại rất đói, cho nên những trái này vẫn ra bên ngoài bước lên. Nói xong, nàng đem phấn nộn tay cầm mở ra cho Ninh Vân xem, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có hai cái đồng dạng thánh tâm quả, xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Cà ca còn muốn ăn sao? Vâng, Nguyệt Nguyệt trước kia ăn thật nhiều loại trái này, nhưng bây giờ chỉ muốn ăn băng đường hồ lô nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đem hai cái thánh tâm quả đưa cho ninh vân đợi chút nữa ca ca liền cho ngươi đi mua băng đường hồ lô ninh vân trên mặt mừng rỡ đem thánh tâm quả lấy đi qua nhưng cũng không phải là cho mình ăn vào mà là dự định đút cho trong ngực mê man khương yên nhiên không thể thương vân trong động diệp tôn thanh âm truyền ra ninh vân nghe vậy cầm lấy thánh tâm quả tay không khỏi lắc một cái tầm mắt không hiểu nhìn lại nay quả ẩn chứa có cực kỳ tinh túy khí âm hàn nàng bản nguyên bị đâm xuyên, như ăn chỉ sẽ tăng nhanh tử vong Diệp Tôn nói ra tại sao có thể như vậy Ninh Vân Lông mày lập tức nhăn lại vốn cho rằng thánh tâm quả ngay cả mình linh hải bên trong ma huyết đều ép kềm chế được có lẽ đối khương yên nhiên cũng hữu hiệu quả nhưng giờ phút này Diệp Tôn chi ngôn lại là diệt sạch trong lòng của hắn cái kia một tia hy vọng nay quả thiên sinh dục tại hoang cổ từng có người dùng nó tới thối luyện một loại tên là thái âm tiên thể thể chất đặc thủ Diệp Tôn nói ra. thái âm tiên thể. Linh Vân không khỏi khẽ giật mình, Nguyệt Nguyệt nói nàng ăn thật nhiều, chẳng lẽ nay quả sớm đã tuyệt thế, lai lịch của nàng sợ là bất phàm. Diệp Tôn thanh âm truyền ra, mà liền tại Ninh Vân yên lặng thời điểm, đột nhiên, một cố minh mông khí tức tử trong động bùng nổ, một sợi thánh lực đúng là hóa thành một vệ thánh đạo kiếm quang, hướng phía Nguyệt Nguyệt chém đi. Diệp Tôn. Ninh Vân kinh hãi. Nhưng sau một khắc chỉ gặp, sau lưng Nguyệt Nguyệt, đột nhiên nổi lên một tấm hình vẽ Cái kia phảng phất là một cái thế giới hình chiếu, có sông núi cỏ cây đều sinh, núi lớn cùng nổi lên, trường hà trôi qua, trên không trung, còn có đếm mãi không hết sao trời đang nhấp nháy. Ông! Một cỗ lực lượng vô danh từ cái này hình chiếu bên trong tôn ra, tuy tiện chính là hóa giải thánh đạo kiếm ảnh, đem hắn băng diệt trở thành hư vô. Phúc! Diệp tôn ho ra máu thanh âm đến trong động chuyển ra, làm cho Ninh Vân nhịn không được trên mặt giật mình. Một lát sau, thanh âm hắn lại lần nữa chuyển ra. Lại giống như mang có vô biên rung động, thái âm tiên thể. Sơn Hà Tinh không đồ. Quả nhiên là nàng. Tiền bối đã biết nguyệt nguyệt thân phận cùng lai lịch. Ninh Vân trong lòng cũng là bức thiết mong muốn biết được đáp án. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ này, chỉ có một người thối luyện thành thái âm tiên thể. Chính là giao chỉ năm đó uy danh hiển hách nhân tộc vũ đế. Cái này, là nàng chuyển thế. mười 114, đi giao chỉ. Cái gì? Diệp Tôn lời nói, làm cho Ninh Vân nội tâm chấn động. tâm mắt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Nguyệt Nguyệt nhìn tới. Giao chỉ vũ đế truyền thế. Đây là xưa nay trong năm tháng, duy nhất phong hoa hận đời vô đối nhân tộc nữ đế. Nguyên bản ta còn không quá chắc chắn, nhưng ở nhìn thấy cái kia Sơn Hà Tinh không đồ về sau. Dù cho là diệp tôn, bây giờ trong thanh âm cũng là tràn ngập kinh ngạc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây là cổ đế sở ngộ một loại pháp tắc dị tượng, Sơn Hà Tinh không đồ. Chính là tốt nhất đã chứng minh nàng thân phận tượng trưng. Nguyệt Nguyệt. giao chỉ vũ đế không hiểu tháng thật chẳng lẽ chính là nàng ninh vân nội tâm chấn động khó mà bình phục không hiểu tháng đây là giao chỉ vũ đế bản danh các triều đại cổ đế đều dùng thần nguyên tự phong vì sao nàng lại có thể dùng chuyển thế phương thức tái hiện trong nhân thế ninh vân không hiểu lớn như vậy toàn bộ thiên vũ tựa hồ cũng chỉ có tây thổ cái vị kia thần phận, mới có được chuyển thế bất diệt lực lượng bây giờ nhân tộc quy danh hiển hách duy nhất nữ đế lại cũng làm được trên người nàng có rất sâu chấp niệm. Có lẽ là nguyên nhân này. Diệp Tôn nói. Chấp nghiệm. Ninh Vân khẽ giật mình. Diệp Tôn trầm minh, tốt một lát sau mới nói, nghe đồn, nàng dùng vũ tự phong đế tên, là vì niệm hắn mẹ, giao chỉ đế binh niệm trần kiếm. Trần. Vì đó cha. Tuế nguyệt quá lâu, dù cho là ta, cũng biết không nhiều, ngươi như nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng lời, có lẽ giao chỉ có thể đưa ra ngươi mong muốn đáp ứng, hay hoặc là. Đưa nàng mang đến mặc ra. Chẳng qua là, nữ đế tái hiện. hơn nữa còn là dùng một cái tiểu nữ hài bộ dáng đi tới nơi này thế gian như có thể tốt nhất đừng tùy tiện bị người phát giác Ninh vân nghe vậy gật đầu chẳng qua là trong lòng còn có không hiểu nhịn không được hỏi nói diệp tôn có ý tứ là năm đó ta nhân tộc vũ đế cùng hoàng cổ chín đại thần tộc một trong mạc gia có quan hệ không hiểu tháng chẳng lẽ nàng là mạc gia người diệp tôn không nói hắn bị phong ấn ở cái hang cổ kêu bên trong hai ngàn năm dù cho là đạt được rất nhiều hoàng cổ tân bí tin tức Nhưng nhân tộc vũ đế tại thế những năm tháng ấy, thực sự quá tại xa xưa, hắn vô phương cho ra Ninh Vân mong muốn đáp án. Cổ thánh phá nguyên, tiên duyên đem đến, trong cơ thể ngươi ma huyết đã bị áp chế xuống, không bao lâu, tu vi liền có thể khôi phục đỉnh phong, thánh thể đại thành, thêm nữa thiên phú của ngươi, vấn tiên có lẽ có nhìn, cũng chỉ có tới lúc đó, ngươi mới có thể cứu nàng. Diệp Tôn nói ra, Ninh Vân lần nữa như mày, nhìn xem trong ngực khương yên nhiên. Giờ phút này mặt của đối phương sắc giống như so vừa rồi còn muốn tái nhợt mấy phần, trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một tia khí thế, đã là sắp chết. Tình huống như vậy, Khương Yên Nhiên lại làm sao có thể chống đến chính mình vấn tiên lúc kia. Ngày xưa Phong Ta Hòm Quan Tài, là dùng thần nguyên đúc thành, có thể để cho nàng kéo dài tính mạng trăm năm, như trăm năm sau ngươi vẫn như cũ không thể. Diệp Tôn lời nói còn chưa nói hết, nhưng là làm cho Ninh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, là Cố kia thanh quan. Ông! Không gian hơi rung, Ninh Vân chỉ bôi nạp giới. sau một khắc, ngày đó bị hắn theo bên trong cái hang cổ mang ra thánh quan liền là xuất hiện ở trước mắt. Ta đem phong quan 3 năm, trong 3 năm trùng kích chuẩn thánh, thành công hay không vẫn là không biết, 3 năm này ở giữa, hết thể tự trọng, ta vô phương phủ hộ ngươi. Làm Ninh Vân nắm khương yên nhiên an trí xong về sau, thương vân trong động, diệp tôn thanh âm lần nữa truyền ra. Ninh Vân yên lặng, hai năm trước đối phương bởi vì chính mình mà bị thiên kiếp phệ thân, tuy được thần dược kéo dài tính mạng. nhưng trùng kích chuẩn thánh tỷ lệ chỉ sợ vẫn như cũ xa vời ông một sợi thánh trạch bỗng nhiên đến cái kia trong động kéo dài mà ra như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ tại hư không ở giữa du hành cuối cùng đi tới ninh vân trước mắt cuốn quanh ở hắn giữa ngón tay phía trên đây là ta một sợi tóc nhưng để ngươi ra tay một lần thánh cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản liền đưa nàng an tâm đưa ở nơi này so bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn ngươi lại đi thôi diệp tôn chuyển đến cuối cùng lời nói Ninh Vân hít sâu một hơi, sau đó hướng phía thương Vân Động Phương hướng chắp tay kính bái, cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tải Khương Yên Nhiên về sau, chính là mang theo Nguyệt Nguyệt rời khỏi nơi này. Vân Nhi, nàng thế nào? Khi trở lại Nguyên Phong về sau, chờ về sau ở đây liếu Lan tâm đi tới, nàng trên mặt bị thương mở miệng hỏi thăm. Rõ ràng, tại lúc đến trên đường, Ninh Vân cũng đã là nắm phát sinh ai dương thành bên trong sự tình nói cho đối phương biết. Khương Yên Nhiên làm Ninh Vân đỡ kiếm, Liệu Lan Tâm tự nhiên cũng là nghi ngờ có không gì sánh nổi cảm kích. Ninh Vân lắc lắc, thở dài nói, tình huống không ổn, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Ta đã đưa nàng phong tại nguyên trong quan, có thể thêm mệnh trăm năm, đối đãi ta vẫn tiên, mới có thể đưa nàng cứu trở về. Có thể là ngươi linh hải. Liệu Lan Tâm nhíu mày, nhất thời không thể kịp phản ứng, bất quá, nàng lời nói vừa mới nói được một nửa lúc, trên mặt lại là đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc, Vân Nhi, tu vi của ngươi làm sao khôi phục một chút. Chẳng lẽ, Ninh Vân gật đầu, Diệp Tôn dùng thánh lực đã vì ta đem ma huyết bức ra, không bao lâu nữa, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Việc quan hệ nguyệt nguyệt, nhân tộc vũ đế tin tức, Ninh Vân cũng không dám loạn truyền, chỉ có thể là thuận miệng giật cái dối. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Liệu lan tâm nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên vô cùng xúc động, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chưa từng nghĩ, con của mình cuối cùng vẫn tới đỉnh. Tại dương thành bên trong ra tay với các ngươi người, biết thân phận của đối phương sao. Nàng hỏi lần nữa. Ninh Vân yên lặng, trong mắt hàn quang chấp liên tục, nhìn về phía phương xa hư không, nói, nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là Long tộc người không thể nghi ngờ. Trước đó tại người áo đen kia trên thân, hắn cảm nhận được một loại không hiểu ý áp, đó là một loại Long tộc bẩm sinh Long uy, Ninh Vân tự tin không có cảm giác phạm sai lầm. Long tộc sao? Liêu lan tâm nhíu mày, rất nhiều thái cổ trong vương tộc. Long tộc cơ hồ vẫn luôn là bá chủ tồn tại, chỉ bằng tộc cùng Bắc hoang yêu tộc mới có thể tới so sánh nhau. Chưa từng nghĩ, bây giờ Ninh Vân đúng là cùng này tam đại đỉnh cấp vương tộc, đều có mối hận cũ. Tại thương Vân chờ đợi hai ngày, cuối cùng liễu lan tâm rời đi, nàng trở về Ninh ra, đem Ninh Vân tình huống cáo chi Ninh trưởng thư, cũng tốt làm cho đối phương an tâm. Bất quá, tại nàng rời đi lúc, Ninh Vân nhưng cũng từng nhiều phiên dặn dò, để cho nàng ngoại trừ phụ thân bên ngoài, tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Đối với cái này, Liêu Lan Tâm tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại nguyên phong phía trên, ngoại trừ cha mẹ cùng Diệp Tôn bên ngoài, Thương Vân Tông bên trong, không có người nào biết hắn đã là không nhận ma huyết quái nhiễu Mà cũng chính là tại này hai ngày thời gian bên trong, tu vi của hắn đã là triệt để khôi phục được quy khư cảnh trung kỳ, nhưng khí tức cũng là bị hắn hoàn toàn ẩn nấp lên, phòng ngừa bị người nhìn ra cái gì. Trong lúc đó, tô vô thương đã tới một lần, Là dùng thăm bệnh dành nghĩa đến thăm, hai người nói chuyện tào lao một chút việc nhà, cũng là xem như hòa hợp. Mà liên tại ngày thứ ba lúc, một tin tức chuyển đến thương vân bên trong, không chỉ là thương vân, bao quát đông hoàng các nơi, rất nhiều thế lực lớn đều chiếm được tin tức. Giao chỉ thánh chủ năm đại thọ đem đến, muốn mở tiệc chiêu đại thiên hạ chư hùng cùng hào kiệt tiến đến xem lễ, Ninh Vân làm bây giờ thương vân thánh tử, mặc dù đã là không còn sống lâu nữa, nhưng cũng đã nhận được đối phương mời, đây là một loại không thể thiếu lễ tiết. Xem ra, này Giao Trì hoàn toàn chính xác nên đi một chuyến. Hắn trong tay cầm Giao Trì đưa tới thiệp mời, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đang một thân một mình chơi đùa nguyệt nguyệt, trong miệng phát ra tự nói. chương 115, một cái tên là Thánh Thể Thời Đại. Giao Trì, riêng có thiên hạ tiên cung Mỹ danh. Nó ở vào đông hoang dự quốc cảnh nội, hướng Tây trăm dặm, liền lại là một cái tên là Tĩnh Quốc Hoàng Triều. Mà Giao Trì liền tọa lạc ở tĩnh, dự hai nước ở giữa. Bắc có Giao Trì, Tây có Hôn nguyên nam có thương vân bắc làm thái nhất bây giờ đông hoang bốn đại thánh địa đủ điểm thiên hạ chúng nó phân biệt chú đóng ở bốn cái phương hướng khác nhau cùng rất nhiều thái cổ vương tộc người cổ thế gia cũng thế xưng hùng liên miên núi non chập trùng bên trong quần phong tranh tuyệt đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ mà giao chỉ sơn muôn chỗ chính là bị thành lập tại này tại ninh vân rời đi thương vân thánh địa về sau ngày thứ ba hắn đến nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tại dãy núi chập trùng ở giữa Khi phái rực rỡ cung điện bảy trôi nổi tại giữa không trung, thoáng như là một tòa thần cung tiên điện, khiến cho người nội tâm không khỏi sinh ra một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Đây cũng là giao trì. Nó thành lập tại tòa nào đó dây núi đỉnh. Bây giờ dây núi kia bị nổ tận gốc, trôi nổi tại trong trời cao, có tầng tầng vầng sáng vân quanh, tỏa ra bảy loại khác biệt vầng sáng, như là giống như cầu vồng đem cả tòa sơn môn bao phủ vào trong đó. Hôm nay chính là giao trì thánh chủ hai năm thọ thần sinh nhật. sớm tại mấy ngày trước kia đông hoàng thậm chí thiên vũ các nơi không ít tu giả đã sớm bị mở tiệc chiêu đãi tới ninh vân phóng tầm mắt nhìn tới thỉnh thoảng có thể thấy có một ít thần hồng theo bốn phương tám hướng lướt đến rõ ràng đây đều là theo các nơi đã tìm đến giao trì tham gia thịnh yến tu sĩ không hổ là chúng ta tộc truyền thừa lâu nhất cổ lao thánh địa một trong dạng này sân môn dạng này thủ bút nhìn chung thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới tầm mắt nhìn phía trước trên bầu trời tiên điện ấy. Ninh Vân phát ra từ nội tâm thấy rung động. Giao chỉ sơn môn tựa như là một tòa thiên cung thần thành, nó khí phái to lớn trình độ, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi đã tới nơi này sao? Không chỉ là Ninh Vân chính mình, bây giờ hắn đem Nguyệt Nguyệt cũng là mang đi qua, hai người hành tẩu ở dây núi ở giữa, cũng không ngự không. Ninh Vân bị ma huyết thôn phệ, tại thế nhân trong nhận thức biết, hắn tu vi sớm đã mất hết, ít ngày nữa sắp chết, hắn không muốn quá sớm bại lộ chính mình áp chế ma huyết sự tình. Nguyệt Nguyệt chưa có tới. Tiểu nhi tử lắc đầu, không có chút nào do dự. Hết sức rõ ràng, ngày xưa vô địch nhân tộc nữ đế, mặc dù thành công chuyển thế, nhưng cũng sớm đã là đem trước kia cấp quên đến không còn một mảnh. Tại dãy núi ở giữa, có một đầu bảy sắc cầu vồng cầu như là thiên lộ, nó thông hướng giao trì. Ninh Vân không muốn ngự không, thì tự nhiên là muốn dẫn lấy Nguyệt Nguyệt, lựa chọn từ nơi này cầu vồng dùng đi bộ phương thức, leo lên giao trì. Trên thực tế, bây giờ đến đây tham dự thịnh yến các phương tu sĩ, phần lớn cũng là như thế như đổi lại bình thường rất nhiều người tự nhiên đều là lựa chọn trực tiếp bay vào nhưng hôm nay khác biệt giao trì thánh chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật làm như vậy đem là đối với nàng bất kính đó không phải là thương vân thánh tử ninh vân sao nhân tộc thế mà thánh thể cũng tới hắn bị thiên bằng ma huyết thôn vệ linh hải lại còn chưa chết ninh vân xuất hiện lập tức là hấp dẫn không ít người tầm mắt tại ly huyên sơn mạch đỉnh hoành kích bắc hoang yêu đế hậu nhân làm đông hoang nhân tộc vãn hồi cuối cùng tôn nghiêm Trận chiến kia qua đi, cho dù là qua trăm năm thậm chí ngàn năm, thánh thể tên, chắc chắn sẽ còn tiếp tục lưu truyền. Bởi vì Ninh Vân cái tên này, đại biểu một thời đại. Thời đại này cũng không hoàn chỉnh, lại còn vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu, nhưng thánh thể ánh sáng quá mức cường thịnh, hình tượng của hắn, tại thế người trong đầu sớm đã vung đi không được. Tiểu nữ hải kia lại là người nào? Chẳng lẽ là thánh thể hải tử? Không nên a? Mọi người nghị luận ở giữa, tự nhiên cũng là chú ý tới Ninh Vân bên cạnh đi theo tới Nguyệt Nguyệt. Nàng chỉ có 5, 6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt động lòng người. ca, Nguyệt Nguyệt giống như đã tới nơi này." Hai người cũng không để ý tới bốn phía lời nói, một đường dọc theo cầu vồng đi lên tiến lên, Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nắm kéo Ninh Vân góc áo, lên tiếng như vậy. "Có khí tức quen thuộc sao?" Ninh Vân ngồi sổ người xuống, đưa nàng ôm lấy, cười hỏi. "Ừm." Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu, tầm mắt hướng phía này tòa cầu vồng phần cuối nhìn lại, nhìn về phía trước tòa kia tiên cung, tại nàng cái kia ngập nước mắt to bên trong. có một loại như từng chịu đủ tuế nguyệt tang thương cảm giác. Giao chỉ đế binh niệm trần kiếm, chính là năm đó Vũ đế lưu lại duy nhất đồ vật. Nghe đồn này kiếm nhất thẳng bị đặt ở giao trì bên trong, nhiều năm qua, lần gần đây nhất bị sử dụng chính là 20 năm trước, giao trì thánh chủ chém giết bằng tộc chăn nuôi ma bằng một lần kia. Đế binh khí tức không phải tầm thường, đó là một loại ẩn chứa có đại đế pháp tắc cùng đạo chi chân nghĩa ở bên trong nhân tộc trí bảo. Bởi vì có niệm trần kiếm tồn tại, giao trì phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực những cái kia thâm cư tại đại hoang bên trong thái cổ dị chủng cũng đều không dám quá mức tới gần bây giờ Nguyệt Nguyệt chỗ cảm nhận được loại kia khí tức quen thuộc theo ninh vân hơn phân nửa chính là niệm trần kiếm không thể nghi ngờ cuối cùng tại cầu vồng phía trên đi lại mà cướp 2 phút đồng hồ về sau ninh vân mang theo nguyện Nguyệt, cuối cùng là đi tới này cầu vồng phần cuối phóng tầm mắt nhìn tới giao chỉ sơn môn phảng phất như một tòa tiên đỉnh, trong đó có cây ung tùm muôn hoa đua thám khoe hồng có linh điệu võ minh thanh em truyền lọt vào trong hai Giờ phút này, giao chỉ bên trong hội tụ mảng lớn bóng người, đều là theo thiên hạ các nơi chạy đến tham dự thịnh yến tu giả. Lại hôm nay đến, chỉ có tu sĩ nhân tộc, cũng không cổ tộc nhân vật có mặt. Nghĩ đến cũng là, từ xưa đến nay, hai tộc liền một mực là có nhiều không hợp, thường xuyên phát sinh một chút xung đột. Giao chỉ còn cùng bằng tộc có thù cũ, hôm nay thánh chủ thọ thần sinh nhật đại điện, bọn hắn lại làm sao lại mời cổ tộc người đến đây xem lễ. Cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta tộc đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này hùng vĩ buổi lễ long trọng đi. Các thánh địa cùng cổ thế gia cường giả đều đến, hôm nay thật là phong vân hội tụ. Nghe nói thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng tới không ít người, làm thế nào không thấy những thánh tử đó cấp nhân vật. Cái kia nhưng đều là đại đế dự bị trên bảng lịch thiên kỳ tài, ngày sau đông hoang bá chủ cấp nhân vật, làm sao có thể tùy tiện lộ diện, chỉ sợ trước kia liền bị giao trì thánh nữ cho mời đến này giao trì hậu sơn, đơn độc tụ hội đi đi. Bất, chi bất giác Đại thế không ngờ lạng yên mà tới, thiên vũ bốn vực không ngừng có kiểu tử hiện thế, không lâu sau đó, thiên hạ này hẳn là quần hùng cùng nổi lên cục diện, cũng không biết, những người tuổi trẻ này, người nào cuối cùng có thể lực gáp cùng thế hệ, đi đến đỉnh cao nhất. Đi vào giao trì bên trong, Ninh Vân bên thai truyền đến rất nhiều nghị luận, càng có thế hệ trước cường giả ba lượng thành đoàn, trong miệng cảm thán ở kiếp này yêu nghiệt thực sự quá nhiều. Này chính là thiên vũ thời đại cận cổ, va chạm kịch liệt nhất một trận đại thế. Lại cuối cùng cũng chỉ có thể là có một người, đi đến vậy chân chính đỉnh phong, lập xuống vạn thế vô địch đế tên. Mà những người khác, đã định trước chỉ có thể trở thành cái kia một người thành trên đế lộ bàn đạp. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đây là bất kỳ một cái nào thời đại đều không thể trốn tránh bi kịch, cũng là hết thể thiên tài số mệnh cuối cùng. Mặc cho ngươi khi còn sống hạng gì loa mắt, hào quang gia thân, nếu vô pháp đi đến đỉnh phong, sau khi chết, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một bộ hồng phân khô lâu. được mai táng tại tuế Nguyệt trường hà bên trong biến thành bùi bặm lịch sử không người hỏi thăm chương 116, nam tiên Tử tử khung đáng tiếc thánh thể này cả đời nhiều tai nạn nếu không lần này lại thế hắn hơn phân nửa có thể đăng lâm đế vị thành tựu cái kia vạn cổ vô địch chi đế tên nghị luận đến tận đây có người không khỏi liên lụy đến ninh vân trên thân cái thế vô song nhân tộc thánh thể liền thiếu niên dạ đế đều từng bị hắn cho đánh bại nhân vật như vậy quá mức lóa mắt đáng tiếc Hắn mặc dù có khả năng tránh thoát sát kiếp, đi ra cấm khu, nhưng bây giờ, thiên bằng ma huyết thôn phệ linh hải, đây là nan giải thai ương dù có thần dược sợ cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Bất quá nói đi thì nói lại, bằng vương đối thánh thể ra tay, tại hắn linh hải bên trong gieo xuống ma huyết, thời gian dài như vậy, nhưng không thấy diệp tôn nộm mà ra tay, ta xem, hắn hơn phân nửa sớm đã vẫn tan a. Hai năm trước làm thánh thể cản sát kiếp, bị thiên kiếp phệ thân, tuy là thánh nhân cũng khó có thể còn sống sót. Thương vân thật đúng là thay đổi rất nhanh đây. Có người thở dài nói, ầm ầm. Đông nhiên giao chỉ bên ngoài viễn không bên trong chuyển đến một hồi kịch liệt nổ vang, như là có người tại tiến hành đại chiến. Căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, cơ hồ tất cả mọi người là ngay đầu tiên đem tầm mắt chuyển nhìn tới, trên mặt lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Đó không phải là thần thể vương như liên sao, hắn thế mà xuất quan, chẳng lẽ đã là thành công bước vào thần thể đại thành chi cảnh? Đám người lập tức xôn xao. Nhận ra xa như vậy không phía trên, giờ phút này đang cùng người phát sinh đại chiến Vương Như Duyên. Hắn thần thể hồng quang đại trán, thao thiên khí thế cuồn cuộn, như có vô cùng vô tận đạo tắt chân nghĩa quấn quanh tại thân, thời khắc này Vương Như Duyên, cùng hắn bê quan trước so sánh, đã là hoàn toàn có khác biệt. Một người khác là ai? Lại dám cùng thần thể chém giết, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều người trên mặt kinh ngạc, hai người kia một đường đại chiến đến tận đây, từ đằng xa đánh tới giao trì này một khoảng trời bên trong. Mỗi một lần bính, đều phản phất là giữa thiên địa phát sinh tiếp xúc như vậy, những nơi đi qua, núi lớn tất cả đều băng sổ xuống. Nam Tiên Tử Tử Khung Là từ gia thánh tử, đại đế dự bị trên bảng bài danh thứ băng lịch thế kỳ tài. Có đến từ Nam Hoang Tu Sĩ hét lên kinh ngạc, nhận ra cái kia giờ phút này đang cùng vương như viên giao thủ một tên khác thanh niên. Cái gì? Hắn chính là trong truyền thuyết Nam Tiên. Nam Hoang Tiên Thể Đây là một loại tại tuế Nguyệt Trường Hà bên trong có thể cùng nhân tộc thánh thể so sánh nhau nhân tộc tuyệt thế thể chất, đây mới thật sự là đại thế chi tranh A, nhiều như thế thiên tài lại xuất hiện ở cùng một thời đại. Đám người xôn xao, nghị luận âm ý, tầm mắt nhìn cái kia phía trên trời cao đại chiến, trong lúc nhất thời, rất nhiều người không khỏi trở nên máu nóng sôi trào lên. Trước đây không lâu, thánh thể tại Liên Sơn Mạch đỉnh hoành kích yêu đế hậu nhân, trận chiến kia, cả thế gian đều chú ý, đặc sắc vô song. chưa từng nghĩ Hôm nay tại đây giao trì bên trong, có thể gặp được thần thể cùng tiên thể đối bính, trận chiến này trình độ kịch liệt, rõ ràng cũng không so với lúc trước Ly Huyền Sơn mạch đại chiến kém bao nhiêu. Hai người bọn họ cũng không phải là tử chiến, mà là điểm đến là rừng, chẳng lẽ là đang luận bản trao đổi. Hơn phân nửa như thế, nam tiên cùng thần thể cũng không mối hận cũ, huống chi đều là chúng ta tộc đương thời kỳ tài, hai người không có lý do đánh nhau. Mấy người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nếu không phải tử chiến. Căn bản là vô phương nhìn ra bọn hắn song phương thực lực chân chính. Hai vị, đã tới giao trì sân môn, ngưng chiến đi. bỗng nhiên, tại giao trì chỗ sâu, một đạo tiên âm truyền ra, sau đó chỉ gặp, giao trì thánh nữ lướt thân tới, nàng như là cựu thiên thần nữ đứng ở không trung, toàn thân trên dưới tản ra một loại hào quang trói sáng, hiển thị rõ tiên linh chi khí. Ha ha, đánh cho đang cao hứng, chưa từng nghĩ đã là đến giao trì, tiên tử chớ trách. Giao trì thánh nữ xuất hiện, làm cho hai người đại chiến dừng lại. từ tử khung cười to một tiếng nói xong liền là hướng về phía giao chỉ thánh nữ chắp tay hắn cùng vương như huyên cùng nhau thân thể hạ xuống đi tới giao chỉ sơn môn bên trong đứng ở trong đám người cái thế chi tư hiển thị rõ phong cách vô địch hai vị tới không thể viết nên chớ trách ta giao chỉ chiêu đãi không chu đáo mới là giao chỉ tiên tử nụ cười chậm rãi cũng là hàng hạ thần xuất hiện ở vương như huyên hai người phía trước tiên tử nơi nào thánh chủ thọ thần sinh nhật ta từ nam hoang tới Không, có trước tiên bái phỏng, đã là bất kính, sao lại dám nhường ngươi viết nên." Từ Tử khung vừa cười vừa nói, "Nam Hoàng tiên thể, cũng từng xưng ba tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, uy danh trấn thế, giờ phút này Từ Tử khung nhất cử nhất động, đều như là cựu thiên tiên linh hàng thế như vậy, hiển thị rõ ra một đời cái thế tiên vương phong cách vô địch." Ba người giữa lúc trò chuyện, giao chỉ thánh nữ liền cũng là đem bọn hắn nên hướng hậu sơn. Hôm nay thánh chủ thọ thần sinh nhật, thiên hạ tiểu tử tới không ít, nàng làm giao chỉ thánh nữ Tự nhiên đến tự mình tiếp đãi vương như lên đám người Hoa, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp nha Mà trong đám người, Ninh Vân cũng không lộ diện Hắn ôm nguyệt nguyệt, chỉ nghe thấy đối phương đống nhiên mở miệng kêu một tiếng Nhất thời, có không ít người tầm mắt hướng phía bên này trông lại Giao chỉ thánh nữ, đông hoang đương thời tuyệt sắc kỳ nữ một trong Ngày sau giao chỉ thánh chủ Nàng phong hoa tuyệt đại, dù chưa chẳng đạo Cũng đã tận hiện ra một loại cái thế nữ đế vô song phong thái Là trong thiên hạ này Rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử châu ngưỡng mộ cùng theo đuổi đối tượng. a, Ninh Huynh cũng tới. Giao chỉ thánh nữ tầm mắt cũng là nhìn lại, lần đầu tiên chính là thấy được Ninh Vân, nàng không khỏi khẽ giật mình, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Ninh Huynh bị thiên bằng ma huyết thôn phệ Linh Hải, sao không tại thương Vân bên trong ăn dưỡng, còn tới đi này buổi lễ long trọng làm gì. Cũng không phải là nàng đối Ninh Vân có ý kiến, mà là đối phương hoàn toàn chính xác thân có trở ngại, không cần thiết tàu xe mệt mỏi chạy đến. Giao chỉ riêng có thiên hạ tiên cung Mỹ danh, người sắp chết, lại há có thể không tới hiểu biết một phiên. Ninh Vân cười nhạt, để tay xuống bên trong nguyện nguyện, hắn sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hình như có trọng thương tại thân. Đương nhiên, đây đều là Ninh Vân tận lực biểu hiện ra thôi, hắn không muốn để người ta biết chính mình sớm đã khôi phục tu vi. Ninh huynh hoành kích yêu đế hậu nhân, vì ta đông hoang nhân tộc cứu danh dự, lúc ấy ta còn đang bế quan, bằng không thì sẽ làm có thể mắt thấy cái kia một trận chiến kinh thế. Vương Như Viên cũng là đi tới, hướng Ninh Vân chắp tay. Hắn cùng Ninh Vân ở giữa vốn cũng không có cái gì lớn đoán, dù cho là từng bị đối phương trấn áp, nhưng giờ phút này, người sắp chết, lại còn có chuyện gì là chính mình vô phương vùng xuống đây này. Sớm có nghe nói, Đông Hoang có thánh thể kinh thế, nhưng nhưng bất hạnh bị bằng tộc độc thủ, lúc ta tới, cố ý theo trong nhà mang theo chữa thương kỳ dược, hy vọng Ninh Huynh có thể an độ hiểm quan. Từ từ khung mở miệng, lại từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, hướng Ninh Vân chuyển tới. Trên mặt hắn đầy là một loại thành khẩn chi sắc, mà cũng không phải là tận lực chỗ xương. Từng có thần ý vì ta dò xét thương thế, lại nói đã là vô lực hồi tiên. Từ huynh hảo ý, ninh vân tâm lĩnh. Ninh vân luyện ngữ tướng cự, mặc kệ từ tử khung là có hay không có ý đưa, rõ ràng hắn đều sẽ không nhận thu. Này dù sao cũng là một loại nhân tình, hắn cũng không muốn khất nợ bất luận cái gì người. Huống chi, trong cơ thể mình thiên bằng ma huyết, bản liền đã không có trở ngại. Thiên hạ hào kiệt tề phó giao trì. Bây giờ đều gặp nhau ở phía sau núi, liền chỉ kém các ngươi ba vị không tới, còn mời đều đi theo ta đi. Nói xong, tại toàn trường mọi người dưới ánh mắt, cuối cùng giao chỉ thánh nữ liền đem Ninh Vân ba người hướng phía hậu sơn phương hướng dẫn đi. chương 117, nhân tộc các thánh tử. Nghe nói ngươi tại hai năm trước bế quan, muốn trùng kích thần thể cực hạ, lần này xuất quan, chẳng lẽ đã là đại thành. Đi tới giao chỉ hậu sơn trên đường, Ninh Vân ôm tiểu nguyệt nguyệt, nhịn không được hướng bên cạnh đồng hành vương như viên mở miệng hỏi thăm Cùng ba vạn năm trước nhân tộc võ đế giống nhau thần thể, ví như đại thành, vương như huyên thực lực hẳn là bị tăng lên rất nhiều, bây giờ đại thế đã tới, đế lộ tranh hùng, mình cùng vương như huyên chắc chắn sẽ có như vậy một trận chiến đến, đây chỉ là về thời gian vấn đề. May mắn ngộ được một chút đạo chi chân nghĩa, trước đây không lâu chạm đạo thành công, đáng tiếc thần thể vẫn như cũ chưa phá cực hạn. Vương như huyên đạm thanh mở miệng. Đơn giản một câu, lại là làm cho Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ chấn động trong lòng. thân thể vương như huyên vậy mà chạm đạo rồi, từ tử khung lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hết sức rõ ràng. Tại vừa rồi tại đối phương trong lúc giao thủ, hắn đã sớm biết. Như thế nói đến, từ huynh xử lý nhiều cũng đã chạm đạo thành công a? Giao chỉ thánh nữ nhịn không được hỏi. Nếu không phải như thế, vừa rồi từ tử khung lại làm sao có thể cùng vương như huyên một đường đại chiến từ đó, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào? Một năm trước ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, chạm đạo thành công, chỉ là ta ít ra khỏi nhà. Vì vậy cũng không có mấy người biết. hắn nhẹ gật đầu, cũng không giấu diếm Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ trong lòng đều là vì thế kinh ngạc, có chút khó mà bình phục. Đại đế dự bị trên bảng bài danh thứ ba đệ tứ tiên thể cùng thần thể, bây giờ đều đã trảm đạo thành công. Như vậy tây thổ người kia, cùng yêu dạ lượng chân thân, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là như thế. Tiên tử phong thái vô song, bây giờ cũng là trảm đạo sắp đến, quần quận tiên vũ, sau đó không lâu tương lai, chỉ sợ thì phải có vị thứ hai nữ đế xuất thế Vương Như Viên cười nhạt, giao trì thánh nữ tiềm lực, thế nhân đều biết. Đế lộ tranh hùng, chạm đạo chẳng qua là một cái mới bắt đầu. Đáng tiếc ninh huynh Thánh Thể Đại Thành lại gặp bằng tộc độc thủ, bằng không, đế trên đường ta còn thật sự nghĩ lanh giáo một chút Thánh Thể vô song phong thái. Từ Tử khung mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Tại thế người mà nói, Linh Vân ngã xuống, đối bọn hắn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là Thánh Thể hào quang quá thịnh, xưa nay trong năm tháng, cơ hồ không người có thể cùng hắn tranh trước. hắn như chết yểu đối rất nhiều người đều là một loại chuyện tốt mà cái gọi là chỗ xấu chính là như từ tử khung này loại chân chính lịch thế kỳ tài thánh thể như vẫn bọn hắn liền cũng mất đi có thể cùng thánh thể giao phong cơ hội cái này sẽ thành vì bọn họ suốt đời tiết với. đam luận ở giữa một nhóm mấy người rất nhanh chính là đi tới giao trì hậu sơn phóng tầm mắt nhìn tới tại bọn hắn không phương xa xuất hiện một cái tháp nước treo ngàn thước giống như ngân hà rủ xuống đánh ra phía dưới cự thạch như có vạn mã băng đằng mà qua Thanh thế hạo đảng. Giờ phút này, tại thác nước kia một bờ, nơi này vây tụ mà cướp hơn 10 người thanh niên nam nữ, từng cái khí chất phi phàm, đều là đến từ Thiên Vũ Bốn vực các đại thánh địa cùng thế gia cấp độ thánh tử thiên tài. Ở trước mặt bọn họ, đều có lấy một tấm nhỏ bàn, trên bàn bày đầy hoa quả tươi cùng rượu ngon, mặc cho nhấm nháp. Cái này tuổi trẻ nam nữ trong miệng cười cười nói nói, phảng phất là đang nghị luận cái gì, làm Linh Vân mấy người tại giao trì thánh nữ dẫn đầu xuống đến lúc đến, mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại. tầm mắt nhìn lại nhường chư vị đợi lâu thực sự ngượng ngùng giao chỉ thánh nữ chậm rãi mà cười tuyệt diễm xúc động lòng người nàng quanh thân kèm thềm tiên quang lượn lờ siêu phàm thoát trần phảng phất như cựu thiên thần nữ không thuộc về trong nhân thế này mọi người đều là nhịn không được đứng lên vừa rồi vương như lên cùng từ từ khung viễn chiến tới kinh động bốn phương bây giờ bọn hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người loại kia bẩm sinh vương giả khí khái khiến cho người không dám kinh thường vị này là từ tử khung cùng vương như huyên đương nhiên không cần phải nói ở đây phần lớn người đều có thể nhận ra cũng là ninh vân liền để đến bọn hắn nhìn không quen mặt giữa sân ngoại trừ thái nhất thánh tử hôn nguyên thánh tử hai người bên ngoài những cái kia đến từ cái khác tam vực thánh tử cùng thánh nữ mặc dù từng nghe thánh thể tên nhưng lại đều không có thực sự được gặp đối phương vị này chính là thương vân thánh tử ninh vân trước đây không lâu tại ly huyên sơn mạch hành kích yêu đế hậu nhân thánh thể mọi người hẳn là đều không xa lạ gì giao chỉ thánh nữ cười giới thiệu nói thánh thể ninh vân mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình hết sức rõ ràng ninh vân xuất hiện nhường đến bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn nghe nói đối phương bị bằng tộc độc thủ linh hải bị gieo xuống thiên bằng ma huyết thôn vệ linh lực là một kẻ hấp hối sắp chết không nghĩ tới hôm nay lại cũng đi tới giao chỉ bên trong Ka ca Nguyệt Nguyệt muốn ăn trong ngực Nguyệt Nguyệt vùng vây mấy lần nàng tầm mắt nhìn những cái kia trên bàn bảy biện rượu ngon cùng hoa quả tươi ninh vân sờ lên đầu của nàng Sau đó chính là trực tiếp tại một cái chỗ chống ngồi xuống, đem trên bàn hoa quả tươi đều cho đưa tới nguyệt nguyệt trước mặt. Trong mắt mọi người đều là mang theo không hiểu, bao quát giao chỉ thành nữ, trong lòng một mực tò mò ninh vân bên người đi theo tiểu nữ hải này là thân phận gì. Hoa, ăn thật ngon nha. Tiểu nha đầu chỗ nào hiểu được để ý tới mọi người, hoa quả tươi phía trước, nàng không chút do dự chính là mở bắt đầu ăn. Ninh huynh ma huyết phệ thân, vẫn còn có rảnh rỗi tới đây tham dự buổi lễ long trọng, như vậy tâm tính. khiến cho người bội phủ. Đều nói Đông Hoang có thánh thể xuất thế, chín mạch đế tư, cái thế chi tài, sao liệu lại gặp cổ tộc đi hổ thẹn, khiến cho người tức hận. Tại Ninh Vân Tọa hạ không đến bao lâu, rất nhiều người tầm mắt đều là hướng hắn qua lại, không ít người nâng chén mời rượu, trong miệng lời nói cũng là lộ ra khách khí. Khúc khu khu. Chư vị khách khí, chén rượu kết duyên, Ninh Vân uống trước rồi nói. Hắn cố ý ho khan vài tiếng, như bệnh nguy kịch, tùy thời sắp chết, nói xong. Lại là cho mình rót đầy một chén, kính hướng mọi người. Ninh huynh thân thể có chướng ngại, liền uống ít một chút đi. Giao chỉ thánh nữ thấy hắn như thế bệnh trạng, có chút không đành lòng mở miệng. Không sao, người sắp chết, có thể nhiều uống vài chén chẳng phải sung sướng. Ninh vân lại là cười nhạt, khoát tay háo. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Vương như huyên nhịn không được hỏi, lấy là nhường Ninh vân cứ như vậy chết đi. Hắn càng muốn nhìn hơn đến đối phương có thể trưởng thành, nếu không thể cùng thánh thể cùng thế tranh hùng cái này sẽ trở thành hắn vĩnh viễn tiếng đối. thiên bằng ma huyết thậm chí độc đồ vật dù có thần dược cũng khó có thể kéo dài tính mạng bất quá còn thật sự có một cái biện pháp ninh vân lại là ho hai lần thậm chí vì để cho chính mình coi trọng đi càng thêm chân thực hắn còn mạnh mẽ biệt xuất một ngụm màu tới biện pháp gì mọi người nghe vậy tầm mắt đều không do nhìn phía ninh vân diệp tôn từng nói ta nếu chịu tự chém hứa có thể sống nhưng cũng từ đó cùng võ đạo vô duyên hắn đạm thanh mở miệng Trên thực tế, Ninh Vân ném ra ngoài câu nói này cũng chỉ có một mục đích, chính là muốn cho thế nhân biết được, Diệp Tôn chưa chết, vẫn như cũ rất tốt sống ở Thương Vân bên trong. Này vô luận là đối nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc tới nói, đều sẽ là vĩnh viên trấn nhiếp. Quả nhiên, mọi người nghe vậy, trong lòng đều là kinh ngạc tới cực điểm, hai năm trước bị thiên kiếp phệ thân, lại có thể chống đỡ đến bây giờ, thánh nhân quả nhiên đáng sợ. Chư vị, bây giờ chư vương cùng xuất hiện, cổ tộc muốn phục thái cổ cường thịnh chi thế. mặc kệ ta ninh vân có thể hay không gắng gượng qua cái này liên quan tất cả mọi người là chúng ta tộc đương thời khó có kỳ tài làm gánh vác lên chủng tộc chức trách lớn nhất trí đối ngoại chén này uốn vào nguyện chúng ta mãi mãi không là địch ninh vân đứng người lên nâng chén kính hướng mọi người một câu hạ xuống chính là ngửa đầu đem rượu uống cạn tại này đại thế bên trong người cổ hai tộc tiểu tử vô số kể từng cái đều có thành tiểu đế tư thái ngày sau thiên vũ tất sẽ trình diễn hai tộc đại chiến nói thật Ninh Vân cũng không muốn cùng vương như Uyên, từ từ khung những này nhân tộc thiên tài dây dưa quá nhiều, cũng không phải là trong lòng của hắn có sợ tại người nào, mà là cổ tộc nhiều phiên ra tay với mình, hắn hiện tại suy nghĩ, liền lại như thế nào mới có thể đem cổ tộc dọn sạch. Nay không chỉ có chỉ là vì chính mình, đồng thời, cũng là vì cái kia nguyên trong quan khương yên nhiên. mười 118, Thái cổ vương tộc kinh hiện. linh huynh đại nghĩa, lòng mang nhân tộc. Rất nhiều người nghe vậy đều không miễn nội tâm chấn động. nhân tộc thánh thể sắp chết đi, một thời đại liền phải bỏ mạng. Hắn lời nói không loa, thái cổ vương tộc lại hiện thế ở giữa, chư vương cùng xuất hiện, quân lâm thiên hạ bốn vực, thế muốn lặp lại thời cổ rực rỡ. Đến lúc kia, như nhân tộc vẫn như cũ nội đấu không ngừng, thì không sớm thì muộn muốn bị này chút vương tộc đè đến không ngẩng đầu được lên. Năm đó võ đế bi danh chấn thiên hạ, liên tục đánh chết cổ vương, ba vạn năm đến, vương tộc làm việc cũng vì vậy mà điệu thấp rất nhiều, nhưng cho đến ngày nay, mặt pháp thời đại lại không thánh một khi hai tộc xung đột triệt để bùng nổ, chúng ta tộc như thế nào chống đỡ được Trư Vương phục lên chi thế? Từ Tử Khung cũng là phát ra lời nói hùng hồn, hô hào mọi người một lòng đoàn kết. Vương Như Viên gật đầu nói, Ninh Huynh sắp chết, nếu không có thể sang qua cửa hải khó, hắn nguyện vọng, làm do chúng ta kéo dài, cả ca phải chết sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt đang vùi đầu sói nước, nàng tuổi còn nhỏ hiểu được không nhiều, nhưng cũng nghe được một chút. Bây giờ không khỏi đem tầm mắt hướng phía Ninh Vân trông lại, ngập nước mắt to bên trong nước mắt ướt át. ca ca không có việc gì ninh vân cười vớt ve đầu của nàng nhưng tiểu nhi tử nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống ôm ninh vân khóc nói ca ca không muốn chết Nguyệt nguyệt cho ngươi trái cây ăn nàng nói xong chính là lấy ra bốn năm miếng màu đỏ hiệu quả đương nhiên đó là nàng giữa ngón tay trong nạp giới thánh tấm quả ca ca sẽ không chết ninh vân thở dài một cái ngày xưa nhân tộc vũ đế truyền thế thành bây giờ tiểu Nguyệt nguyệt nàng tuổi tác thực sự quá nhỏ liền cùng phàm tục thế gian bình thường tiểu nữ hải không có khác nhau cũng không biết những năm này nàng là thế nào chính mình một người vượt qua tới đây là thánh tâm quả cách đó không xa giao trì thánh nữ lại là mắt tỏa tinh quang nhìn trong chọc vào nguyệt nguyệt trong tay cái kia năm mai thánh tâm quả trong miệng hét lên kinh ngạc vũ đế thân phụ thái âm tiên thể đây là một loại thích hợp nhất tu luyện giao trì cổ kinh thể chất năm đó tại nàng vào tới giao trì về sau giao trì làm tôi hắn tiên thể từng tìm khắp thiên hạ tìm này loại thánh tâm quả lúc đó thánh chủ càng là đi sâu thái cổ cấm khu thấy ghép một gốc thánh tâm quả thụ trở về, bây giờ vẫn như cũ bị trồng ở giao chỉ nơi nào đó. Nhưng thánh tâm quả thiên sinh dục rất khó bồi dưỡng, vạn năm đến nay, cái kia thánh tâm cây cũng mới kết quả ba lần, một lần chỉ kết xuất một viên trái cây. trước mắt một cái bé gái chừng năm sáu tuổi lại có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy thánh tâm quả, giao chỉ thánh nữ như thế nào lại không cảm thấy kinh ngạc? tiên tử nhận ra này quả, Ninh vân lại là khẽ giật mình, tò mò hỏi, giao chỉ thánh nữ nhẹ gật đầu. Nói ra nguyên do khi biết được giao chỉ bên trong lại có trồng thánh tâm cây lúc rất nhiều người đều là không khỏi nội tâm kinh ngạc nhiều năm qua thánh thủ kết quả ba lần một lần một viên là cho các triều đại thánh nữ nuốt sử dụng bởi vì ăn vào này quả tu luyện ta giao chỉ cổ kinh sẽ dễ dàng hơn nhiều đáng tiếc từ lần trước kết quả đã có mấy ngàn năm không nói đến ta thế hệ này cho dù là bây giờ thánh chủ đời trước thánh nữ từ lâu là không có kết quả có thể dùng giao chỉ thánh nữ nói ra thì ra là thế. Linh Vân gật đầu, sau đó cười theo Nguyệt Nguyệt trong tay cầm lấy một viên thánh tâm quả. Ngày xưa tại cấm khu bên trong tù đến tiên tử, ta Linh Vân vẫn cảm thấy băn khoăn. Này quả liền tặng ngươi một viên đi. Cái này. Giao Chỉ Thánh Nữ vội vàng đứng lên, nhìn xem Ninh Vân đưa tới thánh quả, nàng tâm động, nhưng nhưng cũng biết thánh quả giá trị, chính mình sao dám tùy tiện thu lấy. Mặt khác lại tặng một viên, tạm thời cho là cho Thánh Chủ Thọ Thần sinh nhật chi lễ. Hắn mỉm cười nói ở giữa. Lại là theo Nguyệt Nguyệt trong tay lấy ra một viên, cùng một chỗ kín đáo đưa cho đối phương. Ninh huynh tặng quả tri ân không thể báo đáp, ngày sau như thương vân gặp khó, Giao trì sẽ làm sẽ không xem mà không để ý tới. Nàng trịnh trọng chắp tay, sau đó liền đem hai cái thánh tâm quả nhận lấy. Nay quả đối với Giao trì tới nói, chỗ có dụ hoặc tính thực sự quá lớn. Giao trì thánh chủ trạm đạo ngàn năm, đến nay đều không thể bước ra vậy cuối cùng một bước, bây giờ, như đến thánh quả, đồng ý khám phá thiên mệnh. Bước nhập thánh cảnh cũng không phải là không có khả năng. Bốn phía, trong mắt mọi người đầy là một loại vẻ hâm mộ. Thánh tâm quả đối các triều đại giao trì thánh nữ mà nói, giá trị không thể đo lường, hôm nay giao trì thánh nữ đến này thánh quả, tại thành trên đế lộ, nàng sợ sẽ càng thêm thuận buồn xôi gió, thông suốt. Một trận tụ hội tiến hành hơn hai canh giờ, trong lúc đó, mọi người trò chuyện với nhau hòa hợp, cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Mà liền tại tụ hội sắp tán lúc, đột nhiên, Giao chỉ ngoài sơn môn nơi xa vùng trời, ngút trời khí liên tục không ngừng hiện lên ra tới. Giao chỉ bên trong, đến đây xem lễ các phương tu sĩ đều không miễn kinh hãi, chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp, tại cái kia sơn môn bên ngoài, một đạo lại một đạo thân ảnh lướt nhanh ra. Nay là một đám người trẻ tuổi, từng cái khí chất phi phàm, có chút cầu vồng gia thân, lệ khí trùng thiên, có chút thì là quanh thân vờn quanh tử mang, nhìn lại tả dị vô cùng. Đều là thái cổ vương tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Bang tộc Long tộc, bác hoang yêu tộc, còn có thiên sư tộc, thế mà đều tới. Rất nhiều người kinh ngạc, nhịn không được nghị luận, giờ khác này ở giao trì ngoài sơn môn vùng trời, mặc ước cùng sở hữu gần 20 vị tuổi trẻ cổ tộc thiên tài hiện thân. Chư vị, hôm nay chính là thánh chủ thọ thần sinh nhật, nhưng ta giao trì tựa hồ chưa từng mở tiệc chiêu đãi cổ tộc người đến đây, không biết bọn ngươi đến đây, có chuyện gì quan trọng sao. Giao trì bên trong, một ít trưởng lão vọng ra, giờ phút này đều nhịn không được những mày. Tầm mắt quét về phía cái kia ngoài sơn môn một đám cổ tộc tiểu tử. nay chút đến cổ tộc người trẻ tuổi, cơ hồ tất cả đều là bước vào quy khư cảnh cấp độ thiên tài, có chút khí thế ngút trời, như trạm đạo sắp đến, vênh váo hung hăng. Long tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ, đến mất đi năm hơn sáu người, còn có bằng tộc tiểu tử, yêu tộc kỳ tài, thực lực của những người này. Đều là đủ để so sánh nhau chúng ta nhân tộc các thánh tử A. trọn vẹn 23 vị cổ tộc thiên tài. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì khi thế hùng hổ tới, liền không sợ làm tức giận giao trì thánh chủ, đem bọn hắn hết thể chấn áp sao? Nếu dám xuất hiện, thì chắc chắn đến có chuẩn bị, âm thầm chỉ sợ còn ẩn nút không ít cổ tộc đại năng, nói không chừng càng có cổ vương cường giả đã đến này. Giao trì bên trong, tu sĩ nhân tộc không ngừng nghị luận, từng cái lông mày đều nhăn, rõ ràng thái cổ vương tộc nhiều như vậy thiên tài cùng nhau hiện thân ở đây, chỉ sợ hơn phân nửa là kẻ đến không thiện a. Nhân tộc thánh chủ thọ thần sinh nhật, ta cổ tộc làm cho này thiên hạ chi chủ. lại há có thể không đến đưa lên một món lễ lớn. Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, những lăng đó không sừng sững tại giao trì ngoại sơn môn cổ tộc thiên tài bên trong, một tên thanh niên nam tử đứng ra, cười lạnh mở miệng. Long khúc thương. Ninh Vân nheo lại hai con người, nhận ra đối phương, cùng là ban đầu ở cái hang cổ kêu bên trong bị hắn chấn áp một người, long tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong. Hắn nắm đấm hơi bóp, trước đây không lâu tại Dương Thành bên trong, đến đây ám sát chính mình người áo đen, liền là đến từ long tộc. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Khương Yên Nhiên cũng không thể lại rơi vào bây giờ xuống tràng. Trong lúc nhất thời, Ninh Vân trong mắt không khỏi nổi lên một sợi sắc cơ. Hắn đứng ra một bước, tầm mắt ép về phía cái kia giữa không trùng lòng khúc thường, thanh âm băng lênh nói, ngươi nói cổ tộc là thiên hạ này chi chủ. Khẩu khí thật lớn. Là vị nào vương, cho ngươi là gan lớn như vậy, nói lời như vậy. chương 119, bị thương xuất chiến. Ninh Vân. Long khúc Thương neo lại hai con người, tầm mắt chuyển nhìn tới. liếc mắt chính là nhận ra đối phương. Hắn đông nhiên cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, mở miệng nói, người sắp chết thôi, không cố gắng đợi tại thương vân bên trong, còn tới này xem náo nhiệt gì. Người không phải cũng là nhân tộc thịnh hội, tựa hồ không có mời các ngươi những người này tới đi. Cũng không biết liêm sỉ cũng tới nơi này. Ninh vân cười lạnh, khuyên ngươi đừng quá mức của vọng, bây giờ thiên hạ này, sớm đã không có ngươi thánh thể quyền lên tiếng, lui ra đi. Long khúc thương hừ lạnh. Ngày xưa Ninh Vân hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể khinh thường, nhưng ma huyết phệ thần, hắn đã là sống không được bao lâu. Bại tướng dưới tay mà thôi, nhanh như vậy liền quên bị ta tại cấm khu bên trong chấn áp sự tình sao. Ninh Vân cười lạnh lời nói. Thì tính sao? Người đã định trước sắp chết, thần dược cũng khó có thể kéo dài tính mạng, Ninh Vân, đại thế bên trong, đem sẽ không còn có thân ảnh của ngươi xuất hiện. Lòng khúc thương sắc mặt hơi trầm xuống, bị Ninh Vân chấn áp, cái này đích xác là trong lòng của hắn một đạo khảm. giờ phút này bị đối phương chuyện xưa nhắc lại trong lòng của hắn tự nhiên có chút nộ lên nhưng bây giờ ninh vân sớm đã không có có thể làm cho mình ra tay tư cách thiên hạ hào kiệt đếm mãi không hết bốn vực tiểu tử sáng trói như tinh người lòng khúc thương tựa hồ liền đế bảng cũng còn vô danh cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng lăn xuống tới ninh vân cười lạnh nhất chỉ xa xa điểm xạ mà ra đây là thương vân bí điển bên trong chỗ ghi lại tiệt thiên chỉ nhưng bây giờ một chiêu này bị thi triển ra đồng thời uy lực lại là yếu đi rất nhiều Bởi vì Ninh Vân tận lực áp chế tu vi, đom đóm chi mang, cũng vọng cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng, hài hước. Long khúc thương kinh thường, một chỉ này đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, bị hắn tùy tiện liền hóa giải xuống dưới. Thánh thể thời đại thật muốn kết thúc, ngày xưa vầng sáng ra thân thiếu niên, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Rất nhiều người không khỏi phát ra thở dài, Ninh Vân một chỉ này, làm cho mọi người thấy ra hắn tình huống hiện tại, sớm đã vô lực hồi thiên, Đây cũng là đông hoang nhân tộc Thánh thể sao? Ta còn tưởng rằng là có ba đầu sáu tay đâu, bây giờ thấy một lần, cũng chỉ đến như thế thôi. Sau lưng long khúc thương, lại có một tên thiên tài đứng ra, hắn tới từ nam hoang một cái nào đó thái cổ vương tộc. Chín mạch đế tư lại như thế nào? Kết quả là, không cũng chỉ có thể là biến thành thời đại cắt bụi trần sao. Vàng tộc một tên thiên tài cũng là phát ra cười lạnh. Tiểu bằng vương người đâu? Chẳng lẽ là bởi vì từng bị ta chân áp, ngượng ngùng ra tới gặp người sao? Ninh Vân tầm mắt chuyển đi. Trong mắt Hàn mang chớp liên tục không ngừng. Từ trong thân thể thiên bằng ma huyết, chính là xuất từ bằng tộc thủ Bút. Côn vọng. Tiểu Bằng Vương bị trấn áp, ngươi chính là mưu lợi thôi, Linh Vân, thật sự cho rằng hiện tại vẫn là ngươi trước kia thánh thể diệu thế thời điểm sao? Một tên yêu tộc thiên tài phát ra cười lạnh. Trong ngôn ngữ, ở trên người hắn, một cấu ngút trời khí thế lan tràn ra, truyền vào giao chỉ bên trong, ép hướng Ninh Vân tới. Ông. Thánh thế thi triển hết, tùy tiện liền đem cố khí tức kia ngăn cản tại bên ngoài. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Mặc dù bị ma huyết phệ thân, nhưng hắn như trước vẫn là đại thành thánh thể, vạn pháp khó dính vào người. Mọi người nhịn không được mở miệng nghị luận, sau khi kinh ngạc, trên mặt liền lại là lại lần nữa nổi lên một loại tức hận. Liền thiếu niên dạ đế đều từng bị hắn đánh lui, bây giờ càng là thánh thể đại thành. Ninh Vân nếu không phải là bị ma huyết phệ thân, lại có thể đến phiên những người này ở đây trước mặt hắn hung hăng càng quái. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là đại thành thánh thể. có thể để ngươi kiên trì bao lâu yêu tộc tên thanh niên kia lại lần nữa cười lạnh lời nói hạ xuống đúng là trực tiếp ra tay hắn hai ngón tay khép lại lăng không điểm giết tới chỉ mang hóa thành đáng sợ thánh đạo kiếm quang thẳng bức ninh vân giang giác nhưng mà vào lúc này giao trì thánh nữ lướt đi nàng ngón tay ngọc nhẹ bôi hư không trước mắt liền điểm diệt cái kia đạo kiếm quang đôi mắt đẹp giận dữ nhìn lại lạnh giọng nói ninh huynh là ta giao trì khách quý chư vị tại này ra tay với hắn chẳng lẽ là tại xem thường ta giao chỉ sao? Đường đường nhân tộc thánh thể, ngày xưa có thiên vận gia thân nghịch thế kỳ tài, bây giờ cũng chỉ có thể là trốn ở một nữ nhân phía sau sao? Long khúc thương cười lạnh, đối mặt đại đế dự bị trên bảng xếp hạng thứ 13 vị giao chỉ thánh nữ, bọn hắn những người này vẫn là không dám kinh thường. Hà Tất nói lời như vậy, Ninh huynh là chúng ta tộc thánh thể, lòng mang đại nghĩa, tuy khó độ kiếp nạn này, nhưng thánh thể ai vẫn như cũ không thể nhục. Hôm nay nếu có người dám động hắn. liền trước qua cửa ải của ta đi một đạo thân ảnh tiềm lực tới xuất hiện ở giữa không trung hắn áo trắng như tuyết toàn thân trên dưới tiên mang lượn lờ như cửu thiên thần tử khí chất xuất trần nam tiên từ tử khung cổ tộc phương diện đến từ nam hoang một chút thiên tài sắc mặt kịch biến nhận ra nam tử mặc áo trắng này trạm đạo cảnh vương giả long khúc thương lại là mày nhân lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ từ tử khung chỉ sợ hơn phân nửa đã vào trạm đạo không sai ninh huynh đại nghĩa tâm hệ nhân tộc hôm nay nếu có người dám ra tay với hắn ta vương như duyên cái thứ nhất không đáp ứng tại từ tử khung về sau vương như duyên cũng là lướt thân mà lên đi tới giữa không trung không chỉ là hắn bao quát một chút vừa rồi ở phía sau núi tụ hội nhân tộc các thánh tử bây giờ cũng là dồn dập đứng ra ông hai bên chưa giao thủ nhưng khí thế bên trên va chạm cũng đã làm cho phương thiên địa này phát sinh chấn động trở nên tối trầm xuống giao chỉ bên trong Rất nhiều tu giả đều là nhịn không được hơi biến sắc mặt, hô hấp ngưng trọng lên, người cổ hai tộc thiên tài tại này rằng co, như bùng nổ đại chiến, thế tất kinh thiên. Thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, ngày xưa tên truyền người trong thiên hạ tộc thánh thể, bây giờ lại chỉ có thể ngoan ngoan nút ở phía sau mặt, liền đi ra đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Long khúc thương hiếp hai con người, nhân tộc các thánh tử làm ninh vân ra mặt, cái này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Đặc biệt là từ tử khung cùng vương như lên hai người. Theo khí tức phương diện cảm thụ, hai người bọn họ hơn phân nửa đã là chẳng đạo, khiến cho người không dám kinh thường. Như vậy kích ta ra tay, hôm nay ta liền bị thương chiến ngươi lại như thế nào? Ninh Vân đứng ra, thân thể của hắn nhảy lên, đi tới giữa không trùng, đứng ở vương như lên đám người phía trước, mặt hướng 23 vị cổ tộc thiên tài. Ồ, lại vẫn có thể ngự không, xem ra thực lực của ngươi, ít nhất còn có hóa linh cảnh cấp độ đây. Long khúc thương cười lạnh, trong mắt hàn mang chấp liên tục, nhìn gần Ninh Vân. tiếp tục nói bất quá ngươi bây giờ vẫn không có cùng ta giao thủ tư cách ồn ảo. ninh vân hừ lạnh một tiếng bàn tay lớn bay thẳng đến trước tìm kiếm giữa năm ngón tay có trăm đạo thánh mang bắn ra chớp mắt chính là hóa thành một mảnh đáng sợ mưa kiếm không biết tự lượng sức mình long khúc thương khinh thường một trưởng nhấn ra đại thế nghiêm tuân giống như thủy triều đồng dạng tại đập sau một khắc chỉ gạp một đầu thanh long cự thủ sẽ rách hư không chớp mắt chính là chộp tới cái kia mảnh mưa kiếm giang giác. Giang giác. Kiếm quang không ngừng băng diệt, đều bị long chảo sinh sinh bốc nát, không chịu nổi một kích. Giết. linh Vân trong mắt hàn quang không ngừng hiện hiện, hắn đang áp chế thực lực, từng điểm từng điểm phóng thích mà ra, băng lanh thanh âm hạ xuống, một thức tiệt thiên chỉ vắt ngang vòng trời, dùng kinh người chi thế, hướng phía long khúc thương bắn giết mà đi. chương 120, thánh thể cuối cùng rực rỡ. Ừm. Long khúc thương sắc mặt lập tức khẽ biến, cảm nhận được một chỉ này ở trong ẩn chứa uy lực, rõ ràng đã vượt qua dự kiến. Cuối cùng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, thánh thể thời đại đã qua. Nhưng rất nhanh, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra thét dài, hư không tại lúc này chấn động lên, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Rất nhiều thân ở tại giao trì bên trong nhân tộc thiên tài, giờ phút này đều là biến sắc, có chút càng là nhịn không được trong miệng ho ra máu. Dạng này âm ba công kích quá mức đáng sợ, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Giang giác, tiệt thiên chỉ bị chấn nát, tại chỗ biến thành hư vô, ninh vân nhưng lại chưa dừng lại công kích. Hắn thả người mà ra, ép về phía Long Khúc Thương. Cút. Long Khúc Thương trong miệng phát ra quát nhẹ, đại thành thánh thể, cận thân có thể chém giết chân long, bây giờ mặc dù không có gì vãng thực lực, nhưng nếu bị Ninh Vân cận thân, chính mình chắc chắn cũng khó có thể chống đỡ được đối phương thế công. Thân thể của hắn bay ngược, muốn cùng Ninh Vân kéo dài khoảng cách, đồng thời tại hắn toàn thân trên dưới, bạo phát ra một loại sáng chói kim sắc quan mang, này loại ánh vàng dọc theo hư không đi lên trôi nổi, sau đó đúng là diễn hóa thành một đầu cự long. Thân thể như núi, chật ních vùng trời này Cự long thân thể dài đến ngàn trượng Xoay quanh tại trong trời cao Bỏ ra mảng lớn bóng mở Khiến cho người không khỏi tê cả da đầu Long ẩn náu chư thiên Tại long khúc thương một câu phía dưới Kim xác cự long lập tức hướng phía phía dưới lao xuống tới Nó há miệng thét dài Thanh âm chấn thiên động địa, Liền hư không đều là tại thời khắc này Bị loại kia đáng sợ sóng âm cho băng đến bại nước ra Hừ. Ninh vân hiếp hai con người Phát ra hừ lạnh. trong cơ thể linh hải tại giờ phút này cuộn cuộn chín mạch đều chấn cho tới bây giờ hắn đã là đem tu vi cho tăng lên tới quy khư cảnh sơ kỳ không thể không thừa nhận long khúc thương thân là long tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong có quy khư cảnh trung kỳ tu vi ninh vân nếu đem thực lực đặt ở hóa linh cảnh cấp độ căn bản là khó mà chấn áp được đối phương ông trong tay yêu Liên kiếm hiển hiện hoành không phép chạm ninh vân thẳng thắn thoải mái chủ động nên hướng đầu kia lao xuống mà đến cự long ầm ầm và chạm bên trong cổ kiếm chi thế như có thể đoạn sơn hà trực tiếp là chém nát cự long đầu hôm nay ta muốn cho ngươi long máu nhuộm đỏ vùng hư không này băng lãnh mà trong veo thanh âm từ ninh vân trong miệng phát ra hắn chấp yêu lên kiếm sống tới long khúc thương không ngừng lấy đại thuật công sát tới nhưng lại đều không thể đưa hắn bức cho lui ẩm kiếm mang lấp lánh cuối cùng ninh vân đi tới đối phương trước mắt cự kiếm chém xuống đem long khúc thương cả người đều cho đánh bay ra ngoài Hắn ho ra đầy máu, bị một kiếm trọng thương, nếu không phải có long tộc thể chất cường hãn, một kiếm này dưới, đổi lại người bình thường, sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Ta tôi giúp ngươi. Thấy tình thế không ổn, một tên yêu tộc thiên tài gia nhập vòng chiến. Ông, vô tận yêu lực tràn ngập vòng trời, làm cho phương này hư không nhìn qua đều trở nên vặn béo lên. Tại cái kia yêu tộc thiên tài sau lưng, có một đôi tím cánh chim màu đen nổi lên, mở rộng ở giữa, đúng là thổi lên một hồi đáng sợ lưỡi dao gió lốc. như kiếm cương muốn cắn giết ninh vân muốn chết ninh vân trong mắt hàn mang lóe lên cũng không đối long khúc thương tiếp tục truy kích mà là quay người để mắt tới tên kia yêu tộc thiên tài ông ô mang lấp lánh bốn phương tây thổ trương gia vần sinh kích xuất hiện ở ninh vân trong tay bị hắn mánh liệt ném mà ra Xì. Sì. hư không đều bị xuyên thủng kích thế như hồng, vắt ngang vòng trời phảng phất là có một nhánh thần tiên theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong bắn giết mà ra a máu tươi bắn tung tóe Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phương, sau một khắc, cái kia yêu tộc thanh niên chính là bị Ninh Vân một kích đính chết ở giữa không trung bên trong, tại chỗ không có khí thế. Lớn mật, lại dám ra tay giết người. Cổ tộc phương diện, rất nhiều người thiên tài sắc mặt bị biến, trong mắt đều là nổi lên lửa giận, càng có người nhịn không được liền xông ra ngoài, trực tiếp thi triển ra đáng sợ đại thuật, muốn đem Ninh Vân đánh chết giết tại này. "Sâu Kiến ha có thể lay tượng, cùng đi đi, ta Ninh Vân thì sợ gì?" Hắn phát ra quát trói tai. đem vân sinh kích triệu hồi khác một tay cầm yêu liên kiếm phách chạm bốn phương đem những công kích kia toàn bộ đều cho chém vỡ nát ngói cởi ra ầm ầm ầm ầm đại chiến bùng nổ trong trời cao không ngừng có kịch liệt gợn sóng năng lượng tán loạn đem hư không đều cho diệt sạch tình cảnh như vậy kinh trụ phía dưới tất cả mọi người thánh thể phong thái cử thế vô song dù cho là bị ma huyết phệ thân nhưng giờ phút này hắn đáng sợ vẫn như cũng làm cho người kinh hãi này chính là thánh thể chỗ nở rộ cuối cùng rực rỡ hắn thời đại liền muốn kết thúc tại ly huyên sơn mạch hoành kích yêu đế hậu nhân hôm nay giao chỉ bên trong càng là mang thương độc chiến cổ tộc bậy kiệt thành tựu như thế cả thế gian khó tìm hết sức đa nhân khẩu bên trong phát ra thở dài làm ninh vân liều chết đánh cược một lần mà thấy nội tâm chấn động thánh thể ánh sáng quá mức chói mắt cho dù là cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ không kém gì người khác tận hiện ra một loại thiếu niên thánh vương phong cách vô địch khu khu khu. Đại chiến bên trong, Ninh Vân bị bức lui ho ra máu, đây đương nhiên là hắn cố tình làm. Mắt chính là mong muốn để người ta biết, chính mình sắp chết, bây giờ đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Hắn muốn cho càng nhiều cổ tộc thiên tài gia nhập vào trong trận chiến đấu này, tốt nhất cử chu diện Hắn đã đến cực hạn, mọi người cùng nhau ra tay, hôm nay thể chạm nhân tộc thánh thể. Một tên bằng tộc thanh niên lên tiếng như vậy, bây giờ vẫn như cũng là có một chút cổ tộc thiên tài chưa từng gia nhập vào trong chiến đấu tới. Ba ba ba. Theo hắn một câu hạ xuống, cuối cùng, những cái kia nguyên bản còn dự định tiếp tục đứng xa nhìn cổ tộc thanh niên, tại do dự một chút về sau, cuối cùng cũng là dấn thân vào đến trong vòng chiến. 23 vị cổ tộc kỳ tài tê động khí thế hung hăng, hôm nay tại giao trì vùng trời, hợp lại vây giết nhân tộc thánh thể, thể phải đánh chết đi Ninh Vân. Chết! Ninh Vân trong mắt hàn quang bùng nổ, cho tới bây giờ, chính mình không cần tiếp tục cần giấu, trên người Hán, một cấu ngút trời khí thế bùng nổ. làm cho phương thiên địa này càng thêm ám trầm rất nhiều vân sinh kích bị hắn mãnh liệt ném mà ra đem viễn không một tên thiên sư tộc tiểu tử tại chỗ đánh chết hóa thành huyết vũ tung bay vì sao tu vi của hắn một chút cổ tộc thiên tài phảng phất nhìn ra mánh khỏe giờ phút này nhịn không được những mày linh vân càng chiến càng mạnh như có không kiệt thánh lực ra thân 23 người hợp lại vẫn như cũ không thể đưa hắn ép kềm chế được hồi quang phản chiếu thôi hắn đã là nọ mạnh hết đà có bằng tộc thiên tài hư lạnh hắn thấy ninh vân bị ma huyết phệ thân không có khả năng thoát khỏi tử kiếp ẩm nhưng mà ngay tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời điểm yêu huyên kiếm hoành không chém tới ninh vân chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở trước mắt tên này bằng tộc thiên tài bị đánh bay cả người xương cốt bị loại kia lực lượng khổng lồ cho đứt đoạn tại chỗ liền không có sinh cơ thánh thể thật là đáng sợ đối mặt như thế sát cục lại vẫn có thể liên tục đánh chết đi mấy người hắn thật chẳng lẽ có bất tử chi thân sao rất nhiều người nhịn không được thân thể phát run. đây là một cái còn chưa chứng đế cũng đã hiển thị rõ đế phong thái nghịch thế kỳ tài chương 121, đáng sợ đế binh ẩm ẩm trong trời cao không ngừng có va chạm kịch liệt bùng nổ đáng sợ gợn sóng năng lượng tán loạn phai mở bốn phương ninh vân như là một tôn bất tử thánh vương hắn liên tiếp ra tay yêu lên kiếm lực chạm hư không mỗi một kiếm đều như ẩn chứa có đại đạo trần nghĩa tại cộng mình, giết khắp bốn phương không ai có thể ngăn cản đáng sợ thật là đáng sợ Thánh thể liều chết một trận chiến, lại bạo phát ra kinh người như vậy chiến lực, khó trách ngày xưa, liền hạo thiên đều diễn hóa ra một tôn tiếu niên dạ đế hư ảnh, muốn ngăn cản hắn trưởng thành. Thánh thể thế vô song, bị thương lực đánh chết chư hùng, như thế loa mắt, thiên hạ hôm nay, người nào có thể so sánh nhau. Mọi người rung động, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc. Chiến đấu cho tới bây giờ, bị ninh vân chém giết cổ tộc thiên tài đã có gần 10 người nhiều. Hắn áo trắng nhuốm máu, cũng không biết cái kia đến tột cùng là chính mình. còn là địch nhân, lui, long khúc thương mặt tâm trầm, cho tới bây giờ, từ lâu là dự cảm được là lạ ở chỗ nào, nay quá không bình thường, thánh thể cho dù cường đại hơn nữa, nhưng bị ma huyết phệ thân, hắn không có khả năng còn có chiến lược như vậy, Ba ba bá, thanh âm hạ xuống, bốn phía vây giết mà đến cổ tộc chúng thiên tài cũng không lưỡng lự, dồn dập lướt thân nhanh lùi lại, đi được không? Linh Vân cười lạnh, như là giết đỏ cả mắt, hắn chín mạch cùng chấn động, loại kia khí thế đáng sợ. Cho dù là một chút ở đây chạm đạo cảnh vương, giả cũng không khỏi biến sắc. Tay hắn chấp yêu uyên kiếm, sông ngang mà ra, lâm chi quyết tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đuổi kịp long khúc thương. Ẩm. cổ kiếm chấn động hư không, như có đại đế pháp tác tại của mình, hoành bổ vào lòng khúc thương trên ngực. Phúc, hắn ho ra máu bay ngược, ngực bị loại kia lực lượng khổng lồ đánh lõm vào. Ngươi làm có hơi quá. Đông nhiên, ngay tại ninh vân truy kích mà lên, mong muốn cho long khúc thương tạo thành một kích chí mạng đồng thời. Một đạo chấn động bốn phương thanh âm chính là vang lên, làm cho vùng trời này ở giữa đại thế, như sôi trào lên. Đây là một tôn vương. Hắn ẩn nút tại âm thầm, cho tới bây giờ, cũng cuối cùng nhịn không được ra tay. Ninh Vân meo lại hai con người, quay người nhìn phía sau lưng, chỉ thấy ở nơi đó hư không, một đạo áo xám thân ảnh lăng không bước ra. Đây là một người trung niên nam tử, hắn trên trán dài một cặp màu vàng kim sừng lân Long vương. Có người nhịn không được kinh hô, tại nam tử trung niên trên thân. Cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ áp chế, như là cựu thiên thần chủ buông xuống nhân gian, ở trước mặt của hắn, rất nhiều người lại có lấy một loại nhịn không được muốn quỳ tối xuống tới cảm giác. Ninh Vân đứng tại giữa không trùng, nhìn đối phương, quanh người hắn vởn quanh thánh thế, đem những cái kia bức ép mà đến Long Y cho hết ngăn cách tại bên ngoài, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Đầu tiên là sư vương, lại đến bằng vương, bây giờ, liền Long Vương đều hiện ra chân thân, thái cổ vương tộc, cứ như vậy mong muốn ta Ninh Vân mệnh sao. hắn cùng long vương đối mặt sắc mặt có vẻ hơi băng lãnh trên mặt cũng không khẩn trương chút nào cảm giác chính mình lại dám ra tay vậy liền sớm đã là làm xong có thể đối phó hết thể chuẩn bị có diệp tôn lưu lại một sợi tóc hôm nay dù cho là cổ vương tới ninh vân cũng có thể không sợ thậm chí theo hắn ra tay liên tục đánh chết giết cổ tộc thiên tài thời điểm trong lòng liền sớm đã là ôm có một loại mong muốn đem đối phương cho dẫn xuất suy nghĩ Hắn, muốn dùng diệp tôn lưu cho mình cái kia một sợi tóc đồ sắt một tôn cổ vương dùng cái này tới chân nhiếp các đại vương tộc quỳ xuống long vương hiếp hai con người hắn đứng chắp tay như là quân lâm thiên hạ đế hoàng lạnh âm truyền vang bốn phương đồng thời một cô đáng sợ uy thế lan tràn mà ra ép hướng về phía ninh vân chỗ ông giờ khắc này ninh vân không khỏi thân thể chấn động như có mười vạn tòa núi lớn chấn áp tại đầu vai của mình quanh thân vờn quanh thánh thế trong khoảnh khắc bị chấn áp một tôn vương lửa giận nhìn chung toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được ninh vân thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu nếu như giờ phút này hắn đã chạm đạo thành công có lẽ còn có thể đỡ nổi loại khí thế này áp bách thiên địa tại thời khắc này trở nên ám trầm vô cùng bàng bạc long uy như là thái cổ hung thú hiện thế ép vỡ hết thảy hư không chấn động không thôi giao trì bên trong tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi một tôn vương đáng sợ cả thế gian không người có thể nghịch không cho phép người khi dễ ca ca ngay tại ninh vân bị ép sắp vận dụng diệp tôn lưu lại sợi tóc thời điểm bỗng nhiên Phía dưới mặt đất, Nguyệt Nguyệt đi ra. Nàng gương mặt non nớt bên trên nổi lên một loại lửa giận, sắc mặt kìm nén đến có chút hồng nhuận phân phất. Thứ đâu tới mau đầu nha đầu, nhanh chóng tối lui. Viễn Không, một chút ẩn nút thật lâu long tộc đại năng cũng là tại lúc này hiện thân mà ra, mở miệng hướng Nguyệt Nguyệt quát lớn. "Ông." Nhưng mà, liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm, đột nhiên, giao chỉ chỗ sâu, có một cỗ kinh thiên động địa khí tức hiện hiện, toàn bộ thiên địa tại giờ phút này trở nên tối sầm lại. Phảng Vật rơi vào vĩnh dạng. Ừm. Giữa không trung, Long Vương biến sắc, ánh mắt thâm thúy hướng phía giao chỉ chỗ sâu mảnh liệt tìm tòi, giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại đáng sợ sắc cơ, trực chỉ chính mình. Ầm ầm. Giờ khắc này, cả vùng đều là lắc lư, hư không chấn động, đại thế tuân ra, như là lòng trời lở đất. Chỉ gặp một thanh cổ lão cử kiếm, đến giao chỉ chỗ sâu sông lên vân tiêu, nó tỏa ra trận trận sáng chói thánh mang, như là đại đế pháp tắc đang diễn hóa lấy vạn vật. có đạo chi Trần nghĩa tại cộng minh niệm chân kiếm có người kinh hô đây là giao chỉ trí bảo năm đó uy danh hiển hách vũ đế binh lính á kiếm thế như hồng ép vỡ cả mảnh trời không một đạo lại một đạo đáng sợ hư không vết nước bắn tung ra phảng phất là bởi vì không chịu nổi này kiếm tồn tại toàn bộ thế gian đều sẽ muốn phát sinh sụp đổ kinh thiên kiếm quang chém bổ xuống trực chỉ long vương sắt cơ tràn ngập vân tiêu chấn thiên động địa giao chỉ trong phạm vi trăm dặm bầu trời Giờ phút này tràn ngập một loại ba động khủng bố, như là tạo thành một mảnh năng lượng đại dương mênh ngông. Ẩm. Tất cả những thứ này nói đến dài, kỳ thực bất quá phát sinh ở trong trước mắt, kiếm quang hạ xuống, như muốn đem Long Vương đưa vào chỗ chết. Long diệu cửu thiên. hắn phát ra quát trói thai, phô thiên cái địa khí thế đáng sợ ở trên người bùng nổ, tạo thành một đạo lại một đạo năng lượng vách ngăn, ngăn cản tại trước người, đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều, muốn ngăn hạ này kinh thế một kiếm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. nhưng mà tại niệm trần kiếm trước mặt những năng lượng này vách ngăn căn bản liền không chịu nổi nhất kích tùy tiện chính là bị chém sụp đổ tan vỡ ra kiếm thế như có khai thiên lực lượng cuối cùng rơi vào lòng vương trên thân a hắn phát ra tiếng tiêu thảm như gặp phải trọng kích thân thể bị đánh bay ít nhất vạn trượng xa xôi trong miệng ho ra máu không ngừng tất cả mọi người bị kinh trụ đế binh đang sợ cả thế gian khó tìm dù cho là một tôn vương tại trước mặt của nó cũng căn bản không có chút nào sức chống cự nhất kích qua đi nghiệm trần kiếm hảo quang ngấm dần tán sau đó lần nữa lướt vào giao trì bên trong phảng phất không từng xuất hiện giao trì này là ý gì phương xa hư không long vương mặt mũi tràn đầy chấn nộ một kiếm kia cũng không có khả năng đưa nó chém giết nhưng đáng sợ uy lực nhưng cũng là thường tới hắn bản nguyên tuy là tu dưỡng trăm năm sợ cũng chưa chắc có thể khôi phục thánh thể là ta giao trì nặng khách ngươi tại này ra tay với hắn hẳn là tại xem thường bản tôn một đạo to rõ tiên âm vang vọng bốn phương giao trì thánh chủ hiện thân Nàng như một tôn cái thế nữ hoàng sừng sững tại giao trì vùng trời, phong thái tuyệt diễm thiên hạ. Mà trên thực tế, cho dù là giao trì thánh chủ, giờ phút này nội tâm cũng là có chút chấn động, bởi vì vừa rồi, niệm trần kiếm không phải nàng chỗ hảo, mà là chẳng biết tại sao, nhưng vẫn chủ xuất kích, muốn đánh chết Long Vương. Nhưng nàng sẽ không đi nói rõ lý do cái gì, bởi vì Long Vương tại giao trì ra tay, đích thật là đối giao trì, đối với mình xem thường cùng bất kính, mà lại, cái này cũng căn bản là nói rõ lý do không rõ. Chương 122, chín Đại Thần Vương Hôm nay thánh thể liên tục đánh chết ta cổ tộc thiên tài, bổn vương nếu không chẳng hắn, gì kẻ dưới phục tùng. Long vương trên mặt hiện lên lửa giận, nhưng trong mắt lại là mang theo một tia vẻ kiêng rẻ, nhân tộc đế binh quá mức đáng sợ, vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải là chính mình phản ứng kịp thời, hôm nay đã sớm bị chạm. Như không nó sự tình, còn mời rời đi thôi, hôm nay bản tôn ngàn năm thọ thần sinh nhật, cũng không mở tiệc chiêu đãi cổ tộc đến. Giao Chỉ Thánh chủ rõ ràng không muốn cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, cổ tộc tuy cường thế, Trư Vương cùng xuất hiện, nhưng Giao Chỉ chỉ cần có niệm Trần kiếm tại, liền sẽ không sợ sợ bất luận cái gì người. Người? Long Vương mặt tâm trầm, nhịn không được ho ra một ngụm máu, thương thế hắn quá nặng, như chế điều dưỡng, tất sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói nói, "Giao Chỉ, món nợ này, ta Long tộc nhớ kỹ, ngày sau sẽ chậm rãi cùng các ngươi thanh toán." Nói xong, hắn cuối cùng rời đi. mà mặt khác đến tới nơi đây cổ tộc người cũng không dám lưu thêm mới vừa đế binh chẳng ra liền vương đều không thể ngăn cản bọn hắn sao lại dám tiếp tục lưu lại nơi này càng rỡ ninh huynh có không ngại tại cổ tộc người lần lượt rời đi về sau ninh vân cũng là về tới phía dưới mặt đất giao chỉ thánh nữ đi tới trên mặt thần sắc lo lắng dò hỏi không sao ninh vân khoát tay áo, khoe miệng của hắn tràn có máu tươi lần này cũng không phải là cố tình làm mà là vừa rồi long vương áp bách làm cho hắn không chịu nổi Trong cơ thể ngươi ma huyết đã bị áp chế rồi. Giao chỉ thánh chủ cũng là đi tới, nàng ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân. Diệp tôn dùng thánh lực vì ta kéo dài tính mạng, đem ma huyết bước ra linh hải. Ta đích xác đã không ngại, trước đây cũng không nói rõ, còn mời chư vị chớ trách. Ninh Vân gật đầu, hướng phía giao chỉ thánh nữ cùng vương như viên đám người nói. Bây giờ này đã không có mảy may giấu giếm ý nghĩa, mà lại đi qua vừa rồi sau đại chiến. Hắn biết, đây đã là không dối gặt được. tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi xôn xao thánh thể lại thật vượt qua ma huyết chi kiếp tại mọi người tiếng nghị luận bên trong giao chỉ thánh chủ nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều cái gì nàng nhường giao chỉ thánh nữ đem linh vân mang đến phía sau dưỡng thương bị long vương lấy thế trấn nhiếp này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ như xử lý không tốt đem rất dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm thọ thần sinh nhật đại điện đúng hạn cử hành lần này thịnh yến sẽ kéo dài dòng dã ba ngày thời gian trong lúc đó Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại Giao Chỉ bên trong, mang theo Nguyệt Nguyệt bốn phía thưởng thức, để cầu có thể thức tỉnh đối phương tiếp trước một chút chi nhớ. Tiếc nuối là mấy ngày thời gian xuống tới cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Ngay tại Thịnh Yến tức sẽ kết thúc ngày thứ ba, Ninh Vân dự định mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi Giao Chỉ thời điểm. Một ngày này, Giao Chỉ Thánh Chủ tìm tới. Đứa bé này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một cái nào đó trong viện cổ thụ dưới, Giao Chỉ Thánh Chủ phong thái vô song, tầm mắt nhìn Ninh Vân trong ngực Nguyệt Nguyệt. cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nàng luôn cảm giác Ninh Vân bên người tiểu nữ hài này lai lịch bất phàm, mà nên ngày niệm trần kiếm tự chủ xuất kích, nếu như không có giai đoàn sai, hơn phân nửa cũng là cùng nàng có quan hệ. Ta tại Dương Thành gặp nàng. Ninh Vân đáp, cũng không nói quá nhiều. Nguyệt nguyệt thân phận quá mức kinh người, hắn cũng không muốn bị người biết được, cho dù là trước mắt giao chỉ thánh chủ cũng không được. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng cần phải có thể nghĩ đến, nàng người mang thai âm tiên thể. mà nên ngày long vương phủ xuống thời giờ ta ở trên người nàng cảm nhận được giao chỉ cổ kinh khí tước ninh vân nghe vậy không khỏi những mày không thẹn là nhân tộc đương thời tuyệt đỉnh đại năng một trong chỉ dựa vào cái kia mày may dị dạng liền nhìn ra nhiều đồ như vậy tăng thêm ngày đó nàng đứng ra hộ ngươi sau đó niệm trần kiếm tự chủ xuất kích nếu như ta không có đoán sai nàng hẳn là ta giao chỉ lục đại thánh chủ ngày xưa nhân tộc vũ đế chuyển thế a ninh vân không nói không biết muốn đáp lại như thế nào Nguyệt Nguyệt lai lịch những người khác có lẽ rất khó đoán ra, nhưng thân là giao chỉ thánh chủ, nguyệt nguyệt trên thân mảy may dị dạng, đều khó mà giấu giếm được đối phương. "Tỷ tỷ, ăn trái cây." Nguyệt Nguyệt cười hì hì mở miệng, đem một viên thánh tâm quả đưa ra ngoài, một mặt thiên chân vô tà bộ dáng, làm người thương yêu yêu. Giao chỉ thánh chủ tu đạo tuy có hơn 2000 tái, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là cùng hơn 30 tuổi nữ tử không hề có sự khác biệt, lại nàng, cơ thể trắng như tuyết, nhan như ngọc Hiển thị rõ ra một loại thành thục vận đẹp cảm giác, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, năm đó nàng, là có hạng gì khuynh quốc tuyệt diễm phong thái. Thấy Nguyệt Nguyệt một mặt ngây thơ nhìn lấy chính mình, nàng không khỏi ngồi xuống thân thể, tầm mắt từ thiện nhìn xem nàng, sờ lên đầu, nhưng lại chưa lời nói. Ông! Nàng nhất chỉ điểm nhẹ tại Nguyệt Nguyệt trên trán giống như dùng thần niệm tại quét dò xét lấy cái gì, ngắn ngủi hai hơi thời gian về sau, giao chỉ thánh chủ chính là biến sắc, chỉ cảm thấy tại Nguyệt Nguyệt trong cơ thể. một cỗ khí thế đáng sợ lao ra như là thái cổ hung thần muốn đem nàng này đạo thần niệm gạt bỏ ẩm một cỗ cự lực đưa nàng cho chấn bay ra ngoài sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt Nguyệt nguyệt thì là một mặt bao la mở mịt nhìn xem nàng ngập nước mắt to bên trong tràn đầy không hiểu ta quả nhiên không có đoán sai nàng lại thật sự là lục đại thánh chủ truyền thế chẳng qua là chấp niệm quá sâu như đến không đến giải quyết nàng sớm muộn có một ngày sẽ bị trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại nuốt chửng lấy Chết để mất đi bản thân. Giao chỉ thánh chủ như mày, sắc mặt ngưng trọng nói. Đến tột cùng là dạng gì chấp nghiệm, khi nào sẽ bùng nổ. Ninh vân như mày, có chút lo lắng hướng phía Nguyệt Nguyệt nhìn lại. Giao chỉ thánh chủ không nói, mắt nhìn lên phương thâm không, hồi lâu sau mới vừa mở miệng, này nói rất dài dòng. Tại xa xôi hoang cổ, thế gian này từng diễn ra một trận thánh ma đại chiến, mà ta thiên vũ, tại thời cổ, được thế nhân xưng là thành giới, có chín đại thần vương chân thế, uy hiếp hoàn vũ Chín đại thần vương, công cao cái thế, bọn hắn thủ hộ thánh giới vào năm, nhưng cuối cùng nhưng cũng bù không được đại quân ma giới. Thánh giới tan tác về sau, còn sót lại tu sĩ chỉ có thể lưu giữ, đã từng lớn như vậy toàn bộ thánh giới, bây giờ, liền chỉ còn lại có một cái thiên vũ. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nội tâm chấn động, ý của tiền bối là, thiên vũ bên ngoài, còn có chúng ta thánh giới ngày xưa cố thổ, chẳng qua là mà sáng nay đã bị ma giới người chiếm lĩnh. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. chín đại thần vương lui giữ thiên vũ đây là một khỏa ở vào vũ trụ rìa hoang vu nhất chỗ cổ tinh vì phong ngừa bị ma giới tìm ra chín đại thần vương tề lực dùng vô thượng thần thuật phong ấn giới này theo khi đó bắt đầu người hậu thế liền lại không thành tiên cơ hội tiên môn lần thế chẳng lẽ liền là bởi vì chín đại thần vương phong ấn giới này ninh vân kinh ngạc xem ra ngươi biết sự tình còn không ít giao chỉ thánh chủ tầm mắt trông lại trên mặt hơi kinh ngạc những chuyện này trừ giao chỉ bên ngoài cơ hồ có rất ít người biết Sau đó thì sao? Chín đại thần vương đều đi nơi nào? Ninh Vân hỏi thăm. Nàng lắc đầu, việc này chỉ sợ không người có thể nói rõ được. Bất quá, thần vương huyết mạch nhưng lại chưa ngừng tuyệt. Bây giờ chín đại thần tộc, chính là ngày xưa cái kia chín vị thần vương hậu hai mươi 123, Long Thi Kinh Thế. Như thế nói đến, ta Ninh gia cũng là thần vương dòng dõi rồi. Ninh Vân kinh ngạc, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút tự hào lên. Năm đó lượng giới đại chiến, Ninh gia tại xa xôi hoang cổ thời kỳ. Đã từng bỏ bao nhiêu công sức. Giao trì thánh chủ gật đầu, thiên vũ vùng trời, đến nay vẫn có kết giới tồn tại, đây là năm đó chín vị thần vương lưu lại phong ấn, bất quá. Nói đến đây lúc, nàng tầm mắt không khỏi hướng phía nguyệt nguyệt nhìn thoáng qua, vũ đế từng có thôi diễn. Thiên vũ phong ấn, sẽ tại một thế này tan biến. Các triều đại cổ đế từng nói, tiên môn sẽ tại thời đại này tái hiện trong nhân thế. Phong ấn tan biến. Ninh vân những mày, rất nhanh chính là trên mặt giật mình, cho tới bây giờ. hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tới cái gọi là tiên môn lần thế liền là bởi vì năm đó chín đại thần vương phong ấn giới này cách nay đã qua vạn năm tuyết nguyệt cái kia phong ấn toàn bộ thiên vũ kết giới chỉ sợ sớm đã yếu kém rất nhiều một khi tiêu tán thì tiên cơ chắc chắn lại đến có thể tới lúc đó thiên vũ chắc chắn cũng sẽ có khả năng rất lớn sẽ bị vực ngoại ma giới người phát hiện chín đại thần tộc một trong mặt ra từng xuất hiện một loại tên là thần vương thể cái thế thể chất chính là năm đó chín đại thần vương một trong tạo hóa thần vương Hắn người mang nhân tộc rất nhiều cổ kinh cùng đạo thống, trong đó lợi dụng tạo hóa tiên kinh cường đại nhất, mà vị này tạo hóa thần vương chính là Vũ Đế cha. Nguyệt Nguyệt là thần vương chi nữ. Ninh Vân ngạc nhiên, trong lòng có thể nói là kinh ngạc tới cực điểm. Ninh ra đến chính mình thế hệ này, Linh Vân trong cơ thể thần vương huyết mạch, sớm đã yếu kém không biết nhiều ít, nhưng Nguyệt Nguyệt khác biệt, tạo hóa thần vương con gái ruột, rõ ràng nàng huyết mạch chi lực là cỡ nào cường đại. Nghe đồn chín đại thần vương phong ấn giới này về sau, Liền lần lượt rời đi, bọn hắn tiếp tục chinh chiến vực ngoại, vì ta thánh giới cuối cùng sinh linh, chuyển di đại quân ma giới ánh mắt cùng lực chú ý. Ma tạo hóa thần vương, là cái cuối cùng rời đi giới này người, hắn mang tới thê tử của mình, lần nữa bước lên viễn trinh vực ngoại thế giới cổ lộ. Trước khi đi, càng là dùng chính mình đạo, chấn áp toàn bộ thiên vũ, lúc ấy tất cả tu giả, thực lực đều bị cưỡng ép áp chế đến đế cảnh trở xuống. Hắn vì sao muốn như thế? Ninh Vân nhíu mày, trên mặt không hiểu. Đại quân ma giới khí thế hung hăng, chỉ là phong ấn thiên vũ cũng không phải là chú đáo. Đế cảnh phía trên nhân vật, khí tức quá mức mạnh mẽ, rất dễ dàng sẽ bị vượt ngoại người phát giác, tạo hóa thần vương mặc dù không muốn như thế, nhưng vì thiên vũ luôn vàn sinh linh, cũng chỉ có thể như thế. Ninh vân yên lặng, không biết nên nói cái gì. Hoang cổ sự tình cách này quá mức rất xưa, nếu không phải tự mình trải qua, rất khó triệt để đạt được hiểu rõ. Khi đó, vũ đế thực lực, đồng dạng bị áp chế xuống, nhưng người mang thần vương huyết mạnh nàng. nhưng cũng rất nhanh lần nữa trưởng thành lên chứng đế về sau nàng từng viễn độ thâm không mấy trăm năm nghe đồn muốn đi đến cái kia cuối kết giới chỗ cố gắng đi ra cái thế giới này cách làm cũng chỉ là muốn tìm về trong trí nhớ mình phụ mẫu thôi đây cũng là vũ đế tích lũy cả đời để cho nàng có thể chuyển thế chấp nghiệm ninh vân không nói nhìn xem trong ngực đã là đã ngủ say nguyệt nguyệt nàng phấn nộn lông mày hơi như lấy tay chân hơi chút dãy giụa giống như mộng thấy cái gì bất an sự tình ngày thứ hai ninh vân dự định rời đi Giao trì thánh chủ hy vọng hắn có thể đem Nguyệt Nguyệt lưu lại, dù sao lai lịch của đối phương quá mức bất phàm, nếu là bị người biết được, đó cũng không phải chuyện gì tốt, cũng chỉ có tại Giao Chỉ bên trong, Nguyệt Nguyệt mới có thể bình yên trưởng thành. Nhưng Nguyệt Nguyệt chết sống không chịu, nàng phấn nộn tay nhỏ gắt gao dắt lấy Ninh Vân góc áo, đều khóc không muốn. Rơi vào đường cùng, Ninh Vân cũng chỉ có thể là mang theo nàng trở về thương vân. Kaka, ca, ca, chúng ta là phải đi về sao? Ngươi sẽ vứt xuống Nguyệt Nguyệt sao? Tĩnh quốc vùng trời! tại trở về thương vân trên đường tiểu nguyệt nguyệt gương mặt không vui giống như sợ ninh vân đưa nàng bỏ qua chính mình liền lại sẽ trở lại lúc ban đầu một người cơ khổ du đãng lúc kia nguyệt nguyệt ngoan như vậy ca ca lại thế nào bỏ được vớt xuống ngươi ninh vân cười méo nhéo, nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thật sao tiểu nha đầu hưng phấn hoa tay múa chân nhảy tại ninh vân trong ngực nhảy không ngừng ầm ầm bỗng nhiên chấn thiên động điệu tiếng vang quanh quần mà lên toàn bộ hư không đều hoàng chuyển động ninh vân trên mặt giật mình Tầm mắt hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau toàn bộ đại địa, tại giờ phút này điền cuồng kịch run lên, hư không bên trong, mây đen cuồn cuộn có lít nha lít nhít màu tím lôi đỉnh đang đan sen, thoáng như tận thế sắp đến. Giang rắc, đại địa luân hãm, dây núi sụp đổ, một đạo vực sâu khổng lồ vết nước như là bị một đôi bàn tay vô hình xinh xinh xé rách ra. Nó khổng lồ trình độ vượt quá tưởng tượng, Ninh Vân đứng ở không trung bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, này khe nước như là quán xuyên toàn bộ tinh quốc hai đầu đều nhìn không thấy phần cuối chuyện gì xảy ra hắn nhíu mày sắc mặt lộ ra ngưng trọng tại cái kia nước toát ra tới dưới vực sâu có một cỗ trước đây chưa từng gặp đáng sợ khí tức lan tràn ra kinh người đến cực điểm ca ca nguyện nguyện sợ tiểu nhi tử cũng nhận kinh hãi nắm kéo ninh vân cổ áo ánh mắt nhìn phía dưới thâm viên đại địa ninh vân vừa hướng nàng tiến hành trấn an một bên tăng nhanh tốc độ hướng viễn không bỏ chạy rõ ràng nơi này sợ là sẽ có việc lớn sắp xảy ra cái kia cố từ trong cái khe chuyển ra khí tức khủng bố mạnh mẽ trình độ quá mức kinh người như tiếp tục ở lại đây hắn không dám hứa chắc sẽ chuyện gì phát sinh hai ngày sau ninh vân rốt cục mang theo tiểu Nguyệt nguyệt an toàn về tới thương vân bên trong đồng thời một cái tin tức kinh người cũng là tại toàn bộ thiên vũ phía trên cấp tốc lan truyền ra tuyệt thế long cốt hiện thế mặt đất sụt lún toàn bộ Tinh quốc bị một đạo khe nước to lớn sỏ xuyên qua trong vòng một ngày thương vong gần trăm vạn người thật là đáng sợ tĩnh quốc vùng trời lại xuất hiện một bộ hoàn chỉnh long cốt thân thể hắn khổng lồ trình độ vượt quá tưởng tượng gần như chật ních cả mảnh trời vũ che đậy mặt trời bỏ ra mảng lớn bóng mở như là vĩnh dạng nghe nói vẹn vẹn chẳng qua là một cây long cốt tựa như có một tòa núi cao như vậy thô to chỉnh cỗ thân rồng nói ít cũng có dài mấy vạn dặm từ đầu đến cuối quán xuyên toàn bộ tĩnh quốc vùng trời khổng lồ như thế một đầu cự long nó đến tột cùng là lai lịch gì nghe nói thái cổ long tộc đã phái ra số lớn cao thủ chạy tới tĩnh quốc muốn tìm tòi hư thực, đây chẳng lẽ là long tộc một vị nào đó vương tổ? mặc kệ nó là cái gì, chắc chắn đều là chết vô tận tuế nguyệt tồn tại. bây giờ chỉ còn lại có một bộ khung xương, lại đột nhiên sẽ rách đại địa mà ra. trong nội tâm của ta luôn có một loại dự cảm xấu, thế nhân phải sợ hãi, một bộ long thi đột nhiên nổ tung đại địa, tái hiện nhân gian. tin tức gần như chỉ ở trong vòng hai ngày, liền truyền khắp bốn vực, bạo tạc tính chất tin tức. Tĩnh quốc có thao thiên tiếng long ngâm vang lên, cựu thiên đều chấn. Hư không sụp đổ, long tộc đi tĩnh quốc số lớn cao thủ, hết thể bị cái kia tiếng long ngâm cho tại chỗ đánh chết thành huyết vũ, không một may mắn thoát khỏi. Trong vòng một đêm, tĩnh quốc ít nhất lại chết trăm vạn sinh linh, núi thây biển máu, cực kỳ bi thảm, vùng đất kia, bây giờ đã là thành sinh mệnh cấm khu, số lớn tu sĩ cùng phổ thông bách tính dồn dập chạy trốn ra ngoài. Lại là qua hai ngày, một cái tin tức kinh người lần nữa chấn động toàn bộ thiên hạ, thế nhân đều vì thế mà thấy ngạc nhiên. chương Chư hùng trung tiêu diệt Long đế xương cốt. Tin tức truyền lọt vào trong hai, nhường Linh vân không khỏi lòng còn sợ hãi. Ngày đó hắn liền đứng ở Tĩnh quốc vùng trời, loại kia tử khe hở bên trong lan tràn ra đáng sợ hơn khí tức. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ nhường hắn trong lòng có chút run rẩy. Long ngâm cuồn cuộn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đánh chết ít nhất mấy trăm vạn sinh linh. Liên Long tộc đi Tĩnh quốc số lớn cao thủ đều không có thể may mắn thoát khỏi, nghe nói dẫn đội ba vị trạm đạo cảnh vương giả cũng đều mất mạng tại nơi đó. có tuyệt thế đại năng ra tay rồi. Giao Chỉ Thánh chủ chấp nghiệm Trần Kiếm chém xuống một cây xương cùng. Ngay tại Ninh Vân trở lại Thương Vân ngày thứ 5, tin tức này lần nữa chấn động thiên hạ. Giao Chỉ Thánh chủ, Tuyệt Thế Tiên Nhan, là bây giờ này toàn bộ thiên hạ đều ít có tuyệt thế kỳ nữ, Giao Chỉ liền tọa lạc tại dự, tính hai nước ở giữa, cự ly này hiện thế Long Thi gần nhất. Có cổ Vương suy đoán, này Long Thi từng là Long tộc một vị bước vào đế cảnh vương tổ, Giao Chỉ chém xuống thứ nhất xương, đoạt được giá trị không thể đo lường. Thánh nhân Chi Cốt liền có thể luyện chế thành làm thánh binh, này Long Đế Chi Cốt, có thể là chế luyện yêu binh tuyệt thế thần vật A. Rất nhiều người đều tâm động, Long Thi mặc dù có thể sợ, hai ngày thời gian ngâm chấn trăm vạn sinh linh, nhưng cũng cũng không phải là vô địch, giao chỉ thánh chủ có thể chém xuống thứ nhất xương, rõ ràng những người khác chắc chắn cũng có thể có cơ hội làm đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều chuyển động, không chỉ là Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Hoang, Bắc Hoang Tam Địa đều có số lớn cao thủ chạy đến. Nghe đồn âm thầm càng có tuyệt thế thánh chủ thân cầm thánh binh mà tới, muốn thu hoạch một khối long đế chi cốt. Tin tức động trời, tĩnh quốc vùng trời phát sinh cả thế gian cực chiến, bốn tôn thánh chủ đại năng cùng ra tay, chém giết Long Thi, vừa chết ba thương. Cái gì? Lại có thánh chủ cấp cường giả ngã xuống? nay Long Thi càng hợp sợ đến trình độ như vậy sao? Tin tức vừa ra, rất nhiều người xôn xao, tuyệt thế thánh chủ, thiên hạ hôm nay nhân vật mạnh nhất, gần như có thể xưng vô địch, là có thể cùng cổ vương so sánh nhau cứng, giả có thể chính là nhân vật như vậy, bây giờ lại cũng chết tại cái kia Long Thi trong tay. Sau đại chiến, Long Thi hoành không, một đường bắc hành, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, trong vòng một đêm lại có trăm vạn sinh linh phụ đồ đông hoang trư quốc đã là chồng chất thi thành núi. Thái nhất thánh địa sơn môn băng diệt, bị Long Thi đột kích, thương vong vô số, hơn phân nửa đệ tử đều bị cái kia uy chấn cửu thiên tiếng Long Ngâm tại chỗ đánh chết, hải cốt không còn. Thế nhân phải sợ hãi, liền một phương cổ thánh đều không thể tránh được, bị Long Thi tập kích, toàn bộ thái nhất thánh địa bây giờ đã là sụp đổ biến thành một vùng phế tích nghe nói chết hơn phân nửa đệ tử nếu không phải thái nhất thánh chủ cuối cùng tế ra đế tổ binh lính kinh sợ thối lui long thi chỉ sợ toàn bộ thái nhất thánh địa sớm đã triệt để diệt môn tan biến tại đông hoang trong dòng sông lịch sử long thi bị thái nhất thánh chủ dùng đế khi kinh sợ thối lui bây giờ đã là đi về phía nam hoành hành một tin tức như thế truyền vào ninh vân trong thai làm cho hắn lập tức trong lòng bất an mặt phía nam thà rằng nhà cùng thương vân vị trí Ông, ngay tại ngày đó, thương vân Sơn môn bốn phía, ngày xưa Diệp Tôn tự tay bày ra đại trận hộ Sơn trực tiếp bay lên, tình huống nguy cấp, thương vân căn bản không có biện pháp nào khác, chỉ có thể khẩn cầu đại trận có khả năng chống đỡ được cái kia Long Thi đột kích. Liên tuyệt thế thánh chủ đều bị mất mạng, chúng ta thương vân có thể may mắn thoát khỏi sao. Phong thủ tuyệt không phải tốt nhất cử chỉ, làm hà trưởng lao nhóm không tổ chức rút lui. Rút lui? Chúng ta lại có thể rút lui đi nơi nào? bây giờ toàn bộ đông hoàng đã là lòng người bàng hoàng, liền thái nhất thánh địa đều bị hủy, nơi nào còn có địa phương an toàn gì có khả năng tránh? thương vân bên trong, chúng đệ tử nghị luận âm ý, trên mặt đều là mang có một ít vẻ sợ hãi. rõ ràng đầu rồng hành không độ đến, tốc độ nó quá nhanh, đi ngang qua toàn bộ đông hoàng cũng dùng không được thời gian bao nhiêu. cùng hắn rút lui, chẳng thà an tâm đợi tại đây thương vân bên trong, có diệp tôn tự tay bày ra phòng hộ đại trận, có lẽ còn có thể trốn qua nhất kiếp. ta thương vân đại trận. liền ngày xưa bằng tộc chí binh đại hoang kiếm đều không có thể công phá lực phòng ngự vẫn là đầy đủ a có chút đệ tử nhịn không được lên tiếng như vậy để cầu có thể tìm tới một chút tâm lý an ủi mà liền tại ngày đó thái nhất thánh chủ lần nữa hiện thân hắn nói truyền thiên hạ hiệu lệnh chúng tu cùng nhau ra tay muốn chu diệt long thi bằng không cứ tiếp như thế đông hoang sớm muộn sinh linh đồ thán người nào cũng không sống nổi không thể không nói cái này cũng đích thật là phương pháp tốt nhất long đế thi hải họa loạn đông hoang ví như không đem nó cho chân áp cuối cùng chỉ sợ cho dù là các thánh địa cùng cổ thế gia đều sẽ khó thoát nhất kiếp việc này long tộc trách nhiệm lớn nhất làm vì tiêu diệt long tiên phong một vị trảm đạo cảnh vương giả lên tiếng như vậy nay long thi có cực lớn khả năng chính là tích nhật long tộc một vị nào đó đế cảnh vương tổ như đông hoang thế lực khắp nơi hợp lại xuất động long tộc thì chắc chắn muốn ra lớn nhất lực long vương bị đế kiếm trọng thương bây giờ đã là nhập quan tu dưỡng lao phu long trăm sen chính là long tộc đại trưởng lão đem thân cầm tổ khí mà ra, nhìn có thể bình định lần này hoa loạn. Ngay tại ngày đó, Long tộc đại trưởng lão lên tiếng, có thể trước đây không lâu, Long Vương tại Giao Chỉ bị thương mà về, bây giờ đã là vào tử quan. Vô Vương đi ra, tăng thêm mấy ngày trước đây, Long tộc tam đại chạm đạo cảnh vương giả đi tinh quốc, đều không may mắn thoát khỏi, bây giờ Long tộc đã là nguyên khí tổn thương nặng nề. Giao Chỉ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải Ngô Vương bị đế kiếm trọng thương, Long Thi có thể bị trấn áp. lần này mọi người đủ tay chấn long xương cốt giao chỉ cũng nhất định phải ra mặt long tộc một chút đại năng lên tiếng như vậy đế kiếm là ta giao chỉ vật nặng sẽ không tùy tiện rời núi nhưng ta giao chỉ cũng nguyện vì đông hoang chúng sinh tận một phần mỏng lực la hầu đem thân cầm tam đại thánh binh hy vọng có thể chấn áp cái kia long xương cốt giao chỉ đại trưởng lão lên tiếng rất nhiều người kinh ngạc tuy nói giao chỉ không có sử dụng niệm trần kiếm cái này khiến đến bọn hắn thấy đáng tiếc nhưng tam đại thánh binh được mời ra cũng có thể thấy giao trí đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang các nơi đều có đại năng liên tục phát biểu, liếu Gia, Phong Gia, Lang Gia cùng với Hôn Nguyên, Thái Nhất hai đại thánh địa, đều sẽ có thánh binh sẽ bị mời ra. Thiên hạ vân động, ngoại trừ Đông Hoang bản thổ thế lực bên ngoài, thiên vũ cái khác Tam Vực cũng có cao thủ chạy đến. Long thi kinh thế, Đông Hoang loạn thành hỗn loạn, Tam Vực tu giả từ lâu là lòng người bằng hoàng, chỉ có thể bị động gia nhập vào, bằng không. ai biết này lòng thi có thể hay không tại có một ngày đột nhiên liền thẳng hướng cái khác tam vực thương vân lập thánh không đủ ba năm lực mỏng khó nói hết nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới ta ninh vân đem thân phó tiền tuyến cũng chư vị trung đánh chết long xương cốt ngay tại ngày đó ninh vân cũng đi theo mở miệng thương vân mặc dù cũng đã là một phương thánh địa nhưng phát triển thời gian thực sự quá ngắn đến nay đều không có một tôn trạm đạo cảnh vương giả toa chấn, tự nhiên không dám luận động long thi lướt vào đế vẫn sân mạch Tin tức lần nữa truyền đến, làm cho Thương Vân tất cả mọi người nhịn không được tùng thở một hơi. Vốn cho là, Long Thi đi về phía Nam, Thương Vân đem sẽ bị trọng thương. Sao liệu đối phương đúng là trực tiếp độ vào cấm địa sinh mệnh? Khởi nguồn của hòa loạn, thế làm chấn áp, cắt không thể vì nó tiến vào đế vẫn sơn mạch, liền có thể không có chuyện gì. Chư vị, hai ngày sau, còn mời Phương Thiên Thành gặp nhau, mọi người đủ vào cấm núi, chúng tiêu diệt Long Sương Cốt. Có tuyệt thế lớn có thể mở miệng. chương 125 Thánh hiền thời cổ thức tỉnh, thái cổ, long đế uy chấn hoàn vũ, quân lâm thiên hạ, cả thế gian không thể địch Nhân vật như vậy, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người tới. Mà từ xưa đến nay, cũng chỉ có nhân tộc cổ đế, mới có thể tới so sánh nhau. Hiện tại, một bộ nghi là long tộc vương tổ đế xương cốt tái hiện trong nhân thế, thiên hạ sớm đã vận động, bốn vực tu giả tể phó cấm sơn. Nếu có thể thu hoạch một khối long cốt, hắn giá trị không thể đo lường. đây là dùng tới tế luyện vô thượng yêu binh tuyệt thế thần vật ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong phương thiên thành bên trong liền đã là hội tụ không biết nhiều ít cao thủ cơ hồ đều là đến từ thiên hạ bốn vực nhân vật tuyệt đỉnh có thánh địa cùng cổ thế gia chạm đạo cảnh vương giả cũng có thái cổ vương tộc lớn trưởng lão cao thủ đều phụ nghi ngờ chí binh hai ngày sau ninh vân cũng là đến nơi này phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ phương thiên thành sớm đã không ra hình dạng gì bốn phía cao ngất tường thành tất cả đều sẽ rách thành bên trong kiến trúc đổ sụp, như thành phế tích, có một đầu vết rách to lớn xuất hiện, từ nam chí bắc đem chọn cái phương thiên thành sọ xuyên qua. Khi nào vào Cấm Sơn, Linh Vân tìm được các thế lực lớn cường giả, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trừ hắn ra, ở đây cơ hồ đều là một chút cường giả tiền bối, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cơ hồ không có tới mấy người. Như Tử Tử khung, giao chỉ thánh nữ, Vương Như Liên dạng này tuổi trẻ vương giả, càng là một cái không thấy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Lần này vào cấm sơn vây quét long đế thi hải mức độ nguy hiểm thực sự quá lớn, những thế lực này lại làm sao có thể nhường chính mình thiên tài đến đây. Cấm khu vốn là đã là mối nguy tứ phía, huống chi còn muốn đối phó một bộ long đế chi thi. Việc này không nên chậm trễ hiện tại liền lên đường đi. Giao chỉ lao hầu mở miệng, nàng thân phụ tam đại thánh binh, nói xong, chính là cùng long tộc người làm làm tiên phong, hướng ngoài thành đế vẫn sơn mạch phương hướng tiến đến. Lần này vây quét, các thế lực lớn tổng cộng là xuất động gần vạn người. đều đến từ Thiên Vũ Bốn Vực bên trong khác biệt cổ thế gia cùng thánh địa bao quát Thái Cổ Vương tộc. vạn người tề phó cấm sơn mỗi một cái đều ít nhất là có quy khư cảnh trở lên thực lực nếu ngay cả điểm này đều không đạt được tới cũng là vô dụng bất quá ngược lại cũng có một chút vẫn ở vào Hóa Linh Cảnh Tán Tu Mạo Hiểm Độc Hành đi theo tại mọi người sau lưng để cầu có thể tìm được một chút cơ duyên các thế lực lớn đủ tiêu diệt Long Đế Thi Hải như thật có thể chấn áp to lớn Long Cốt sẽ bị chia cắt. Những tán tu này tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Làm sao biến thành lần này bộ dáng? Làm đến đế vẫn sơn mạch thời điểm, rất nhiều người đều là nhịn không được động dung. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ cấm khu bên trong, cổ thụ như núi, thẳng nhập không trung, một đầu thân cảnh tựa như giống như cự long như vậy cứng cáp, một mảnh cánh lá, so một người trưởng thành còn lớn hơn rất nhiều. Cùng bọn hắn trong nhận thức biết đế vẫn sơn mạch, hoàn toàn có khác biệt, không biết, còn tưởng rằng là đi tới một cái nào đó thời cổ cự nhân quốc độ. tốt nồng bao hàm sinh cơ nay lúc trước cái loại này trải rộng toàn bộ dãy núi tĩnh lặng khí bây giờ đều không thấy có người nhịn không được lên tiếng như vậy bây giờ cấm khu hiển thị rõ lấy một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng như vạn vật đều phục cây thịnh nhánh mậu chính là trên mặt đất một cây cỏ cũng có tới hai người cao vạn vật thức tỉnh cảnh tượng như vậy chẳng lẽ là những cái kia tự phong tại thánh hiền muốn hiện thế sao ninh vân nội tâm kinh hãi trong lòng nổi lên dự cảm không tốt một màn trước mắt quá mức quỷ dị mỗi lần đến này mảnh thời cổ cấm khu hình dạng của nó đều có khác biệt cực lớn hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu diệp tôn từng cùng lời của mình đã nói bây giờ giữa phiến thiên địa này ẩn giấu đi có mấy đạo khí thế mạnh mẽ tồn tại sợ là sớm có thánh nhân phá nguyên mà ra dọc theo dấu vết tiến lên nhất định có thể tìm được cái kia long đế chi thi có tuyệt đỉnh lớn có thể mở miệng việc đã đến nước này các phương vận động tề phó cấm sơn hôm nay mặc kệ đế vẫn sơn mạch phát sinh cái gì bọn hắn cũng chỉ có thể là kiên trì tiến vào, cao như sơn nhạc cổ thụ, có chút giống bị lực lượng khổng lồ cho sinh sinh băng gai xuống. phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu có thể thấy rõ ràng dấu vết xuất hiện tại trước mắt mọi người, này chắc chắn chính là cái kia long thi lướt ngang những nơi đi qua. chỉ cần dọc theo này chút dấu vết vào núi, thì chắc chắn có khả năng tìm ra cái kia long đế thi hải. lúc trước, tính quốc nổ tung, chỉnh cố long cốt ngang qua trời cao, kéo dài vươn đi ra đủ có dài mấy vạn dặm, thi thể chật ních thiên địa. Nhưng hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không thấy hắn ảnh, chỉ sợ đã là tiến vào này mảnh cấm khu chỗ sâu. Có người nhịn không được nhữ mày mở miệng. Vạn cổ đến nay, cấm địa sinh mệnh mối nguy tứ phía, có không biết nhiều ít không biết hung hiểm, liền cổ đế cường giả đều từng ngã xuống vào trong đó. Đây là một mảnh chân chính hiểm địa, nhập giả cửu tử nhất sinh. Một đường tiến lên, tại dãy núi bên ngoài chỗ, mọi người thấy có thật nhiều thái cổ dị chủng liên tục hành đánh chết, thảm trạng kinh người, có chút to lớn như núi thung hãn trình độ tuy là trạm đạo cảnh vương giả cũng phải tránh lui, nhưng cũng giống bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại cho sinh sinh xé rách thành hai nửa. Không cần nghĩ cũng có thể biết, này tất nhiên là cái kia long đế thi hải vượt qua thời điểm tạo thành. Không biết cấm khu bên trong, tuy có sức sống tràn trề tràn ngập, nhưng này loại bẩm sinh cấm lực nhưng cũng đồng thời tồn tại. Vào núi không đến nửa canh giờ, mọi người liền rõ ràng nhất có thể cảm nhận được, trong cơ thể sinh cơ trôi qua tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Tại vùng đất nguy hiểm này bên trong. Bọn hắn nơi ở mỗi một phút mỗi một giây, đều như là tại tiêu xài lấy chính mình sinh mệnh. Cuối cùng, cũng không biết đến tột cùng là đi sâu này mảnh cấm khu bao nhiêu dặm chỗ, phía trước, chín tòa cự phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nay chín tòa cự phong cũng không phải là tự nhiên mà thành, trước kia cũng không tồn tại, đều dùng đống đất vàng thành, cỏ cây không sinh, một mảnh trống không, giống như theo đại địa phía trên đột nhiên toát ra, trống chất tại nơi này. Cự phong khổng lồ, phảng phất giống như là thiên nhạc. đứng lặng tại vùng đất nguy hiểm này bên trong cùng sở hữu chín tòa nhiều cản tại trước mắt mọi người khi thế bằng bạc trong lúc vô hình truyền đến một loại áp lực vô tận cảm giác nhiếp phách mọi người long đế thi hải đột nhiên có người hét lên kinh ngạc tầm mắt hướng phía chín tòa cự phong một bên nhìn lại chỉ thấy ở nơi đó bàn nằm một đầu cự long nó không có thân thể thân chỉ còn bạch cốt bởi vì quá khổng lồ để cho người ta không muốn phát hiện cũng khó khăn giống cự long bàn nằm giống như tại ngủ say gần vạn tu giả đến lập tức cũng là đưa nó bừng tỉnh một loại thấp giọng gào thét quanh quần bốn phương chấn thiên động địa làm cho hết thể người ở chỗ này đều là nhịn không được sắc mặt kinh biến nó phóng lên tận trời nằm sấp tại trên bầu trời không to lớn thi thể bỏ ra mảng lớn bóng mờ bao phủ trong vòng nghìn dặm làm cho phương này hư không lâm vào hát cám chớ kinh hoàng hơn chúng ta tới này chính là vì tìm nó bây giờ sao có thể lui lại thấy đám người có chút rối loạn mấy người bị sợ vỡ mật giao chỉ đại năng không khỏi đứng ra lạnh giọng khiển trách ngữ nói xong nàng đúng là trực tiếp ra tay liền xông ra ngoài ngự không đột lên quanh thân có ba loại khác biệt hồng quang lấp lánh chiếu sáng bốn phương đó là giao chỉ lần này mang tới ba kiện thánh binh nó nhốn máu trăm vạn sinh linh hôm nay mọi người cùng nhau ra tay chớ phải có điều giữ lại liêu gia đại trưởng lão cũng tới lần này do hắn dẫn đầu liêu ra đội ngũ tay cầm thánh binh hóa thần kích xung phong ra ngoài mọi người nghe vậy đều không dám lưỡng lự Long tộc, phong, gia, hôn nguyên thánh địa các thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ, cũng là dồn dập tế ra chính mình mang tới thánh binh. mươi 126, tuyệt thế thánh chủ ra tay. Giống. Cự long gào thét, chấn thiên động địa, hóa thành đáng sợ sóng âm phai mở bốn phương, liền hư không đều bị chấn động đến diện tích lớn nổ tung, than sụp xuống. Ông. Dòng dã hơn 10 vị trạm đạo cảnh vương giả vút không mà lên, đều là đến từ thiên vũ bốn vực tuyệt thế nhân vật, bọn hắn cầm trong tay thánh binh, dùng thánh lực đan vào với nhau hình thành một tấm năng lượng to lớn vách ngăn ngăn lại cự long gào thét nếu không phải như thế bằng vào như thế một đạo sóng âm chỉ sợ phía dưới mọi người liền phải bị đánh chết hơn phân nửa chém giao chỉ lao ẩu phát ra quát trói thai nàng chỗ nắm tam đại thánh binh bên trong có một thanh khổng lồ cổ kiếm hoành không vung chạm mà ra nghe đồn này kiếm theo bị tế luyện ra bắt đầu liền một mực bị đặt tại niệm trần kiếm một bờ thu lấy đế binh lực lượng phối hợp Công. tiếng vang truyền khắp bốn phương Như là thần thiết và chạm thanh âm đang vang vọng, này thanh cổ kiếm ẩn chứa có một sợi đế bi ở trong đó, đã cường đại đến cực điểm, có thể mặc dù như thế, một dưới thân kiếm, cũng không có thể dung chuyển long đế một chút, bị cự lực cho bắn ngược trở về, thân kiếm rung động không thôi. Sì. Một đạo quang mang rực rỡ chiếu sáng bốn phương, long tộc đại trưởng lão cũng ra tay rồi, tay hắn nắm một thanh kim sắc đại cung, bị kéo thành trăng trọn, một tiện bắn ra. Đây là long tộc tiềm long thần cung. Do ngày xưa một vị nào đó mạnh mẽ Long Vương tế luyện mà thành, có một tiễn ra, Sơn Hà đều diệt chi thế? Này chín tòa cự Sơn! Mà ngay tại những này tuyệt đỉnh đại năng liên tiếp ra tay thời điểm, mặt đất phía dưới, Ninh Vân lại là nhịn không được những mày, ánh mắt của hắn quét nhìn phía trước cái kia chín tòa tuyệt ngọn núi, trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu hiện hiện. Ẩm! Trên bầu trời, to lớn đuôi rồng quét năng tới, nó đánh xuyên vạn dặm hư không, như là trụ trời nện xuống. Có mấy danh trảm đạo cảnh vương giả không tránh kịp, bị tại chỗ chấn thành xương máu, hài cốt không còn, trong tay thánh binh cũng là phát sinh nổ tung, hóa thành sắt vụn tán loạn bốn phương. ầm ẩm. Đôi rồng quá khổng lồ, tại đánh chết mấy tên trảm đạo cảnh tuyệt thế nhân vật về sau, bởi vì quán tính nguyên nhân, nó đập vào phía dưới mặt đất lên. Nhất thời, toàn bộ đại địa cũng không khỏi chấn động lên, loại chấn động này biên độ, liên lụy phương viên không biết nhiều ít ngàn giảm, phảng phát chỉnh cấm khu đều đã bị kinh động. Một chút tiềm phục tại trong núi sâu thái cổ dị chuẩn bị chấn động tới, điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. Đại địa luân hãm, sơn nhạc sụp đổ, thanh thế không thể bảo là không kinh người. Nhưng mà, tuy là như thế, cái kia đứng lặng tại cách đó không xa chín tòa cự phong, bây giờ lại cũng không có lọt vào chút nào ảnh hưởng, thậm chí loại kia đáng sợ gợn sóng hàng lâm xuống lúc, chín tòa trên cự phong, như có một sức mạnh không tên, đem này chút dư ba ngăn cách tại bên ngoài. Đây chẳng lẽ là thánh nhân tự phong chỗ? Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên bầu trời đại chiến, chỉ có Ninh Vân nhìn chằm chằm vào cái kia chín tòa tuyệt phong, hắn ý thức được không thích hợp. Cái này thật sự là quá kỳ quái, coi như đế vẫn sơn mạch bên trong hoàn cảnh mỗi ngày nhất biến, nhưng đại khái địa hình lại không có khả năng cải biến quá nhiều, này chín tòa cự phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tuyệt không tầm thường. hào hào hào Đột nhiên, nổ vang từ đằng xa truyền đến, như là có vạn mã tại băng đẳng, thanh thế hạo đãng Phóng tầm mắt nhìn tới, thi cốt như núi. bày khắp toàn bộ đại địa, như có bài sơn đảo hải chi thế, theo cấm khu chỗ sâu tuân ra, không tốt. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến, này chút thi cốt tới quá đột nhiên, lại không chỉ là có nhân hình, còn có một số đã từng thái cổ dị chủng to lớn như núi, bây giờ lại chỉ còn lại có một bộ khung xương, cũng không biết là chết bao nhiêu năm. Rầm rầm rầm, trung trung điệp điệp thi cốt đại quân như có thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, giống như như núi cao to lớn cổ thụ đều bị săn bằng. không có có đồ vật gì có thể ngăn cản được chúng nó ầm ầm vẹn vẹn chẳng qua là mấy tức thời gian không đến cái kia bạch cốt đại quân chính là giết tới đây căn bản là không cho phép bất luận cái gì người làm ra phản ứng trong khoảnh khắc gần vạn tu giả bị dìm ngập, có chút trực tiếp là bị dẫm đạp thành thịt nát tử trạng kinh người giết Ninh vân trong tay yêu huyên kiếm bị lấy ra hắn đổ ngang bốn vương cũng không muốn chết ở chỗ này trừ hắn bên ngoài rất nhiều tu giả cũng đều là phản ứng lại dồn dập tế ra trong tay pháp bảo, đem những cái kia như núi thi cốt đẩy lui. Nhưng thi cốt số lượng thật sự là nhiều lắm, cơ hồ vô cùng vô tận. phóng tầm mắt nhìn tới, trắng bóng một mảnh, lít nha lít nhít. A, bên hai không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, số lớn tu sĩ chết thảm, đối mặt đáng sợ như vậy bạch cốt đại quân, bọn hắn gần như không có khả năng chống đỡ được. rút lui, không trung bên trong, giao chỉ lao hậu phát ra quát trói thai, hơn 10 vị chạm đạo cảnh vương giả tại cùng long đế dây dưa. Có thể đại chiến đến nay, căn bản là vô phương ép kềm chế được đối phương, ngược lại là có gần 10 người liên tục bị đánh chết. Phía dưới đột nhiên phát sinh một màn, cũng là kinh trụ bọn hắn, cho tới bây giờ, như còn không muốn rút lui, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ táng thân tại này. Đông. Đông nhiên, một cỗ kinh thiên động địa đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, ở phương xa không trung bên trong, có ba đạo thân ảnh lăng không bước ra. ầm ầm, Ba người vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp ra tay. Trong đó hai người xông về trên bầu trời Long đế thi hải, một người khác, thì là không ngừng lấy đại thuật bức ép, muốn đem phía dưới bạch cốt đại quân cho đánh lui. Là tuyệt thế thánh chủ. Đám người kinh hô, trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ mừng rỡ. Cho tới bây giờ, những cái kia ẩn giấu tại âm thầm thánh chủ cấp cao thủ, cũng rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Ông ngong ngong. Rất nhanh, tại cầm đầu ba người hiện thân về sau, bốn phía hư không bên trong, lại là liên tục đi ra mấy người. Những người này... không chỉ có là có nhân tộc tuyệt thế thánh chủ cũng có thái cổ vương tộc tuyệt thế cổ vương tổng cộng 7 người nhiều buông xuống đến nơi này nhanh đánh chết long đế thi hải chớ có dây dưa quá lâu liễu mộ bạch cũng tới hắn sông hướng phía dưới mặt đất dùng vô thượng cổ kinh uy hiếp bốn phương đem bạch cốt đại quân không ngừng đánh tan mấy vị khác thánh chủ cùng cổ vương thì là vọt lên không trùng đều cầm trong tay thánh binh lực chiến long đế muốn tể lực đem chấn áp nhưng cỗ này long đế thi hải quá mức đáng sợ giao chiến không được một lát liền có một tôn cổ vương bị trọng thương, ho ra máu bay ngược vào trượng, trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ kiêng dè. Trừ phi là đem ta nhân tộc đế binh mời đến, bằng không thì tuy là quần hùng hợp lại, cũng khó có thể đưa nó chấn áp. Có người lên tiếng như vậy. Đế binh đều vì nhân tộc trí bảo sẽ không tùy tiện được mời ra, bởi vì mỗi một lần công kích đều là đang tiêu hao đế binh bên trong đại đế phát tác. Có người lắc đầu, như vậy lời nói. ầm ầm. Đống nhiên phía trước chín tòa cự phong bên trong. Chẳng có một tòa kịch liệt hoảng chuyển động, ảnh hưởng đến trong vòng nghìn dặm khu vực, hình như có kinh thế đại yêu muốn đem phá xuất, thanh thế chấn thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi, mắt mang hoảng sợ nhìn lại, trước mắt, đã là có đủ nhiều phiền thoái, bọn hắn cũng không hy vọng lại phát sinh chuyện gì đó không hay. Ẩm. Đông nhiên, có một vệ kinh thế thánh quang sông phá tòa kia điên cuồng lay động cự phòng, nó phá đất mà lên, sông thẳng lên trời, trong chốc lát. cả phiến thiên địa đều là tràn ngập nổi lên một cỗ khí thế kinh người, khiến cho người biến sắc. giống không trung bên trong, long đế thi hải phát ra gào thét, sau đó đúng là quay đầu, không ở chỗ những cái kia tuyệt thế đại năng dây dưa, nó hướng phía cái kia phóng lên tận trời thánh mang lao đi. thần nguyên linh vân hét lên kinh ngạc, tại cái kia đạo phá đất mà lên thánh quang bên trong, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, lập tức sắc mặt kỳ biến, chính mình suy đoán thành sự thật, nay chín tòa cự phong. lại thật chính là những cái kia thánh hiển thời cổ tự phong chỗ bây giờ sẽ có một tôn bất thế nhân vật muốn phá nguyên mà ra chương 127, trăm hai phá nguyên mà ra đó là cái gì rất nhiều người kinh hãi không rõ ràng cho lắm nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia thần nguyên bên trong chỗ tràn ngập ra đáng sợ khí tức giống cự long gào thét quanh quần trời cao long đế thi hải xuống tới nó kéo ra miệng lớn như muốn đem cái kia thần nguyên một ngụm nuốt vào nó quá mức khổng lồ hoành bơi vòng trời trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mở. cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt nó một ngụm nuốt vào thần nguyên không tốt linh vân trên mặt giật mình phảng phất là ý thức được cái gì quả nhiên thần nguyên bị nuốt vào về sau không đến bao lâu cô kia long đế thi hải tái nhận xương trên kệ đúng là có từng tia từng sợi máu thịt bắt đầu diễn sinh chuyện gì xảy ra mọi người kinh hãi một màn như thế chẳng lẽ là này long đế muốn sống lại sao ầm ẩm. đại địa lần nữa lay động dâng lên Chín tòa cự phong bên trong, lại có một đạo thánh mang phá xuất, đáng sợ khí tức lần nữa tràn ngập bốn phương. Giống, Long Đế gào thét, lại một lần vào tới, để mắt tới phá đất mà lên thần nguyên. Đó là thời cổ thánh hiền để mà tự phong thần nguyên, mau ngăn cản nó. Ninh Vân hô to, như này Long Đế thi hài tiếp tục nuốt này chút thần nguyên, chắc chắn sẽ thật sống lại tới. Tới lúc đó, trong thiên hạ sẽ không còn người có thể ngăn cản được nó. Trong trời cao, những cái kia tuyệt thế thánh chủ nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng hiểu biết một chút hoang cổ lúc tân bí, bây giờ Ninh Vân lời nói, để bọn hắn phản ứng lại. Khó trách nó muốn lướt vào cấm khu, này chín tòa cự phòng, đều là muốn đem phá xuất cổ thánh, như đều bị nó cho nuốt, năm đó Long Đế nhất định sẽ tái hiện thế gian. Một tôn cổ vương run sợ nói ra, giống Long Đế gào thét, thanh thế kinh thiên, nó quá mức khổng lồ, giờ phút này như là giống như điên phóng tới thần nguyên, tuy là những cái kia tuyệt thế thánh chủ hợp lại, cũng căn bản ngăn không được. Tạch tạch tạch. Mặt đất phía dưới, những cái kia đến cấm khu chỗ sâu tuân ra bạch cốt, giờ phút này có mảng lớn đều là bị long đế này vừa hống, chấn động phải tan ra thành từng mảnh, một chút ở đây tu giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại chỗ bị chấn thành xương máu, hải cốt không còn. ầm Ẩm. Tòa thứ ba cự phong lay động, tại long đế nuốt vào cái thứ hai thần nguyên về sau, vị thứ ba tự phong cổ thánh hiển tựa hồ cũng nguồn xuất thế. Ẩm. Nhưng cùng trước mặt hai lần khác biệt, làm cầu vòng lướt đi về sau. Thần nguyên chính là đột nhiên phát sinh nổ tung, một cỗ siêu nhiên khí tức buông xuống toàn trường, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Mã Đức, khoảng cách xuất quan hẳn là còn có 2 năm thời gian, đến cùng là ai một mực tại này réo lên không ngừng, quấy giày bản đế ngủ say, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều là không khỏi khẽ giật mình, tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia nổ tung thần nguyên bên trong, nổi lên một đạo thân ảnh. Ê! làm bụi mù tan hết lúc, mọi người không khỏi càng sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện. Cái kia phá nguyên mà ra tồn tại, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đây cũng không phải là là cái gì tuyệt thế cổ thánh, mà là một đầu gầy yếu như tuổi đại bạch chó. Ừm. Làm sao nhiều người như vậy? Cái kia đại bạch chó lăng không mà đứng, tầm mắt quét tới, xem đến phía dưới một màn về sau, cũng không khỏi sửng sốt, nỉ non tự nói nói, chẳng lẽ là biết bản đế muốn đem phá nguyên mà ra, đều là tới đây cung hầu. Nó miệng nói tiếng người, một lời nói làm tứ phía kinh ngạc, làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được tròn váng. trận mắt hốc mồm một con chó theo thần nguyên bên trong phá suất còn tự xưng bản đế chuyện quái gì thấy nhiều nhưng đến hôm nay chuyện như vậy mọi người còn là lần đầu tiên gặp phải nay đại bạch chó đến tột cùng là có lai lịch ra sao giống mà mọi người ở đây nghi hoặc cùng không hiểu ở giữa long đế lần nữa phát ra gào thét thanh âm chấn động toàn bộ vòng trời nó tại liên tục nuốt hai cái thần nguyên về sau cái kia long cốt phía trên bây giờ đã là có không ít máu thịt diễn sinh ra tới mắt thường có thể thấy Chỗ phát ra loại khí tức kia tràn ngập bốn phương, ép vỡ toàn bộ hư không, xa so với trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu. A, đại bạch mặt chó bên trên giật mình, lúc này mới chú ý tới cái kia xoáy nằm ở trong trời cao long đế thi Hải, không khỏi nói nói, bản đế còn tưởng rằng là trời tối đâu, nguyên lai là người đầu này đại trùng tử ngăn cản tia sáng, vừa rồi chính là người một mực réo lên không ngừng, quay dậy bản đế ngủ say. Nó để cho người ta tắt lưới, mấy người càng là nhịn không được hóa đá tại chỗ. này đại bạch chó thật sự là có đủ càng rỡ dỡ, long tộc ngày xưa vương tổ một tôn vang dội cổ kim tuyệt thế long đế, tại trong miệng nó lại chỉ là một đầu đại trùng tử, nhưng mà càng khiến người ta mắt trợn tròn sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia đại bạch chó tầm mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cự long, đúng là phun ra lớn đầu lưỡi đỏ, phảng phất là gặp cái gì ngon thức ăn, nước miếng chảy đầy đất. Gâu, ô. vừa mới ra tới liền có mỹ thực đưa tới cửa, bản đế không hổ là thiên vận chi tử. Ngay cả trời cao đều đối ta có chiếu cố Nó rất là xú mỹ kêu to Để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Lời nói hạ xuống đồng thời Đúng là sông tới Thân thể tại giờ phút này đống nhiên biến lớn Như là một tòa núi cao như vậy Giống Long đế giống bị chọc giận Hướng phía đại cầu lao xuống tới Kéo ra miệng lớn Muốn đem đối phương toàn bộ nuốt sống Gâu Gâu ô Mà đại bạch chó lại như là hoàn toàn không coi trông thấy Nó hưng phấn tới cực điểm Có nước miếng nhỏ xuống như là thác nước đến trong trời cao chiếu nghiêng xuống ẩm ẩm trong chốc lát va chạm bùng nổ không trung bên trong diễn ra một trận kinh thế vật lộn đại bạch chó lực lượng kinh người nó chân trước nô ra đúng là trực tiếp đem cái kia đối diện lao xuống mà đến long đế đánh bay ra ngoài lực lượng thật đáng sợ tất cả mọi người bị kinh trụ long đế to lớn thân thể thân chật ních toàn bộ hư không ngang qua vạn dặm lại bị đại bạch chó một chảo đập bay ra ngoài khó có thể tưởng tượng đó là một loại hạng gì lực lượng đáng sợ giống Long Đế gào thét thanh âm chấn thiên động địa như là bị triệt để chọc giận ở trên không trung thay đổi thân thể khổng lồ lần nữa vọt tới Mã Đức còn dám phản kháng xem hôm nay bản đế nuốt sống ngươi Đại Bạch chó mở miệng đối mặt một tôn Long Đế nó cũng mảy may không sợ hung hăng cản quay tới cực điểm ầm ầm ầm ầm va chạm lại lần nữa bùng nổ phảng phất thiên địa tại giao súc loại kia đáng sợ gợn sóng năng lượng đem trong vòng phương viên trăm dặm Đại Sơn toàn bộ đều cho sụp đổ Trong trời cao, như là diễn ra một trận long hổ chém giết, đại bạch chó lực lượng kinh người, mấy lần đối bính xuống tới, long đế liên tục bại lui, căn bản ngăn không được thế công của nó. Giang giác. Nó há miệng cắn xé, kinh người lực cắn như có thể xé nát một phương sao trời, đúng là tại long đế trên thân, mạnh mẽ xé lột xuống mảng lớn máu thịt, một ngụm nuốt vào. a mùi vị kia làm sao là lạ? Nó bẹp lấy miệng, giống như tại dư vị lấy cái gì, tốt một lát sau mới tiếp tục mở miệng, bản đế biết. Ngươi này đại trùng tử là ứng long nhất tộc ca. Thái cổ long tộc chi nhánh, khó mùi lạ khó ăn như vậy, tưởng tượng năm đó, bị bản đế nuốt sống cái vị kia long tộc vương tổ, mùi vị có thể so sánh ngươi ngon nhiều. mươi 128, ngươi dám mắng bản đế là chó. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đại bạch cẩu lời để bọn hắn mắt trợn tròn. Nuốt sống một vị long tộc vương tổ. Như vậy lời nói để cho người ta khó tin, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Một tôn vương tổ là hạng gì tồn tại? Đây chính là đủ để so sánh nhau nhân tộc cổ đế cái thế cường giả, cử thế vô song tuyệt thế tổ vương, vừa kêu sơn Hà trấn, giận dữ thiên hạ kinh. Đừng nói là đem nhân vật như vậy cho nuốt sống, bằng vào đại bạch cầu thời khắc này lời nói, cũng đã là đối long tộc cực lớn bất kính. Quả nhiên, mặt đất phía dưới, long tộc đại trưởng lão nhịn không được đứng ra, hắn trầm mặt nói, các hạ là người nào? Dám nói nhục ta long tộc tổ vương? Nay đại bạch cầu tuy nói thực lực đáng sợ, để cho người ta kiên kỵ. Có thể tổ vương tại Long tộc trong lòng mọi người địa vị, gần như như là Cửu Thiên Thần Quân, chỉ là như Đại Bạch Cẩu như vậy nói năng lô mãng, cũng đã là đối tổ vương cực lớn khiêu khích, cũng là đối Long tộc một loại xem thường. Hắn thân là Long tộc đại trưởng lão, lại như thế nào có thể nhịn? Như đổi lại bình thường, chính mình đã sớm một trưởng đánh chết đi đối phương. gâu Trên bầu trời, Đại Bạch Cẩu tầm mắt trông lại, nó thân thể cao lớn so như thiên nhạc, hoành đứng ở không, bỏ ra mảng lớn bóng mở, ngươi là lòng tộc người? làm sao tu vi như vậy yếu ớt liền cho bản đế làm đồ nhắm tư cách đều không có càn rỡ đây là chúng ta long tộc đại trưởng lão trạm đạo cảnh tứ trọng thiên nhân vật tuyệt đỉnh có long tộc đại năng nhịn không được đứng ra hướng đại bạch cầu lạnh giọng quát lớn nếu không phải trở ngại giữa sân có rất nhiều tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương tồn tại tên này long tộc đại năng chỉ sợ sớm đã nhịn không được tức miệng mắng to long vương bị giao chỉ đế kiếm trọng thương bế quan tu dưỡng bây giờ mà ngay cả một con chó đều dám khi dễ đến bọn hắn Long tộc đầu đi lên, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thả ngươi Mã Đức tứ, bản đế nói chuyện, đến phiên ngươi ra tới xen vào sao? Đại bạch cầu giản ruộng kêu vài tiếng, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, nó tự phong văn thế, bây giờ phá nguyên mà ra, ngày xưa vô địch khắp thiên hạ bá chủ, Long tộc tổ vương gặp chính mình, đều chỉ có thể tránh lui. Hiện tại, liền Long tộc một cái hậu sinh tiểu bối cũng dám đối với mình như vậy quát lớn, để nó lập tức cảm thấy thật mất mặt, mẹ nó! Một con chó thôi, cũng dám hung hăng càng quái, chớ có cho là ngươi có thể hàng phục lòng xương cốt, liền có thể xem thường ta thái cổ Long tộc sao. Vị kia Long tộc đại năng cuối cùng nhịn không được tức miệng mắng to, bị một con chó đến bặt nạt đến, khiến cho hắn thật là khó nhịn, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, rất muốn một bàn tay chụp chết đối phương. Gâu! Ngươi dám mắng bản đế là chó. Nó nhe răng nước răng, sủa không ngừng, loại kia tự thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức. Cho dù là ở đây những cái kia tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cường giả, bây giờ cũng không khỏi biến xác Ê! Bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng, nó bản thân liền là một con chó, cái này cũng không tính mắng chửi đi. Giống! Đông nhiên, cái kia xoáy nằm tại giữa không trung long đế thi hài lần nữa phát ra gầm nhẹ, nó thân thể khổng lồ và mèo, đúng là muốn hướng viễn không bỏ chạy. Đúng vậy, nó đang thoát đi, vừa rồi tại cùng đại bạch cầu trong lúc giao thủ. Cô này lòng xương cốt rõ ràng đã là ý thức được đối phương đáng sợ, như tiếp tục lưu lại nơi này, thì tất nhiên sẽ bị cái này đáng sợ đại cầu xem như trong bụng đưa ăn. Dạ anh! Muốn chạy! Đại bạch cầu nổi giận, đến chính mình bên miệng thức ăn há còn có ném mất lời giải thích. Nó bốn vó đặc hùng, trước mắt chính là đuổi theo. Sau đó chân trước mãnh liệt dò xét ra ngoài, sắc bén nâng chảo bắt rách ra hư không, trực tiếp là đem đầu này lòng xương cốt chém ngang lưng thành hai nửa. Giống! Tiếng rên rỉ quanh quần bốn phương, cái kia bị chém ngang lưng thành hai đoạn cự long phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng cuối cùng cũng là chạy không khỏi số chết, theo trong trời cao rơi xuống. Ầm ầm. Đại địa rung động, to lớn long thi nện xuống, đem phạm vi ngàn dặm bên trong núi lớn đều chấn động phải sụp đổ. Bản đế phong quan vào năm, mặc dù thịt của ngươi không thể ăn, nhưng trước mắt, vẫn là để bản đế trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Gian rùa kêu vài tiếng về sau, đại bạch cẩu liền thật chính là ngay trước toàn trường mặt của mọi người. mở bắt đầu ăn mẹ nó tưởng tượng năm đó bản đế cũng là uy hiếp hoàn vũ tuyệt thế nhân vật cựu thiên ở giữa ai dám làm trái đại long đại bàng ăn nhiều dạng gì thịt không có hưởng qua hôm nay đúng là luân lạc tới ăn lên ứng long thì tới còn mẹ nó tất cả đều là xương cốt điểm này thịt đều không đủ nhét cái răng nó ăn như hổ đói trong miệng chửi mắng không ngừng nhưng miệng lại là không có dừng lại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến long thi to lớn nửa sau đoạn chính là bị nó ăn sạch sẽ đồng thời còn không quên ở một cái nói tuy nói khó ăn một chút nhưng miễn cưỡng còn có thể vào bụng đáng tiếc đầu này ứng long quá lớn khi còn sống hơn phân nửa đạt đến đế cảnh cấp độ bằng không thì không có đạo lý đã lớn như vậy đâu ăn một nửa bản đế liền no rồi bất quá nay nửa khúc trên như cứ như vậy ném đi kỳ thực lãng phí cũng đều quái tiểu tử kia không tại bằng không thì này ứng long thịt đối với hắn thần vương thể có lẽ cũng có tăng cường tác dụng tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ gần như ngẩn người. Chó này cũng thật là đáng sợ đi, lại đem long xương cốt sinh sinh chụp chết ăn, mà lại bụng của nó đến tột cùng là cái gì làm, một nửa long thi à, liền không sợ đem nó cho chết nó sao. Cho dù là những cái kia ở đây tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cường giả, bây giờ đều là bị cả kinh nói không ra lời. Càng có người dám đến đau lòng không thôi, lớn như vậy một khối long thi, không biết có thể tế luyện thành nhiều ít đỉnh cấp yêu binh. bây giờ lại như thế bị cái này đại bạch cầu cho tươi sống lãng phí. Thân vương thể Cùng tất cả mọi người khác biệt, giờ phút này Ninh Vân nghe được Đại Bạch Cẩu lời nói, không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Theo hắn biết, này cái gọi là thần vương thể, từ xưa đến nay, liền duy nhất người có được, cái kia chính là Nguyệt Nguyệt Cha Đẻ, mặc ra ngày xưa thần vương. Chẳng lẽ này thần bí Đại Bạch Cẩu còn nhận biết vị thần này vương hay sao? Ngay tại Ninh Vân nghi ngờ đồng thời, Đại Bạch Cẩu nghe tiếng trông lại, thấy Ninh Vân trên mặt kinh ngạc bộ dáng, nó không khỏi hơi ngẩn ra, vô ý thức hỏi nói, ngươi biết bản đế đang nói người nào? không đúng hỏi cũng là hỏi không năm tháng trôi qua quá lâu bây giờ thế gian này chỉ sợ sớm đã không có người nhớ thôi đi nó lắc đầu phát ra tự nói nhưng rất nhanh trên mặt liền lại là kinh ngạc lên nhìn về phía ninh vân a trên người ngươi huyết khí có chút không bình thường a càng như thế tràn đầy nói xong thân thể nó hóa thành bình thường lớn nhỏ hướng phía ninh vân lướt đến trước mắt chính là xuất hiện đến đối phương trước mắt khó trách tiểu tử ngươi lại có lấy cường đại như vậy thể chất Nó tại Ninh Vân trên thân người chỉ chốc lát, trên mặt không khỏi giật mình, nói chuyện đồng thời, Ninh Vân rõ ràng thấy được nó trong miệng có nước miếng nhỏ xuống, lập tức bị dọa đến về sau nhảy đi, này đại bạch cầu sẽ không còn có ăn người mới tốt ta. Không đúng, không chỉ là thể chất đặc thù, bản đế làm sao cảm giác, trên người ngươi còn có một cỗ mùi vị quen thuộc. Nó lại sẽ tới, tại Ninh Vân trên thân nghe không ngừng, cực kỳ giống một đầu chó xù, nơi nào còn có vừa rồi loại kia lực đánh chết long xương cốt vô địch bộ dáng. Go. Vông vông ông Đông nhiên, nó phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích, tại tại chỗ nhảy dựng lên, như là chó điên réo lên không ngừng, khắp khuôn mặt là không thể tin nhìn xem Ninh Vân. Là khí tức của nàng, bản đế tuyệt đối không có nghe sai, Go, ô. Tiểu tử, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Đại bạch cầu nhìn gần Ninh Vân, vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Nàng! người nào? Ninh Vân bị này chó điên nhất kinh nhất xạ bộ giáng dọa gần chết. Liền cái kia đáng sợ lòng xương cốt đều bị đối phương một bàn tay chụp chết ăn, ai biết nó có thể hay không đột nhiên cũng nuốt sống chính mình. Thấy Ninh Vân một mặt bao la mở mịt cùng không hiểu bộ dáng, đại bạch cầu lập tức có chút gấp, nhai răng trận mắt, sau đó la to nói, nàng chính là... Ếch! Cái gì tới? Giống như gọi là... Không đúng! ma Đức! Quá nhiều năm, bản đế thế mà đem quên đi tên, năm đó có thể là bản đế tay phân tay nước tiểu đưa nàng cho lôi kéo lớn lên đo à, tiểu minh thắng. Bản đế có lỗi với ngươi. a đúng, liền là tiểu minh tháng, nàng ở đâu? chương 129, ta tất cả đều muốn. Người nói nguyệt nguyệt. Nghe được hắn nói, Ninh Vân kinh ngạc. Nay đại bạch cầu không chỉ biết thần vương thể, hơn nữa còn biết nguyệt nguyệt tồn tại. Nó chẳng lẽ thật cùng lúc trước tạo hóa thần vương có quan hệ gì hay sao? Bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm giật mình. Đại bạch cầu theo thần nguyên bên trong phá suất lực đánh chết Long Thi, cường đại trình độ có thể nói kinh thế. Không nghĩ tới thánh thể bên người lại có lấy nó cố nhân. Có thể dùng thần nguyên tự phong, này chó làm sao đều là vạn năm tuế nguyệt trước kia nhân vật ta. Chẳng lẽ là đang nói diệp tôn. Có tuyệt thế thánh chủ nhịn không được nói ra. Một tên cổ vương sử sốt, diệp diệp. Sương hô này sẽ có hay không có điểm. Nhìn chung đương thời, chỉ sợ cũng chỉ có thương vân thánh nhân diệp phi phạm, mới có thể cùng dạng này thái cổ sinh vật sinh ra dây dưa à. Trừ cái đó ra, mọi người liền lại cũng nghĩ không ra còn có ai. Gâu Tiểu tử, nhanh mang ta đi tìm nàng. Nó tại tại chỗ gào gào không ngừng, phảng phất rất là hưng phấn, không đối thúc dục Ninh Vân. Ninh Vân lại là những mày, trong lòng rõ ràng không muốn, cái này chó điên lai lịch quá thần bí, liền Long Thi đều bị nó một chảo đánh chết giết, tại không có làm rõ ràng thân phận của đối phương trước đó, chính mình lại sao có thể làm cho nó cùng nguyệt nguyệt gặp nhau. Mã Đức, ngươi không tin được bản đế. Đại Bạch Cầu rất có linh tính, liền cùng cái nhân tinh một dạng. theo ninh vân trên mặt biểu lộ liền nhìn ra trong lòng của hắn nghi kỵ không tin được ninh vân rất là ngay thẳng gật đầu bản đế uy danh vang dội cổ kim lần này xuất thế chẳng lẽ còn có thể hấu ngươi một tên mao đầu tiểu tử hay sao nhanh chóng mang ta đi tìm nàng nếu có thể nhường bản đế cao hứng chuyển cho ngươi nhân tộc cổ kinh cũng không phải là không thể được nó dàn rùa kêu vài tiếng lộ ra một cái rất vênh váo biểu lộ tất cả mọi người trợn tròn mắt khẩu khí này thật sự là có đủ cuồng vọng Cổ kinh đều vì nhân tộc trí bảo, bị bảo tồn tại các thánh địa cùng cổ thế gia bên trong, luôn luôn sẽ không truyền ra ngoài, một con chó lại làm sao lại có. Ngươi cũng thông hiểu dạng gì cổ kinh. Ninh Vân lại là hai mắt tỏa sáng, này chó lai lịch bất phàm, lại hơn phân nửa thật cùng ngày xưa tạo hóa thần vương có liên quan. Ha ha, nói đến, bản đế trên người cổ kinh thật là có không ít, hoang cổ mạc gia hạo thiên thần quyết, giao chỉ thời cổ tiên kinh, bao quát thái cổ long tộc, vàng tộc các loại đại chủng tộc cổ kinh. Chỉ cần ngươi muốn, bản đế đều có thể lấy ra được tới. Nó một mặt thần khí mở miệng, nói lời kinh người. Ninh Vân lại là không đành lòng trận trắng mắt, khoác lắc cũng đều không hiểu làm bản nháp. Ngươi nếu nói thông hiểu một hai loại liền thôi, ta có lẽ còn sẽ tin tưởng, liền vương tộc bất truyền tuyệt mật ngươi cũng có. Thật coi ta là tam tuế tiểu hài từ sao. Ít nói lời vô ích, mau dẫn bản đế đi tìm nàng. Nó nhe răng trận mắt nói. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương, tốt một lát sau mới vừa tiếp tục mở miệng. mong muốn ta mang ngươi đi cũng không được không được nhưng dù sao cũng phải trước cho chút chỗ tốt đúng không bốn phía mọi người trận tròn mắt không thể là nhân tộc thánh thể này đại bạch cầu theo thần nguyên bên trong phá suất hơn phân nửa là thái cổ sinh vật không thể nghi ngờ liền long thi đều bị nó cho đập chết cường đại trình độ làm người tin phục nhưng bây giờ ninh vân vẫn còn dám cùng đối phương nói điều kiện gian dua đại bạch cầu kêu hai tiếng nhìn xem ninh vân một mặt nghiêm chỉnh nói nói cổ kinh đều là bí mật bất truyền Trừ phi ngươi bái bản đế vi sư, bằng không thì há có thể khinh truyền. Như vậy đi, ngoại trừ cổ kinh bên ngoài, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, bản đế đều có thể thỏa mãn ngươi. Cũng không quá đáng, nay còn lại một nửa long thi ta muốn hết, như thế nào? Ninh vân công phu sư tử ngoạm, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là nhịn không được những mày. Này đại bạch cầu ăn nửa đoạn dưới đã là làm người đau lòng không thôi, này còn lại nửa khúc trên, có thể là dùng tới chế luyện yêu binh tuyệt thế thần vật, nguyên bản mọi người là dự định chia cát Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại nói hắn tất cả đều muốn. Ngươi cũng muốn ăn cái đồ chơi này? Đại Bạch cẩu một mặt to mò trông lại, nghiêm túc nói, "Tiểu tử, không phải bản đế ba ngươi, này ứng long thịt cũng không tốt ăn, mà lại nó cũng không phải là đối hết thể thể chất đều có tăng cường hiệu quả, đối ngươi vô dụng, cũng là miễn cưỡng có thể lấp đầy bản đế bụng thôi, ngươi muốn tới làm gì?" "Bất quá cũng được, bản đế ăn một bữa no bụng, nửa năm không đói bụng, này còn lại một nửa lòng thi, cho ngươi cũng không vương." Nó cuối cùng mà miệng Ninh Vân trong lòng mừng như điên, một đoạn to lớn Long Thi, nếu là tất cả đều lấy ra chế luyện thành yêu binh, cái này cần là bao nhiêu pháp bảo cường đại A. Tới lúc đó, Thương Vân hơn vạn đệ tử, nhân thủ một kiện tuyệt thế yêu binh cũng không phải là không có khả năng sự tình, trong thiên hạ còn ai dám xâm phạm. Long Thi quá mức khổng lồ, nạp giới vô phương tồn chữ, ngươi phải giúp ta mang đi. Ninh Vân nói ra, Gâu, tiểu tử, còn muốn nhường bản đế cho ngươi làm khuôn vác. Ngươi đây là tại khinh nhận. nó một mặt không muốn, nhay răng trận mắt bộ dáng cực kỳ giống một đầu phát ôn chó điên. tội nghiệp ta ra tới thời gian lâu như vậy, cũng không biết nguyệt nguyệt thế nào, sợ không là một người tại thương vân bên trong cơ khổ khóc lớn. Ninh vân nhỏ giọng thầm thì, lời này tự nhiên là nói cho đại bạch cầu nghe được. gâu, quả nhiên đại bạch cầu nghe, lập tức có chút nóng nảy dâng lên. tốt, bản đế cho ngươi đem này một nửa long tộc điêu đi, ít nói lời vô ích, hiện tại liền mang bản đế đi tìm nàng. nói xong. nó chính là nhảy vào không trung thân thể lần nữa hóa thành thiên nhạc cỡ như vậy so với vừa rồi cùng long thi chém giết lúc còn muốn khổng lồ dòng da gấp đôi cũng không chỉ tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt đại bạch cầu tùy tiện chính là điêu nổi lên cái kia còn sót lại một nửa long thi giống như muốn trốn đi thật xa tiểu tử thất thần làm gì còn không mau đi lên nó cũng không mở miệng mà là dùng truyền âm phương thức thúc giục ninh vân vụ ninh vân cũng không có lưỡng lự thân thể thỏa sức lên không trung nhảy đến đại bạch cầu to lớn phía sau lưng lên. chít chít Đông nhiên, có sát cơ chuyển đến, làm cho Ninh Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đại bạch cầu cái kia bộ lông màu đen bên trong. Đột nhiên lao ra một đầu tám chân cự thú, hướng phía chính mình đánh rất tới. với anh. Hắn một quyền lực nện mà ra, đem cái kia cự thú đánh cho bạo liệt, một loại màu xanh máu me tùng tóe mà ra. Đây là cái gì? Ninh Vân trên mặt nổi giận, hướng đại bạch cầu quát lớn. Ê. nó ấp á ấp úng bản đế tự phong không biết nhiều ít và năm trên thân mọc ra con giận thật kỳ quái sao lời ấy ngữ một chỗ đừng nói là ninh vân liền là phía dưới tất cả mọi người giờ phút này cũng là nhịn không được mắt trợn tròn gần như hòa đá ngươi lại đến bản đế trên đầu đến này không có con giận cũng đừng loạn ra tay nhưng cái kia màu xanh máu quái át âm, sau khi ra ngoài bản đế vẫn phải tìm một chỗ thật tốt tắm rửa lưu lại một câu nói như vậy về sau nó chính là treo to lớn long thi mang theo ninh vân cuối cùng hướng viễn không bỏ chạy chỉ để lại tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau cái kia đại bạch cầu đến tột cùng là cái gì thật chẳng lẽ chính là thái cổ một loại sinh vật sao mãi đến nó cùng ninh vân sau khi rời đi phía dưới đám người mọi người lúc này mới bắt đầu nghị luận có thể dùng thần nguyên tự phong nay đại bạch cầu trước kia ít nhất đều là có thánh cảnh thực lực bất quá vừa mới phá nguyên mà ra thực lực của nó còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục một tôn cổ vương hiếp hai con người Ánh mắt nhìn đại bạch Cẩu đi xa hướng đi, lên tiếng như vậy. Liễu mộ bạch lại là những mày, thiên hạ này liền muốn loạn, cổ thánh hiền tướng kế thức tỉnh, sợ là không bao lâu, hoang cổ thời kỳ loại kia cường thịnh cục diện, cũng sẽ đến lần nữa. chương 130, đường đường nữ đế, ngươi liền để nàng ăn cái này. Tại Ninh Vân cùng đại bạch Cẩu rời đi đế vẫn sơn mạch về sau không lâu, tin tức liền cũng là kinh truyền thiên hạ. Có thái cổ sinh vật phá nguyên mà ra, lực đập chết long thi, cường đại trình độ làm người run sợ. cái kia đến cùng là cái gì hoang thú dị chủng nghe nói nó một chảo liền chụp chết ngày xưa long đế nuốt sống rơi xuống nửa cỗ thân rồng rất nhiều người đều đang nghị luận trong lòng bị cả kinh nói không ra lời tại này mạt pháp thời đại bên trong có sinh vật như vậy xuất thế đối các thế lực lớn mà nói có thể đều không phải là chuyện gì tốt nghe nói liên la một đầu bạch câu ngựa trắng mà thôi chẳng qua là dáng dấp có chút lớn có người nói như vậy nói cái kia đại bạch cầu giống như cùng thánh thể quen biết nghe nói nó ngậm ăn để thừa một nửa thân rồng, cùng ninh vân trở về thương vân thánh địa. Phá nguyên mà ra thái cổ sinh vật cùng thánh thể quen biết, tin tức như vậy truyền ra, làm cho rất nhiều thái cổ vương tộc lòng người bên trong đều là có chút bất an. Rõ ràng, vốn cho rằng tại diệp phi phạm về sau, thánh thể sẽ không còn cường giả dựa dựa vào, nhưng bây giờ, một tôn liền lòng đế cũng có thể đánh chết đi đại bạch cấu xuất thế, các đại vương tộc lại làm sao có thể ngồi được vững. Mà liền tại tin tức bay đầy trời truyền đồng thời Tại Ninh Vân chỉ dẫn dưới, đại bạch cầu ngậm một nửa lòng thi, cuối cùng là đi tới Thương Vân Sơn môn phía trước. Tiểu tử, cái này là ngươi chỗ tông môn à? làm sao nhìn qua nhỏ mọn như vậy mọi nhà, cùng giao chỉ loại kia cổ thánh cùng so sánh kém xa. Thương Vân lập thánh bất quá mấy năm, tự nhiên vô phương cùng cái khác đại thánh địa so sánh nhau. Ninh Vân nói ra. Nói xong, hắn chính là tung người mà xuống, đi tới Thương Vân bên trong. Giờ phút này, các đệ tử đều đã bị kinh động ra tới, không có cách nào. Đại bạch cầu thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, mà lại trong miệng ngậm một nửa Long thi, tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ, làm cho này phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, đều như là lâm vào đêm tối. Cái đồ chơi này để chỗ nào? Đại bạch cầu hỏi thăm, Long thi mặc dù chỉ còn lại có một nửa, nhưng khổng lồ trình độ vẫn như cũ kinh người, nho nhỏ một cái thương vân như thế nào chứa được. Người trước thả ở trước sơn môn phương, đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp đưa nó thu nhập trong nạp giới. Ninh Vân nói ra. Nói xong, hắn chính là lướt lên thương vân chủ phòng, sau một lúc lâu mới lần nữa hiện thân trở về, sau đó ngay trước khắp núi đệ tử trước mặt, lấy ra ít nhất mấy trăm cái nạp giới, dùng yêu liên kiếm đem còn sót lại một nửa long thi chém thành một tiết một tiết, phân biệt chứa vào những cái kia nạp giới ở trong. Thua thiệt ngươi bây giờ nghĩ ra được biện pháp như vậy tới. Đại bạch cầu bị ninh vân trí tuệ cho tin phục. người đều là có đầu óc, biện pháp còn nhiều, này bất quá chẳng qua là trong đó một loại. Được rồi. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ninh Vân tự mình đem Long Thi thu nhập khác biệt trong nạp giới, không tiếp tục để ý đại bạch cầu. Gâu! Ngươi nói là bản đế chó đầu vóc không có người đầu vóc thông minh. Nó trong nháy mắt của nộ, nghe răng trận mắt như muốn đem Ninh Vân nuốt sống. Chó đầu vóc tự nhiên không bằng người đầu vóc, đây không phải thường thức sao. Ninh Vân nói ra. Mã Đức, xem bản đế không sống sẽ ngươi. Nó sớm đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, nhưng hình thể vẫn như cũ so chó thường càng lớn hơn rất nhiều. Liền cùng một con hổ như vậy, dứt lời, liền muốn nhảo về phía Ninh Vân. Cậu cậu không cho phép khi dễ ca ca. Tiểu Nguyệt nguyện tới, thanh âm non nớt bên trong giống như mang có một ít giận dữ. Từ đâu tới tiểu nha đầu, bản đế liền ngươi cùng một chỗ. Ách! Đại bạch cậu cũng không quay đầu lại giàn rủa hét to vài tiếng, nhưng nó lời vừa nói ra được phân nửa lúc, cái kia tràn đầy nước bọt mũi chính là không khỏi động mấy lần, phảng phất là ngửi được cái gì khí tức, đột nhiên quay đầu. Nó nhìn chăm chú về phía cái kia độ lấy bước nhỏ đi tới Nguyệt Nguyệt, đúng là hấp tấp chạy tới, tại trên người đối phương nơi này nghe, nơi đó người người. Gâu. Đông nhiên, đại bạch cẩu phát ra chú lên, như là chó điên sủa không ngừng, bộ dáng như vậy làm cho Ninh Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái, sợ nó nắm Tiểu Nguyệt Nguyệt cho một ngụm nuốt sống. "Tiểu Minh Tháng, bản đế cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Nó lại liếm lại cọ, khắp khuôn mặt là một loại nịnh nọt bộ dáng, nỗ lực lắc lư cái đuôi to, ngồi xổm ở Nguyệt Nguyệt trước người. Cậu nhận biết Nguyệt Nguyệt sao? Nàng một mặt ngây thơ, ngập nước mắt to bên trong tràn đầy không hiểu. Đại bạch cậu nghe vậy lập tức khóc, nước mắt kém chút đến rơi xuống, nó chỉ cảm giác lòng của mình bị thương tổn. Nói, lúc trước bản đế tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn lên, ngươi thế mà không nhận ra bản đế, gâu A, không đúng, Minh Nguyệt ngươi tại sao lại biến thành cái tiểu nữ hài rồi? Đây là có chuyện gì? Cho đến lúc này... Ninh Vân rốt cục nằm cái kia to lớn một nửa lòng thi đều cho thu nhập trong nạp giới, mấy trăm cái nạp giới thực sự nhiều lắm, hắn không chỗ sắp đặt, sau đó liền lại là lấy ra một cái bỏ trống nạp giới, đem này mấy trăm cái nạp giới để vào đi vào, cuối cùng đem cái này nạp giới đeo ở tay phải giữa ngón tay. Này đều đã bao nhiêu năm, Nguyệt Nguyệt sao có thể sống đến bây giờ, đây là nàng chuyển thế. Ninh Vân trợn trắng mắt, chó này đầu góc có đôi khi hoàn toàn chính xác không linh hoạt lắm. Đại Bạch cầu nghe vậy không khỏi xứng sờ tại tại chỗ, tốt nửa ngày mới vừa phản ứng lại, nhỉ non tự nói nói, hình như cũng đúng. Chẳng qua là, bản đế lúc trước thật vất vả mới dưỡng thành như vậy một cái mập mạp mỹ nữ, bây giờ lại biến trở về bộ dáng như vậy, chẳng phải là nuôi không? Ninh Vân có chút im lặng, nhưng không có để ý tới đối phương, mà là một thanh đem Nguyệt Nguyệt ôm lấy, hướng phía Thương Vân Sơn môn bên trong đi đến, vẫn không quên cười hỏi nói, Nguyệt Nguyệt đói bụng sao? Đói bụng? Tiểu Nhi tử gật đầu, một mặt nhu thuận Cũng muốn ca ca. Gâu. Tiểu tử, đã nghe chưa? Nhanh lấy ra một chút thịt rồng đến cho nàng lấp đầy bao tử. Muốn cho bản đế biết ngươi trước đây có bạc gái nàng. Bản đế bắt ngươi là hỏi. Đại bạch cẩu theo sau lưng, nghe răng trận mắt nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, thấy cái gì đều ăn sao. Ninh Vân trận trắng mắt, sau đó lại là theo trong nạp giới lấy ra hai chuỗi đường hồ lô. Đây là lúc trước hắn liền đã mua tốt lắm, bây giờ trong nạp giới còn thả có không ít. Cảm ơn ca ca. Tiểu Minh thắng một mặt cười vui vẻ. Sau lưng, đại bạch cẩu lại là một thoáng sông lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói nói, đường đường nữ đế. Ngươi! Ngươi liền để nàng ăn cái này. bằng không thì ăn cái gì? Ta cho ngươi biết, hiện tại Nguyệt Nguyệt liền cùng bình thường tiểu nữ hài không có khác nhau, ngươi nhưng chớ có ở trước mặt nàng nói lung tung. Ninh Vân nói. Gâu! Đại bạch cẩu tâm bị thương rất nặng, miệng đầy ghen tuông nói. Ngươi! Ngươi đến cùng cho nàng ăn cái gì thuốc mê? Lại như vậy kể cận người, xa nhớ ngày đó, có thể là bản đế tay phân tay nước tiểu đưa nàng cho lôi kéo lớn lên, bây giờ thật vất vả lại gặp nhau, thế mà liền bản đế đều không nhận ra. Ninh Vân không để ý tới nó, ôn nguyệt nguyệt về tới nguyên phong phía trên, sau đó đem Ninh Thương tìm đến, lấy ra hai cái nạp giới giao cho đối phương, khiến cho hắn cầm đi cho lão tông chủ. Này trong nhẫn long cốt đều là dùng dùng chế luyện pháp bảo thần vật, Ninh Vân mặc dù hiểu được luyện đan, có thể luyện khí lại không phải hắn am hiểu, này chút long cốt Cũng chỉ có thể là nhường lao tông chủ tự nghĩ biện pháp, mà lại luyện chế ra tới pháp bảo, liền đều tính là chính mình cống hiến cho Thương Vân. chương 131, chân chính đại thế tới. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại Thương Vân bên trong. Chó chết này liền phảng phất là ỉ lại vào nơi này, vô luận như thế nào đuổi cũng căn bản đuổi không đi. Rơi vào đường cùng, Ninh Vân cũng chỉ có thể là để nó tại nguyên phong phía trên ở lại, mà lại chính mình bởi vì muốn nghiên cứu Long Đế chi Cốt. không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp tiểu minh tháng chẳng thà để nó nhiều bồi bồi đối phương nửa vầng trăng thời gian trong trước mắt thừa dịp đại bạch cầu cùng đi minh nguyệt chơi đùa thời điểm ninh vân tận tình khuyên bảo dày vò hơn nửa tháng cuối cùng cũng là nói phục nó trợ giúp chính mình luyện khí yêu liên kiếm dù sao cũng là yêu tộc trí bảo dù cho là bị diệp tôn xóa đi trong đó yêu lực nhưng ninh vân nhưng cũng căn bản là không có cách để nó nhận chủ ngay sau trưởng thành trên đường đại địch rất nhiều ninh vân nếu muốn một đường nhất ngang thì Pháp bảo cường đại cùng tiện tay binh khí chính là át không thể thiếu đồ vật. Tiểu tử, nếu không phải xem ở ngươi thiên phú còn không sai mức, bản đế nói cái gì cũng không biết giúp ngươi luyện khí, tưởng tượng năm đó, coi như là nhân tộc đại đế cổ đại quỷ gối trước mặt cầu ta hỗ trợ, bản đế đều sẽ không nhiều liết hắn một cái. Đại bạch cầu một mặt như khí mở miệng, trên thực tế, nó sở dĩ nguyện ý giúp trợ Ninh Vân, có rất lớn nguyên nhân đều là tiểu minh tháng công lao. Cầu cầu lại khoác lác, không đợi ninh vân nói cái gì. Tiểu Minh tháng đảo đầu tiên là cười hì hì mở miệng. Đại Bạch cẩu khổ khuôn mặt, có chút khóc tăng nói: Mã Đức, tiểu tử kia cũng thật sự là, năm đó giúp hắn mang hài tử còn chưa tính, làm sao đã nhiều năm như vậy, bản đế vẫn là cái này cầu dạng. Chẳng lẽ bản đế cựu thế trước đó mắc nợ hắn hay sao? Ngươi nói có thể là tạo hóa Thần Vương? Linh Vân tò mò, gương mặt tò mò. Hắn đối với hoang cổ sự tình lòng có tò mò, vị này mặc ra ngày xưa Thần Vương đến tận cùng là nhân vật bậc nào? Chứ hắn còn có thể là ai? Đại bạch cầu mặt mũi tràn đầy hoang khí, tiếp tục mở miệng nói, nói đến tiểu tử này cũng trách không có lương tâm, trước khi đi còn muốn dùng chính mình đạo chấn áp toàn bộ thế gian, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến đế cảnh trở xuống, nhớ năm đó, bản đế chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo trí cao A, kết quả bị hắn làm thành như vậy, vạn thế tạo nghệ phí công nhọc sức, thực lực hạ thấp lớn không nói, then chốt ngày này võ vùng trời còn bị kết giới phong ấn, căn bản đi ra không được. Tạo hóa thần vương là cảnh giới gì? có thể dùng đạo trấn thế gian ninh vân trong lòng tò mò nhân vật như vậy tuyệt không phải chẳng qua là cổ đế đi năm đó chín đại thần vương nói không chừng đều là đạt đến trong truyền thuyết tiên cảnh ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì tuy nói tiểu tử kia có chút không tử tế nhưng thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ ngươi mặc dù tu luyện cựu thế chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đi đến hắn cao như vậy độ đại bạch cầu liếc mắt ninh vân liếc mắt rõ ràng không muốn nhiều lời ta chín mạch đế tư thân phụ vô song thánh thể Liền thật sự có ngươi nói như vậy không thể tả sao. Ninh Vân không phục, Cậu thí thánh thể, năm đó ngươi ninh ra vị lão tổ kia không phải cũng là. Cuối cùng không cũng vẫn là muốn dùng thần vương vi tôn. Đại bạch cầu trong miệng phát ra khinh thường, tiếp tục nói. Húng chi, thiên vũ bị tiểu tử kia dùng đạo chân áp, đương thời cái gọi là chín mạch, chỉ sợ còn kém xa thời cổ sáu mạch đây. Tạo hóa thần vương đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, lại có thể làm cho ngươi như vậy khen hắn. Ninh Vân nghe rất là khiếp sợ. Hiện thời thế nhân chỗ truy tìm đế lộ, đặt ở hoang cổ chín đại thần vương cũng thế niên đại, thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Quỷ biết hắn cuối cùng đi tới một bước nào. Đại bạch cầu lắc đầu, có một số việc cho dù là nó cũng biết không nhiều. Thần vương có hay không bước vào vĩnh sinh chi cảnh, bây giờ còn vẫn còn tồn tại nhân gian, chẳng qua là hắn thân đi vực ngoại, vô phương trở về. Ninh Vân lần nữa hỏi thăm. Đại bạch cầu lại là mắt trợn trắng lên, có chút im lặng nói nói, hỏi đạo trường sinh bắt đầu không có cuối cùng. Thần vương hồi trở lại mơ một giấc không, cho dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng bù đắp được tuế nguyệt quái nhiễu Đã nhiều năm như vậy, năm đó nhân vật, chỉ sợ sớm đã đã chết hẳn đi, thế gian này ở đâu ra vinh sinh, sai nói xong. Dù có thần nguyên cũng không được sao. Vậy ngươi sinh tại thần vương thời đại, lại là như thế nào sống đến hiện thế? Ninh Vân không hiểu. Ngươi cho rằng bản đế là cái gì? Quá sơ sinh linh hiểu không? Là hôn độn sơ khai lúc, phiến thiên địa này ở giữa. Do hôn độn tổ khí chỗ diễn hóa ra tới nhóm đầu tiên sinh linh, bất tử bất diệt. Nó một mặt thần khí mở miệng. Hôn độn sơ khai lại cũng đã đản sinh ra thái cổ chó tộc. Linh Vân kinh ngạc, rõ ràng đây là không ngờ tới qua sự tình, nhưng rất nhanh liền lại là trên mặt không hiểu, nhưng vì sao ta lật khắp cổ thư, lại cũng chưa từng thấy qua từng có thái cổ chó tộc tồn tại. Ta chó đại gia ngươi, bản đế đều nói rồi, là quá sơ sinh linh. Quá sơ sinh linh hiểu không? chẳng qua là dáng dấp cùng chó một dạng mà thôi nó nhe răng trận mắt kém chút hướng phía ninh vân vồ dết tới nếu không phải trở ngại tiểu minh tháng tồn tại chỉ bằng ninh vân trong khoảng thời gian này đến nay tại trong lời nói mạo phạm sớm đã bị chính mình cho nuốt sống không biết bao nhiêu lần hai người giữa lúc trò chuyện đại bạch cầu sớm đã là dần dần tiến nhập luyện khí trạng thái bên trong cuối cùng nó còn ngại ninh vân quáy dày đến chính mình đem đối phương đuổi rời khỏi nơi này nghe nói không thánh hiền thời cổ liên tục thức tỉnh Một chút cổ thế gia thánh tổ đều theo thần nguyên bên trong phá suất. bắc Hoang còn trình diễn một trận thanh chiến, là chúng ta tộc một vị thức tỉnh cổ thánh, cùng yêu tộc sống lại yêu tổ từng có thu cũ, hai người tại bắc Hoang vùng trời đánh ba ngày ba đêm, cái kêu nhất chiến kinh thiên động địa, nhưng nhưng bởi vì quá mức kịch liệt, ảnh hưởng đến quá nhiều, cuối cùng mới không được đã ngừng lại. Bây giờ phiến thiên địa này, chỗ nào còn có thể chịu được nhân vật bậc này va chạm. Thánh hiền đủ phục, chư vương cùng xuất hiện thời đại đã tới, hy vọng không nên náo quá kịch liệt bằng không thì gặp nạn vẫn là chúng ta những tiểu tu sĩ này ninh vân mang theo tiểu minh thắng tại thương vân bốn phía du ngoạn chờ đợi đại bạch cầu luyện khí thành công một đường đi xuống hắn nghe được không ít đệ tử tiếng nghị luận truyền lọt vào trong hai, không khỏi nội tâm hơi kinh ngạc không nghĩ tới đại thế nhanh như vậy đã đến chư vương cùng xuất hiện nhân tộc thánh hiền liên tục thức tỉnh chạm đạo vương giả thống lĩnh thiên hạ niên đại đã qua không biết cái kia vùng trời kết giới khi nào sẽ hoàn toàn biến mất đến lúc đó tiên môn hàng thế không vẹn vẹn là thánh nhân chỉ sợ các triều đại cổ đế cũng phải đi theo hồi phục lại đi linh vân cho mày mắt nhìn không chung thánh nhân quá mức đáng sợ nhất niệm liền có thể làm cho trăm vạn tu sĩ sinh linh đồ thán ông ma liên tại đại bạch cầu bế quan luyện khí ngày thứ bảy linh vân cùng tiểu minh thắng tại nguyên phong hậu sơn chơi đùa thời điểm đột nhiên thương vân sơn muôn bên ngoài truyền đến một đạo hơi thở hết sức đáng sợ như là có thái cổ hùng vương buông xuống nhân thế loại kia kinh thiên động địa khí tức ép vỡ lớn phiến hư không Nhân tộc thánh thể ở đâu? Thanh âm điếc hai nhức góc chuyển vào thương vân bên trong, khiến cho người cảm thấy da đầu run lên, bàng bạc vô biên lệ khí tràn ngập vân tiêu, làm cho thương vân trong vòng phương viên chăm dặm toàn bộ hư không, đều là tối chầm xuống. chương 132, khiêu chiến tổ vương. Chuyện gì xảy ra? Thương vân bên trong, các đệ tử đều là đã bị kinh động ra tới. Bọn hắn tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía ngoài sơn môn hư không. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh già mua lăng không bước ra. Đây là một vị thân mang màu mực trường bảo lão giả. Ở trên người hắn, tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ khí tức khủng bố tồn tại, loại kia khí thế thoáng như quân vương lâm thế, ép vỡ lớn phiến hư không, thánh cảnh tổ vương. Có người kinh hô, đây là một tôn cổ tộc vương tổ, trên thân chỗ tràn ngập ra loại kia kinh người khí tức, không khỏi là tại hiển lộ lấy. Vị này buông xuống thương vân sơn môn phía trước lão giả, là một vị bước vào thánh cảnh cấp độ tuyệt thế đại năng. Tiền bối giá lâm ta thương vân. không biết có gì chỉ giáo. Lão tông chủ bị kinh ra, hắn giờ phút này đứng tại Thương Vân Sơn môn phía trước, vị này thánh cảnh tổ vương khí tức quá mức đáng sợ, tại mặt của đối phương trước, chính mình ngay cả đứng đều suýt nữa đứng không vững. Thánh thể Ninh Vân, có thể là các ngươi Thương Vân thánh tử. Lão giả tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong như là dung nạp có ngàn tỷ sao trời, thao thiên khí thế đè ép bốn phương, hiển thị rõ một đời tổ vương phong cách vô địch. Chẳng lẽ là thánh tử đắc tội tiền bối? Lão tông chủ như mày, thánh cảnh tổ vương, đây tuyệt đối là thiên hạ hôm nay cường đại nhất nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ đối phương hơn phân nửa kẻ đến không thiện, lại tại nhân vật bậc này trước mặt, e là cho dù là ngày xưa Diệp tôn lưu lại đại trận Hộ Sơn, cũng căn bản ngăn không được. Thánh thể Ninh Vân, hai năm trước hắn tại phương Thiên Thành bên trong phế Ta Sư tộc tiểu vương tu vi, ngươi thương vân ngay lúc đó thánh chủ, càng là độc sông Ta Thiên sư tộc, liên tục đánh chết sáu vị trạm đạo cao thủ, lão phu bây giờ phá nguyên mà ra. Sao có thể không vì sư tộc lấy lại công đạo? Lão giả đứng tại không trung, tầm mắt hướng xuống bước tới, nói chuyện đồng thời, một cỗ thao thiên lệ khí ở trên người hắn tràn ngập, trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Phúc! cũng như thế khí thế cường đại áp chế xuống, thương vân bên trong, rất nhiều đệ tử đều là nhịn không được ho ra máu, suýt nữa hôn mê. Sư tộc Tổ Vương cũng thức tỉnh rồi. Nguyên Phong Hậu Sơn, Ninh Vân Trong Mày, đối phương khí thế hung hăng, hôm nay chính mình chỉ sợ hơn phân nửa muốn phiền bài a. Một tôn tổ vương mạnh mẽ, nhìn trung thiên hạ hôm nay, ngoại trừ những cái kia xuất thế thánh nhân bên ngoài, ai có thể ngăn cản được. Lúc ấy tiểu sư vương trẻ tuổi nóng tính, muốn muốn cùng ta thương vân thánh tử cùng cảnh tranh chấp, tiếc rằng đả thương bản nguyên, đây cũng không phải là thánh tử tận lực cách làm, tiền bối cần gì phải khó xử. Lao tông chủ cười khổ, bây giờ sư tộc tổ vương thất tỉnh, vung xuống thương vân, diệp tôn không tại, căn bản không người nào có thể chống đỡ được đối phương. Ta cũng không phải là không nói đạo lý người. Ngươi thương vân thánh chủ bị thiên kiếp phệ thân, bây giờ hơn phân nửa đã mất mạng, hắn độc sông ta sư tộc sự tình, Lao Phu có khả năng không liên lụy đến ngươi thương vân những người khác, nhưng hôm nay, nhất định phải đem thánh thể giao ra. Lao giả mở miệng, ngữ khí mười phần bá đạo, không cho người ta mảy may phản bác chỗ trống. Cái này, Lao Tông chủ lông mày càng nhăn, nếu nói đem ninh vân giao ra, việc này hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng giờ phút này đối phương khí thế hung hăng, như lấy không được người, tất nhiên sẽ làm cho cả thương vân gặp nạn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lâm vào cảnh lưỡng nan. Xì. Sì. Đông nhiên, tại nguyên phong phía trên, một cỗ khí thế kinh người bùng nổ, hoành không đánh tới. Đó là một thanh ô sắc đại kích, nó toàn thân trải rộng một loại đặc thù hoa văn phức tạp, lại bốc lên hơi thở nóng bỏng, phảng phất là vừa bị chế luyện mà thành, dư ôn vẫn còn tồn tại. Này nắm đại kích đâm xuyên qua hư không, như có vạn quân lực, có thể khai thiên tích địa, nó vắt ngang vòng trời, hướng phía giữa không trung thiên sư tổ vương sung phong mà đi ừ. Thiên sư tổ vương như mày ngay lập tức hơi biến sắc mặt, cảm nhận được này nắm đại kích bất phàm, nhưng cũng cũng không bị kinh sợ thối lui, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ vung lên, cuốn lên một trận gió cương, đem đại kích cho bắn bay trở về. Mã Đức là ai tại bên ngoài la hét lớn réo lên không ngừng, suýt nữa làm cho bản đế luyện khí thất bại. Đại bạch cầu vọt thân mà ra, đi tới giữa không trung, nó dùng miệng một thanh ngậm lấy cái kia bị đẩy lùi trở về đại kích, sau đó đột nhiên ném hướng về phía nguyên phong chỗ. giang giác đại kích đóng ở ninh vân dưới chân mặt đất bị đính nước ra có lít nha lít nhít vết rách trải rộng đây là đại bạch cầu chế luyện 7 ngày cuối cùng luyện thành chí binh mây thánh kích này kích uy lực có thể so với thánh binh lại chỉ mạnh không yếu mặc dù không bằng đế binh uy lực như vậy mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt đối là thánh binh ở trong đỉnh cấp pháp bảo ngươi chính là hơn nửa tháng trước tại cấm sơn bên trong phá nguyên mà ra con chó kia thiên sư tổ vương tầm mắt quét về phía đại bạch cầu, không khỏi nhớ mày rõ ràng Tại hắn tới trước, đã từng nghe nói một chút sự tình. Ta chó ngươi mã. Bản đế chính là quá sơ sinh linh, huyết mạch tôn quý, há lại ngươi này hổ giấy có khả năng nói đủ. Đại bạch cầu nổi giận, không chút nào cho đối phương một điểm mặt mũi, mở miệng liền làm mang to, thâu tục hết bài này đến bài khác, làm sao? Còn không phục? Mẹ nó. Bản đế vất vả luyện khí 7 ngày, bị ngươi vừa rồi la to, suýt nữa lỡ tay, nếu không phải như thế, cái kia mây thánh kích nói ít cũng là có thể so với đế binh đồ vợ. bây giờ lại chẳng qua là một kiện cây gà thánh binh ngươi này hổ giấy tạp bao sương, thấp kém huyết mạch tạp chủng dám can đảm quá yếu nhiễu bản đế còn không mau tới bồi tội thân là một phương cổ tộc vương tổ thân phận cao quý đương thời không người dám tại bất kính hôm nay lại là tại đây bên trong bị một con chó như vậy nhục nhã hắn lập tức tức giận vô cùng rất muốn hồi trở lại chửi một câu ngươi má nhưng do thân phận hạn chế cùng mặt mũi lại cũng chỉ có thể nén trở về ngươi chừng cái gì chừng ngươi sao đâu nhanh chóng quay lại đây quỳ xuống bản đế hôm nay hoặc có thể tha cho người một mạng đại bạch cầu đúng lý không tha người mở miệng phá mắng lời nói khó nghe tới cực điểm thương vân bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt ngu ngơ tại tại chỗ nói không ra lời đối mặt một tôn tổ vương trong thiên hạ này ai dám bất kính đại bạch cầu không khỏi cũng quá càn dỡ chút liền không sợ bị đối phương một bàn tay cho chụp chết sao Buồn vương làm thiệt ngươi lao giả nhịn không được hạ tại vạn năm trước danh chân bốn vực nhìn chung thiên hạ cũng khó có đi thủ bây giờ phá nguyên mà ra lại bị một con chó chỉ đầu như vậy nhục mạ chỗ nào có thể nhịn nhạc hoác còn muốn động thủ dùng làm bản đế dễ khi dễ phải không hôm nay liền nuốt sống ngươi này lão tạp trùng dù sao cũng là năm đó tự phong tuyệt đỉnh tồn tại bây giờ phá nguyên mà ra chịu so thánh hiền thời cổ nhưng hôm nay nó lại khẩu xuất của nôn ngự ra thành bẩn chỗ nào từng có chút thánh hiền bộ dáng nga ô trong chốc lát đại chiến bạo phát Đại bạch cầu sông lên vân tiêu, thân thể bỗng nhiên biến lớn, so như một tòa thiên nhạc, sắc bén trưởng trào trực tiếp chính là chụp về phía thiên sư tổ vương. Giống, thiên sư tổ vương nào dám kinh thường, đối phương dù sao cũng là cùng mình một dạng theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ sinh vật, đối mặt đại bạch cầu công kích, hắn không thể không hiển hóa ra bản thể. Đó là một đầu to lớn thiên sư, nó sau lưng mọc lên hai cánh, mở rộng ra đến, che đậy mặt trời, tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ. mươi 133, kinh sợ thối lui. Gâu ô! Đại bạch cầu phát ra thiết dài, nó thân thể to lớn vô cùng, nào về phía thiên sư, muốn đem hắn cắn xé thành cắn bã. Mà cùng nó cùng so sánh, cái kia hiển hóa ra chân thân thiên sư tổ vương, liền muốn nhỏ không ít, nhưng chỗ bạo phát đi ra loại lực lượng kia nhưng cũng tuyệt đối kinh người. Giống! Cả hai tại trong trời cao trình diễn đại chiến, thân thể khổng lồ va chạm vào nhau, chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia đáng sợ thanh thế. phảng phất là thiên thạch rơi xuống đất, làm cho toàn bộ hư không đều là run dày chuyển động. Vẫn còn là bản đế coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi này tạp mau sư thế mà thật là có mấy phần bản sự. Trên bầu trời, đại bạch cầu cuồng nôn truyền bốn phương, nhìn trung thiên hạ hôm nay, tổ vương cơ hồ có thể xưng được là là nhân vật vô địch, quân lâm bốn vực, chư hùng không dám không theo. Nhưng mà hôm nay, tại nó trong tay, thiên sư tổ vương lại hoàn toàn không có chiếm được mảy may tiện nghi. Cầu cầu cố gắng lên. Thương vân bên trong. Tiểu Nguyệt Nguyệt liền đứng tại Ninh Vân bên cạnh không xa, nàng huy động phấn nộn nắm tay nhỏ, cho Đại Bạch Cẩu trợ trợ. Tiểu Minh Tháng, chờ bản đế đem này tạp mao sư bắt lại về sau, hôm nay chúng ta liền đem nó hỏa nướng lên ăn. Đại Bạch Cẩu kêu lên, mà hắn cùng luôn nhường Thiên Sư Tổ Vương nộ không thể nghỉ, nhưng giao chiến cho tới bây giờ, Thiên Sư Tổ Vương nhưng trong lòng thì càng kinh ngạc lên, bởi vì hắn phát hiện, này Đại Bạch Cẩu lực lượng kỳ thực kinh người, thỏa sức là chính mình hiện hóa ra chân thân. Cũng khó có thể làm gì được động đối phương. Mà lại theo thời gian trôi qua, dần dần, này đại bạch Cẩu lại có lấy muốn áp chế chính mình xu thế. Ngươi đến cùng là ai? Thiên sư tổ vương gầm thét, một trưởng đánh bay đại bạch cầu. Bản đế tên ngươi cũng xứng biết. Đại bạch cầu khinh thường. Ngươi dùng đế tự cho mình là, có thể nhìn trung thiên vũ cổ kim, từng có lúc từng có ngươi này nhân vật số một rồi. Thiên sư tổ vương nhíu mày, các triều đại đại đế uy danh chấn động cổ kim, nhưng hắn nhưng bây giờ nhớ không nổi. Tại cái kia mênh mông tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có con nào thành tinh chó, chứng đạo là đế. Mà lại, chó chết này tuy nói mạnh mẽ, nhưng thực lực tối đa cũng chẳng qua là cùng mình không sai biệt nhiều, ở vào thánh cảnh, cùng đế cảnh còn kém xa lác, huống chi, cổ đế tự phong, tiêu hao năng lượng quá mức to lớn, sẽ không tùy tiện phá nguyên mà ra, thời đại này sẽ có tiên môn tái nhập trong nhân thế, những cái kia cổ đế tất nhiên là phải chờ tới thời cơ tốt nhất mới ra đến, làm sao có thể hiện tại liền đã xuất hiện. này không phù hợp lẽ thường. Ngươi biết cái gì? Bản đế chẳng qua là khinh thường lưu danh cổ sử bên trong thôi. Đại bạch cầu một mặt vênh vang đắc ý mở miệng, nó tầm mắt lần nữa liếc về phía Thiên sư tổ vương, nói: "Gâu, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh liền mau lăn, tránh khỏi tại này trướng mắt. Quấy giày bản đế ngủ chưa? Ngươi." Thiên sư tổ vương chấn nộ, nhưng cũng là theo chân bình tĩnh lại. Cái này Đại bạch cầu lai lịch quá mức thần bí, mà lại thân thể mạnh. Cho dù là chính mình hiện hóa ra chân thân cũng khó có thể làm sao đối phương. Như tiếp tục đánh, chính mình hơn phân nửa phải ăn thiệt tỏi. Buồn vương sớm muộn muốn tự tay đập chết người này chó điên. Cuối cùng, hắn hư lạnh một tiếng, hiện hóa người hồi hình, rõ ràng đã là không có tái chiến tiếp dự định. Nói xong, chính là ngay trước toàn trường mặt của mọi người, quay người đột rời khỏi nơi này. Có gan đừng chạy a, cái gì cầu thí? Ách! Heo cai giám tổ vương! Tại bản đế trước mặt còn không phải tạp mau sư một đầu mà thôi. Đại bạch cầu cuồng thiếu, thanh âm cuồng vọng tới cực điểm, nhưng không có truy kích đi lên ý tứ. Cầu cầu thật là lợi hại. Nguyên phong phía trên, Tiểu Minh Thắng Hương phấn nhảy dựng lên. Ha ha, đó là tự nhiên. Tưởng tượng năm đó, đừng nói cổ đế, liền là trong thiên địa này mạnh nhất thánh đế, cũng bất quá là bản đế đổ nhắm mà thôi. Nó về tới nguyên phong đỉnh núi, khắp khuôn mặt là một bộ thần khí bộ dáng. Dứt lời, liền lại là nỗ lực lay động cái đuôi. Phun lớn đầu lưỡi đỏ, ngồi xổm ở Tiểu Minh mặt trăng trước, một bộ định nọt bộ dáng, cực kỳ giống một đầu chó sủ. Cầu cầu nghe lời, Nguyệt Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Tiểu Minh thắng cười hì hì sờ lên nó đầu chó, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một viên thánh tâm quả. Gâu ô, Đại Bạch cầu lẻ lưỡi, nước miếng chảy đầy đất, rõ ràng dạng này thiên địa kỳ quả để nó rất là thèm nhỏ rãi, Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không có ít từ nhỏ Minh Nguyệt trên thân đạt được dạng này trái cây. Nó ôm thánh tâm quả, toàn bộ thân thể hướng phía trước nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực lắc lư cái đuôi to, đôi cái kia trên mặt đất thánh tâm quả lại là liếm lại là nghe, phản phất đạt được một khối ngon sướng cốt, nửa ngày mới bỏ được đến ăn. Tiểu tử, cảm thấy này mây thánh kích như thế nào? Còn tiện tay. Một lát sau, nó tầm mắt trông lại, nhìn về phía ninh vân trong tay đen nhánh đại kích. uy lực phải rất khá, mà lại trọng lượng kinh người, nếu không phải là có thánh thể, người bình thường chỉ sợ thật đúng là khó mà dịch chuyển được. Ninh Vân hài lòng gật đầu, rõ ràng này đã đạt đến hắn hiệu quả dự chủ. Đó là tự nhiên, bản đế tự tay chế luyện đồ vật, có thể kém đi nơi nào, nếu không phải vừa rồi đầu kia tạp Mao Sư tới quấy rầy, này nắm mây thánh kích nói không chừng sẽ còn mạnh hơn, có thể so với nhân tộc đế binh cũng không phải là không thể được. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt thần khí nói ra, ngươi liền khoác lắp đi, như thế nào đế binh? Vậy dĩ nhiên là do cổ đế tự tay chế luyện, ngươi bây giờ cũng không phải là đế cảnh thực lực. Lại làm sao có thể chế luyện đạt được tới? Ninh Vân trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Không quan trọng đế binh, bản đế làm sao có thể luyện chế không ra? Nó rất là không phục mở miệng. Ninh Vân lại là không thèm để ý, thánh binh nơi tay, hắn rất muốn tìm tòi bí lực. Đáng tiếc trước mắt tựa hồ cũng không có thích hợp bồi luyện, tô vô thương mặc dù cũng có quy khư cảnh thực lực, nhưng cùng mình cùng so sánh kém thực sự quá nhiều. Làm sao? Muốn tìm cái đối thủ thích hợp luyện một chút? Đại Bạch Cẩu nhìn ra Ninh Vân ý nghĩ trong lòng, phun lớn đầu lưỡi đỏ hỏi. Ninh Vân liếc mắt nó liếc mắt, ta có thể không cùng ngươi đánh. Cái tên này thực lực quá mạnh, liền tổ vương đều khó mà làm gì được động, chính mình dù có thánh thể chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được nó một trường vỗ tới. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Dùng bản đế thực lực, ngươi coi như luyện thêm cái trăm năm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể là bản đế đối thủ, bản đế lại làm sao có thể khi dễ ngươi. Có điều, ngươi nếu thật muốn tìm mấy cái bồi luyện. Bản đế không ngại mang ngươi đi ra ngoài trời một chút. Nó ngồi xổm ở tại chỗ, lắc lư cái đuôi, một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng Ninh Vân lại luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nói đến, bản đế ngủ say và thế, bây giờ phá nguyên mà ra, đến muốn nhìn một chút thiên hạ này, đều có những nhân vật nào, chúng ta có muốn không trực tiếp giết đến tận thái cổ long tộc. Bản đế đối bọn nó cổ kinh cũng là rất hứng thú, vẫn muốn mượn đến xem. Nó tiếp tục nói, Ngươi không phải một mực nói chính mình thân phụ nhân tộc đủ loại đạo thống truyền thừa, liền thái cổ long tộc cùng bằng tộc cổ kinh cũng có sao? Ninh Vân hỏi. Đại bạch cầu liếc hắn một cái, lại là có chút trột dạ nói nói, ngươi nói này chút bản đế tự nhiên đều có, nhưng trước kia cổ kinh cùng hiện tại sao có thể mở dạng? Long tộc trải qua nhiều đời như vậy người, kinh thư sợ là sớm đã bị cải tiến không biết bao nhiêu lần, tiểu tử, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng có đi hay không? Mời bạn tham gia sự kiện Mừng Xuân 2020 Chương 134 Lương Thành Thánh Cảnh Long Vương tuy bị giao trì đế kiếm gây thương tích Nhưng bây giờ không ngừng có thời cổ thánh hiển phá nguyên mà ra Long Tộc hơn phân nửa cũng có tổ vương xuất thế Trực tiếp giết đi qua có thể hay không quá phách lối chút Ninh Vân nhíu mày Nếu không phải Long Tộc Khương Yên Nhiên không thể lại rơi vào bây giờ xuống tràng Có thể hay không tỉnh lại vẫn là không biết Hắn tự nhiên mong muốn ra tay với Long Tộc Nhưng dùng mình bây giờ thực lực Rõ ràng là không thể nào làm được. Ngươi thật đúng là cái kém cỏi, cùng năm đó tiểu tử kia một cái điều dạng, có bản đế tại, ngươi sợ cái gì? Đại Bạch Cầu khinh bị nói. Tổ vương cùng nổi lên, nhân tộc cổ thánh liên tục thức tỉnh, chàm đạo cảnh vương giả xương bá thời đại đã thành đi qua, bây giờ thiên vũ, cách cục không rõ, ngươi lại không phải vô địch, chúng ta làm như vậy thật sự là quá chiêu diêu chút, khó tránh khỏi sẽ bị xem như chim đầu đàn." Ninh Vân nói ra. Lá gan phóng to chút, có bản đế tại, không có chuyện gì. Nó rất là phách lối nói. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cầu trực tiếp rời đi Thương Vân, Tiểu Minh Thắng tự nhiên cũng cùng theo một lúc, dùng Đại Bạch Cầu lời tới nói, đợi tại bên cạnh của nó, mới có thể có được tốt nhất an toàn bảo đảm. Bây giờ thiên hạ này đã loạn, Ninh Vân cựu địch rất nhiều, Đại Bạch Cầu lại thế nào dám để cho Tiểu Minh Thắng một người đợi tại Thương Vân bên trong. Cầu cầu thật là lợi hại. Hai người một chó một đường Tây Hành, Tiểu Nha đầu cưới tại Đại Bạch Cầu trên thân, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi bay chậm một chút, cũng đừng làm cho Minh Nguyệt rơi xuống. Ninh Vân có chút lo lắng, chó chết này liền cùng như bị điên, trở đi Tiểu Minh tháng một thoáng vọt hơn vạn dặm không trung, một thoáng lại cướp tại dây núi ở giữa, hắn thật sợ Tiểu Minh tháng không có nắm vững cho rơi xuống. Tiểu Nhi tử tuy là cổ đế truyền thế, nhưng dù sao trí nhớ còn chưa dắt tỉnh, liền cùng một cái Tiểu Nữ Hải bình thường không có khác nhau, thật muốn từ trên không trung rơi xuống, không được quẳng cái thịt nát xương tan mới là lạ. Lương Thành Tọa lạc ở Đông Hoang Tây Bộ cùng Trung Bộ cũng nhận địa khu, nó không thuộc về bất kỳ bên nào Hoàng Triều còn hạt, đây là một tòa tu sĩ chi thành. Trăm ngàn năm qua, Lương Thành sừng sững không ngã, tại xa xôi thái cổ thời kỳ, thường có hoang thú làm loạn, sẽ kết bè kết đội xuất hiện, hình thành một loại đáng sợ thú triều, tập kích nhân loại ở chỗ. Mà Lương Thành, chính là này Đông Hoang Đại địa phía trên, lọt vào thú triều tập kích số lần nhiều nhất cổ thành một trong. Cao ngất tường thành đủ cũng đáng mê, như là một đầu cự long bàn nằm. Đem trọn cái cổ thành quay quanh vào trong đó, bức tường trải rộng có rất nhiều đếm mãi không hết vết thương, nhưng lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu. Rời đi Thương Vân sau ngày thứ hai, Ninh Vân chờ người đến nơi này. Tại địa phương khác cùng so sánh, Lương Thành bên trong lui tới tu giả rõ ràng muốn nhiều ra không ít, phồn hoa trên đường cái, gặp người, cơ hồ đều có tu vi tại thân. Nay Lương Thành lại náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Ninh Vân khẽ như mày, theo hắn biết, Lương Thành mặc dù phồn hoa. nhưng ngày thường lui tới tu giả cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy giờ phút này hành tẩu ở thành bên trong gặp người muốn so bình thường nhiều gấp đôi cũng không chỉ này không bình thường quả nhiên theo mặt bên tìm hiểu qua đi bọn hắn biết được tối nay lương thành sẽ có việc lớn phát sinh năm đó từng có một vị nhân tộc đại năng này chứng đạo thành thánh làm cho phương này cổ thành hoàn cảnh phát sinh cải biến có thể cùng thiên hạ thánh địa đánh đồng đây cũng là nhiều năm qua lương thành kéo dài không suy nguyên nhân chủ yếu cách mỗi ba năm Đêm trăng tròn, lương thành vùng trời, liền sẽ xuất hiện một chủng loại giống như hải thị thận lâu cảnh tượng, này là năm đó vị kia nhân tộc Thánh Hiền lĩnh hội thiên địa đại đạo thời điểm ảnh lưu niệm. Nhiều năm qua, rất nhiều tu giả nghe hỏi mà tới, mỗi đến 3 năm kỳ hạn, thế nhân liền sẽ gặp nhau tại đây lương thành bên trong, xem cái kia đêm hạ kỳ cảnh, để cầu có thể theo bên trong tìm hiểu ra một ít gì chân lý. Tối nay thánh cảnh sắp hiện ra, đến lương thành nhân số, giống như xa so với bao năm qua muốn nhiều hơn không ít ta. Đó là tự nhiên, đại thế tới, thời đại này, vấn đạo thánh cảnh đã không còn là truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là nhân kiệt như mây, đó cũng đều là nhất có nhìn bước vào thánh cảnh, thậm chí đế cảnh kỳ tài, như thế thánh cảnh, có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt cực lớn, đối ngày sau bọn hắn trùng kích thánh cảnh lúc, tất nhiên sẽ coi trợ giúp lại sao cũng không tới. Hành tẩu tại Lương Thành bên trong, một đường tiến lên, Ninh Vân bên thai chuyển đến không ít người nghị luận, đều là cùng tối nay thánh cảnh có quan hệ. nghe nói liền một chút cấp độ thánh tử thiên tài đều tới, còn có cổ vương con trai, đều là đương thời tuổi trẻ vương. giả, tối nay tề tụ ở đây, cũng không biết sẽ sẽ không phát sinh một chút làm người mong đợi sự tình. Nam tiên, bắc yêu, đông thần, nghe đồn ba người này đều đã thành công chẳng đạo, các thánh tử cùng những cổ tộc đó đỉnh cấp thiên tài, hơn phân nửa cũng có người bước vào một bước này, đế cảnh tranh hùng đường đã khải. Tối nay yêu nghiệt tụ tập, muốn nói không chuyện gì phát sinh đó mới lạ. rất nhiều người trong ngôn nữ. trong con người cũng không khỏi nổi lên mấy phần vẻ chờ mong ninh huynh phía trước không xa có một hồi mùi thơm ngát sông vào mũi ninh vân chỉnh vùi đầu đang suy nghĩ cái gì bên thai trận có một đạo tiên âm vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đúng là giao trì thánh nữ bây giờ đối phương phong thái ngày càng mê người tuyệt thế tiên nhan có thể nói khuynh thế quanh thân lượn lờ thánh mang khí chất như là tiên linh có thể xương thái cổ thần nữ phảng phất không thuộc về trong nhân thế này gặp qua tiên tử Linh Vân cười chắp tay, không nghĩ tới lại này lương thành bên trong gặp đối phương. Bất quá nghĩ đến đảo cũng không có có cái gì kỳ quái đâu, tối nay thánh cảnh sắp hiện ra, nhân kiệt thiên hạ tề tụ ở đây, không chỉ là đông hoang, một chút kỳ tài càng là không tiếp theo cái khác tam địa khóa vượt tới, chỉ vì nhìn qua kỳ cảnh thánh tượng. Gâu ô! Đông nhiên, bên cạnh đại bạch cầu kêu lên, nó tầm mắt nhìn chằm chằm giao trì thánh nữ, có tinh mang đang loay lên, tiểu tử, nhanh! Nhanh của gì? cương gian, nàng! Ninh Vân nghe vậy đầu tiên là sức sở, rất nhanh liền phản ứng lại, nhấc chân chính là đập lên, nhíu mày nộ nói, ngươi tại phát cái gì chó điên. Tiên truyền thiên hạ giao chỉ thánh nữ, tuyệt thế tiên nhan kinh diệu đồng hoàng, tại toàn bộ thiên vũ có không ít người theo đuổi, ai dám kinh nhận. Chó chết này vừa lên tới liền hô cái gì của gì, cơ gian, người ta, hẳn là phát cho ôn hay sao. Mã Đức, bản đế đây là tại suy nghĩ cho ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, lại còn dám đạp bản đế. nó bị ninh vân một cước đạp ra ngoài bây giờ từ dưới đất bỏ dậy nhai răng trận mắt bộ dáng có chút dọa người tiếp tục nói ta ở trên người nàng người được giao trì cổ kinh khí tước bé con này hơn phân nửa chính là giao trì đương thời thánh nữ đi đều nói các triều đại giao trì thánh nữ đều là trí âm trí thể cùng ngươi thánh thể tương sinh tương khắc nếu ngươi hai có thể kết hợp sinh ra hải tử tuyệt không phải phàm thể thậm chí hơn xa thần vương thể cũng không phải là không có khả năng ngươi có thể hay không nhắm lại miệng chó mắt thấy giao chỉ thánh nữ sắc mặt càng khó xem ninh vân nhịn không được chửi mắng hận không thể tại chỗ đập chết nó có bản đế tại ngươi sợ cái gì sức lực làm sao cùng lúc trước tiểu tử kia một dạng kém cỏi một cái huống chi bé con này dáng dấp cũng đầy đủ thủy linh làn da trắng nõn ta không tin ngươi đối nàng liền không có một chút ý nghĩ đại bạch cầu nói ta nghĩ ngươi mẹ ninh vân mặt đều đen nhịn không được tức miệng mắng to hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng chó chết này đi ra tới là một loại sai lầm Đơn giản quá phế lối, lời gì cũng dám nói. Mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. Chương 135, Cầu tinh ăn người Á. Người này người cũng quá không có tố chất, tại sao như vậy mắng chửi người đâu đại bạch cậu một mặt vô tội nói. Ninh Vân mặt đều đen, liền nó còn không biết xấu hổ cùng chính mình nói chuyện gì tố chất. Hai ngày trước tại Thương Vân Sơn môn bên ngoài mắng to thiên sư tổ vương thời điểm, có thể đó là một cái thô tục hết bài này đến bài khác. Đây cũng là ninh huynh tại cấm sơn bên trong thu dưỡng cái kia sủng vật chó sao. Giao chỉ thánh nữ đứng vậy, sắc mặt nàng có chút khó coi, tầm mắt nhìn gần đại bạch cầu, lạnh nói mở miệng. Gâu bản đế là bị người thu dưỡng sủng vật chó. Chó chết này ngay lập tức liền không nhịn được, mẹ nó. Sống nhiều năm như vậy, nay còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói nhục bản đế, hôm nay cần phải nắm người bắt, lột sạch quần áo không thể. Nó nhe răng trận mắt, nói xong đúng là muốn nào tới. giao chỉ thánh nữ không khỏi trên mặt giật mình loại kia đập vào mặt sát cơ làm cho nội tâm của nàng nhịn không được kinh hãi nay đại bạch cầu tuyệt đối là một tôn bước vào thánh cảnh thái cổ sinh vật cậu cầu không nghe lời đúng lúc này nhỏ minh nguyệt đi ra nàng vô vô đầu chó tiếp tục nói không cho phép ngươi khi dễ tỉ tỉ đã nghe chưa nhỏ minh nguyệt ở chỗ này đây ngươi chó chết này đừng nói lung tung dạy hư hải tử ninh vân trầm giọng nói ra gâu ô nó lập tức liền không có lực lượng Gật gù đắc y đi tới nhỏ minh nguyệt sau lưng, nằm sắp ở nơi nào tràn đầy không vui dáng vẻ. Hoa! Liên chót đều thành tinh á. Có thể miệng nói tiếng người. Bốn phía, không ít người đều sớm đã là bị hấp dẫn tới. Tuy nói Lương Thành là một tòa tu sĩ chi thành, nhưng bởi vì thành bên trong sản nghiệp rất nhiều, cần dùng đến không ít người phạm tục tới quản lý, duy trì vận động. Bây giờ một chút không rõ ràng cho lắm phạm nhân cũng dồn dập vây xem tới. Một mặt kinh ngạc nhìn đại bạch cầu. Quái sự ta tàng an thấy nhiều. Nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua có thể nói tiếng người chó, ta mẹ nói, thế giới bên ngoài rất lớn, dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh, nàng quả nhiên không có gắt ta. Một tên thật thà tráng hắn có vẻ hơi ngu dại, hắn mới từ nơi nào đó đại hoang bên trong đi ra, mới cùng bên ngoài tiếp xúc không lâu. Vị huynh đệ kia, người chó này bán hay không bản thiếu ra nguyện ra 10 vạn lượng bạch ngân muôn ôi. Một tên đến từ phàm tục một cái nào đó đại thế gia thanh niên tử đệ đi ra, từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem. rõ ràng không giống như là đang nói đùa. Gâu, vương vương vương, đại bạch cầu ngay lập tức liền nổi giận. Những phàm nhân này lại thật đưa nó cho rằng là sủng vật chó, lại lời nói làm người khó nhịn. Mẹ nó, bản đế đã không biết có bao nhiêu năm không ăn qua thịt người thịt, hôm nay liền bắt các ngươi mở một chút tan mặn. Nó từ dưới đất vọt lên, như là phát ôn chó điên nhào ra ngoài, cháy mau, Cầu tinh ăn người á. Những cái kia phàm phu tục tử đều bị sợ choáng váng, nhanh chân liền chạy, nào dám lưu thêm. Đặc biệt là cái kia vừa rồi mở miệng nói muốn mua nuôi đại bạch cầu thanh niên nam tử, hắn phản ứng đầu tiên đi qua, quay người nhanh như chớp liền chạy cái không thấy, tốc độ kia, làm cho ở đây một chút tu sĩ cũng không khỏi thấy xấu hổ. Cũng may tiểu nguyệt nguyệt kịp thời đi ra, cản lại đại bạch cầu, bằng không hôm nay, nó thật là có có thể có thể nuốt sông cái này những phàm nhân này. Gâu, bản đế đói bụng, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không nắm bản đế cho hầu hạ cao hứng, bản đế cần phải trong thành này đại khai sát giới không thể. đến lúc đó hết thể trách nhiệm do người phụ trách nó đối ninh vân giàn rủa kêu vài tiếng hoán khí khó tiêu ninh vân không thể không thỏa hiệp dùng chó chết này tính tình như thật đem nó chọc giận nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một chút khác người sự tình tới lương thành bên trong liền có ta giao trì sản nghiệp ninh huynh như không ngại hôm nay liền do ta làm chủ giao trì thánh nữ mở miệng trước đây không lâu thánh chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật ninh vân đưa hai cái thánh tâm quả tại giao trì có cực lớn ân tình Hôm nay đối phương tới đây, nàng tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phiền. Không phải ăn ngon bản đế cũng không ăn. Đại bạch cầu vênh vang đắc ý mở miệng. Ta cũng không có mời ngươi, ta thỉnh chính là ninh huynh. Giao chỉ thánh nữ tức giận nói. Cái kia khác nhau ở chỗ nào tiểu tử này bây giờ là bản đế bạo bọc, nói câu không khách khí. Hắn hiện tại liền là bản đế nhân sủng, không phải sao, hôm nay bản đế không phải dẫn hắn ra tới tản bộ tới nó nói ra. Ninh Vân nổi giận, hắn không thể nhấc chân đã tới. Cũng may bị giao chỉ thánh nữ ngăn lại, nàng nói nói, chớ có để ý đến nó, ngươi như là tức giận, nó liền càng đắc ý. Cuối cùng, đoàn người chính là hướng thành đông phương hướng đi đến, dọc theo con đường này, đại bạch cẩu có thể nói là hấp dẫn không ít người tầm mắt, người phàm tục không rõ ràng cho lắm, còn dám nghị luận vài tiếng, nhưng tu sĩ si nhưng là khắc rồi. Nay đại bạch cẩu theo thần nguyên bên trong phá xuất, lực đập chết Long Thi, là một đầu thái cổ sinh linh, mà không phải chó thường, tin tức này đã sớm truyền khắp thiên hạ Người tu đạo không ai không biết, người nào dám ở ngay trước mặt nó nói lung tung. Thiên Thánh các, lương thành bên trong số một số hai đỉnh cấp quán rượu, nó là giao chỉ thánh địa trong thành này rất nhiều sản nghiệp một trong. Chỗ chiêu đãi cũng đều là các phương tu sĩ, thu lấy huyền thạch, người phàm tục căn bản là ăn không nổi, cũng tiêu phí không nổi. Giao chỉ thánh nữ đem Ninh Vân đám người dẫn tới ba tầng lầu các một cái nào đó trong sân phòng, tự mình chiêu đãi nàng để cho người ta mang tới thực đơn, đưa cho Ninh Vân. chưa kịp ninh vân còn kịp nhìn lên một cái đại bạch cầu liền là chui ra đem thực đơn và mất nay đều thứ đồ gì liền không có thịt rồng cùng thịt đại bảng sao cầm những vật này tới chiêu đái bản đế một lát sau nó rất là không hài lòng mở miệng ninh vân im lặng mặt mũi tràn đầy hát tuyến nói ngươi làm đây là địa phương nào con thịt rồng cùng thịt đại bảng nhìn chung thiên hạ ngoại trừ này chó điên bên ngoài lại có ai dám ăn bậy những vật này liền không sợ bị long tộc cùng bằng tộc đại năng cho một bàn tay chụp chết sao cái này Cái này, còn có cái này. Tuy nói rất không hài lòng, nhưng Đại Bạch Cẩu cuối cùng vẫn chỉ ra thực đơn bên trên 3 phần thức ăn thức. Ninh Vân sửng sốt, liền điểm 3 phần thức ăn. Đang định hỏi thăm thời điểm, Đại Bạch Cẩu một câu, suýt nữa khiến cho hắn bạo tẩu, ngoại trừ này ba, cái khác đồ ăn hết thảy đều cho bên trên một lần. Mẹ nó, ngươi chó chết này điên rồi thức ăn này đơn bên trên nói ít cũng có hơn mấy trăm loại, có chút càng là giá cả đắt đỏ, ngươi đây là tại ăn của ta máu. Ninh Vân chửi mắng. Gâu không phải nàng nói mời khách sao? Đại bạch cầu một mặt không hiểu, sau đó lại là nói nói, lại nói, coi như không ai mời khách, tiểu tử ngươi sẽ còn thiếu điểm này huyền thạch sao ngươi đem trên người một khối long cốt lấy ra bán, đều đủ mua xuống 100 cái dạng này quán rượu. Ninh Vân rất là im lặng, long đế chi cốt là dùng tới chế luyện thánh khí, ta sao có thể loại bán? Ngươi không phải nói chính mình trước kia hô mấy đại thánh cùng thái cổ vương tộc mấy ngàn vạn huyền thạch sao chẳng lẽ bản đế còn có thể ăn chết ngươi không thành đại bạch cầu trợn trắng mắt? Ninh Vân không nói, điên Cuồng hướng phía đại bạch cầu nháy mắt, bởi vì bên cạnh giao trì thành nữ, đã từng chính là bị chính mình hấu người một trong, hắn không muốn ở trước mặt đối phương chuyện xưa nhắc lại, làm mọi người trên mặt rất khó coi. Tiểu tử ngươi trong mắt tiến vào cục gạch đại bạch cầu trong ngày thường liền cùng cái nhân tinh giống như, không có khả năng không có hiểu rõ Ninh Vân ý tứ, nó cố ý mở miệng. Mẹ nó, ngươi có chủ tâm khí ta. Ninh Vân rất tức giận, cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ bị chó chết này cho tức chết. Ninh huynh còn mời lặng chờ một lát, ta này liền đi nhường người phía dưới chuẩn bị đồ ăn. Giao chỉ thánh nữ lại rất lớn khí, đối cứng mới đại bạch cẩu lời nói không có chút nào để ý, nói xong, chính là thối lui ra khỏi sương phòng. Mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. Chương 136, bản đế trước nôn làm kính. Không bao lâu, món ăn lục tục ngoe bị đã bưng lên. Đại bạch cẩu không chút khách khí trực tiếp bắt đầu ăn, khiến cho người không lời chính là, nó một bên hô hào khó ăn, vô vị. một bên lại ăn như hổ đói liền cùng chỉ con chó đói giống như để cho người ta rất muốn đem nó hành hung một trận hai canh giờ về sau đại bạch cầu rốt cục ở một cái nó bẹp lấy miệng bản đế cũng có rất nhiều năm chưa từng khẩu mớn mùi vị miễn miễn cưỡng cưỡng đi ninh vân không để ý đến nó ôm tiểu minh nguyệt đi ra sương phòng hắn định đem sổ sách cho kết một thoáng dù sao chó chết này ăn quá nhiều để người ta giao chỉ thánh nữ mời khách luôn cảm giác quái ngượng ngùng nhưng giao chỉ thánh nữ lại khăng khăng chưa thu ninh vân huyền thạch Ninh Vân đối với cái này đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, cuối cùng hắn mang theo tiểu minh nguyện cùng đại bạch cầu cáo tử. Chúng ta bây giờ đi thì sao? Đại bạch cầu ăn no rồi tựa như đi ngủ, một bộ hể vải bộ dáng cùng sau lưng Ninh Vân. Mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không bằng trực tiếp đi ngộ đạo Sơn. Ninh Vân đề nghị. Cái gọi là ngộ đạo Sơn, chính là ngày xưa vị kia nhân tộc Thánh hiền chứng đạo chỗ, núi này tọa lạc ở Lương Thành bên trong, riêng có thiên hạ ngộ đạo Diệu Địa Mỹ danh. ngươi thật đúng là dự định đi xem cái kia cái gọi là thánh cảnh a đại bạch cầu liếc mắt nó liếc mắt rõ ràng đối với chuyện này cũng không quá nhiều hứng thú nó ngáp một cái nói liền là một cái cổ thánh chứng đạo chỗ mà thôi có gì đáng xem đối ngươi đương nhiên không có tác dụng gì nhưng đối ta cũng không đồng dạng ninh vân lắc đầu tại đại bạch cầu chế luyện thánh vân kích đoạn thời gian kia tu vi của hắn cũng là đạt được đột phá bây giờ đã là quy khư cảnh hậu kỳ sắp tràn đạo thánh nhân chứng đạo sẽ dẫn hạ tiên môn Mà chính mình thân phụ thánh thể thì khác biệt, trạm đạo liền cần trải qua thánh cảnh đại năng cần thiết đột phá quan khẩu. Tối nay xem thánh cảnh kỳ tượng, đối với mình trạm đạo hoành kích tiên môn lúc chắc chắn có thể mang đến giúp đỡ, hắn lại sao cũng không đi. Ngộ đạo Sơn, tọa lạc ở lương thành đến bên trong, nó tồn tại tuế nguyệt xa so với thành này còn phải xa xưa hơn rất nhiều. Nghe đồn lương thành còn chưa dựng lên trước đó, ngộ đạo Sơn liền sớm đã là tồn tại nơi này, mà tại lương thành kiến tạo thời điểm, từng dự định là đem ngộ đạo Sơn rời bình. nhưng sau này lại phát hiện núi này khai khẩn độ khó to lớn sau này tìm người dò xét mới phát hiện nộ đạo sơn hạ hư hư thực thực chấn áp có một đầu đại địa long mạch từ đó về sau nộ đạo sơn liền trở thành đông hoang sa gần nghe tiếng phong cảnh thắng địa một trong thêm nữa có cổ nhân tại trong núi chứng đạo thành thánh làm cho trên núi hoàn cảnh phát sinh đại biến đủ để so sánh thiên hạ các thánh địa cho tới bây giờ nộ đạo sơn tuy là tại toàn bộ thiên vũ cũng có được không nhỏ danh tiếng tối nay chính là ba năm một lần trăng tròn chi dạ tại ngộ đạo sơn vùng trời sẽ có thánh nhân chứng đạo lúc ảnh lưu niệm tái diễn bây giờ lương thành bên trong hội tụ không biết bao nhiêu nhân kiện đều là chạy đến xem ngộ cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh kỳ tượng không bao lâu ninh vân đám người chính là đi tới cái kia ngộ đạo sơn chân núi phía trước phóng tầm mắt nhìn tới có một đầu ngàn trượng bậc thang cổ là dùng lót gạch xanh liền nó như cự long củ n nằm vờn quanh cả tòa cự sơn đây là thông hướng đỉnh núi con đường duy nhất giờ phút này tại cái kia bậc thang cổ phía trên Đã có không ít người bắt đầu lục tục ngoe nghe leo núi, rõ ràng đều là hy vọng có thể chiếm cứ một cái tốt ngắm cảnh điểm. Cũng là tới không ít thiên tri tiểu nữ, bất quá đều là chút hàng thông thường, khó cùng giao chỉ thánh nữ so sánh nhau. Tiểu tử ngươi hôm nay không nghe bản đế lời đi cưỡng gian nàng, sớm muộn cũng sẽ vì thế mà hối hận. Đại bạch cẩu một đường đi tới, đánh mấy cái ngáp, vẻ vải mở miệng nói ra. Ninh Vân nghe vậy trên mặt giật mình, vội và ngăn chặn nó miệng chó. Trong lòng thầm mắng cái tên này thật sự là nói chuyện hành động vô kỵ, dạng gì lời đều dám nói ra. Còn hàng thông thường, người ta đẹp cùng không đẹp cùng ngươi chỉ chó chết có quan hệ gì. nay chút có mặt nữ tử phần lớn là cổ thế gia cùng các thánh điệu tử đệ, xuất thân cùng lai lịch đều không phàm. Ninh Vân có thể không muốn bởi vì đại bạch cầu một câu, mà đắc tội nhiều người như vậy. Nhìn cái gì vậy a Bản đế nói liền là ngươi, xấu không kém mấy, còn không biết xấu hổ ra cửa, ngươi không mất mặt bản đế đều vì ngươi mất mặt Nhưng mà, chó chết này lại mảy may không biết thu liễm, nó nhìn về phía một tên dáng người lớn mập nữ tử, mở miệng la to, lời nói rất là đả thương người. Ô ô, ta không sống được." Cái kia mập mạp nữ tử ủy khuất đến khóc lên, che mặt hướng phía dưới núi chạy đi, cái kia mập vì một thân thịt xác thực làm người xấu hổ. Không sống được tốt nhất, "Ma Đức, bản đế vừa mới ăn no, thấy người kém chút đều phun." Nó hùng hùng hổ hổ, nói chuyện hành động vô kỵ, cái kia phiên bộ dáng quả thực là cần ăn đòn tới cực điểm. còn có ngươi xem người khác làm gì bên kia cái kia mặc hoàng ý phục bản đế nói liền là ngươi dáng người cũng không tệ vừa rồi từ phía sau xem bản đế còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế mỹ nữ đâu sao liệu quay đầu nhìn một cái lại là bóng lưng sát thủ kém chút không có nắm bản đế dọa cho gần chết nó tầm mắt quét về phía chỗ giữa sườn núi khác một nữ tử bản tiểu thư làm thì ngươi Cùng vừa rồi béo ngựa khác biệt nữ tử này cũng không xấu hổ chạy xuống núi mà là mặt mũi tràn đầy hỏa khí có thể nói là nộ tới cực điểm, nàng trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm, không nói hai lời liền hướng phía đại bạch cầu đánh tới, hận không thể tại chỗ đánh chết đi đối phương, hầm thành canh thịt chó. Chờ, chờ một chút. Đại bạch cầu hét lên kinh ngạc. Ngươi chó này tinh, còn có gì di ngôn Nữ tử mặt tâm trầm, giống như sớm đã mất đi lý trí. Chờ, chờ một chút. huệ chờ một chút. Nhường bản đế trước nôn làm kính. huệ huệ Tất cả mọi người trận tròn mắt, nó lại thật trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp phun ra, hoàng bạch đồ vật ác tâm tới cực điểm, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng. người, Bản tiểu thư giết ngươi! Nữ tử càng nổi giận hơn, nổi trận lôi đỉnh, nói xong chính là cầm kiếm điên cuồng chẳng ra, thao thiên kiếm ảnh phô thiên cái địa cấp giết đến, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều.